Lý Giang Hà cũng không đơn thuần coi Ngô Dụng là thành bộ hạ, hắn càng nhiều hơn chính là coi Ngô Dụng là thành đệ đệ đến xem, hắn cũng không hi vọng có một ngày nhìn thấy Ngô Dụng hy sinh báo cáo. Bất quá Ngô Dụng cũng không có bị giam bao lâu, liền bị nhốt một đêm, ngày thứ 2 hắn liền được thả ra. Tại Ngô Dụng bị giam ngày nào đó ban đêm, Lý Giang Hà bên này đã căn cứ nắm giữ trong tay tình báo, đem sự kiện một lần nữa cắt tỉa một lần, đồng thời phái người điều tra một chút mạnh quân nói tới cái nào địa phương. Mặc dù bởi vì sợ đánh cỏ động rắn, không có tới gần quá, cho nên không có nhìn thấy Mạnh Quân nói một người kia. Nhưng phụ trách điều tra ngữ linh kiểm tra, thông qua dụng cụ kiểm trắc đến mục đích linh khí 10 phần dị thường, vô cùng có khả năng cất giấu số lượng không ít tà linh. Đạt được cái này một cái tình báo, Lý Giang Hà không dám thất lễ, chính hắn tự mình đi một chuyến bình an thôn. Lý Giang Hà làm ứng thành chỉ có mấy cái cấp 3 ngữ linh kiểm tra một trong, thực lực của hắn cùng năng lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Hắn tự mình đi Rất nhanh liền đem Bình An thôn tình huống mò được nhất thanh nghị sở, xác định Bình An thôn thật sự có tà linh cứ điểm về sau, Lý Giang Hà lập tức trở về đến tổ chức vây quét. Lúc này đối phương có phải hay không trộn lấy cho cốt người kỳ thật đã không trọng yếu, sự tình phát triển đến một bước này, đã so đơn thuần cho cốt bị trộn phải lớn quá nhiều nhiều lắm, bằng vào khả năng cất giấu số lượng không ít tà linh, cái này một cái lý do, liền đầy đủ Lý Giang Hà xuất thủ. Mà nguyên bản lần này hành động, Lý Giang Hà là không định đem Ngô dụng mang lên, nhưng nghĩ nghĩ Hắn ngộ dụng gần nhất bành trướng đến có chút lợi hại, nhiệm vụ như vậy vừa vặn có thể ép một chút hắn khí diễm, dù sao có hắn nhìn xem cũng không có chuyện gì, nhiều nhất là để hắn ăn chút đau khổ. Lý Giang Hà hành động rất nhanh, cầm xuống mạnh quân sáng ngày thứ 2, vây quét Bình An thôn Tà Linh cứ điểm hành động liền triển khai. Toàn bộ hành động chia hai bộ phận, bước đầu tiên, từ Lý Giang Hà tự mình dẫn đội ẩn nốt quá khứ, phong tỏa ngăn cản kia một tòa biệt thự, phóng ngựa trong biệt thự Tà Linh, cùng mạnh quân nói một người kia trốn đi. Sau đó hỗ trợ kiểm tra đội ngũ đổi theo, làm tốt bình an thôn thôn dân rút lui công việc, chờ bình an thôn thôn dân rút lui hoàn tất, xác định vạn vô nhất thất về sau, bọn hắn mới có thể chính thức bắt đầu vây quét. Tại Lý Giang Hà dạng này kinh nghiệm phong phú đại lao chủ chỉ phía dưới, kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Buổi sáng khoảng 12 giờ, Lý Giang Hà liền mang theo bao quát ngũ dụng ở bên trong 20 cái có ngự linh giả trở lên thực lực ngự linh kiểm tra sở đến bên ngoài biệt thự, cẩn thận mà nghiêm mật đem toàn bộ biệt thự bắt đầu phong tỏa. 1 giờ sau, hỗ trợ kiểm tra đội ngũ gia trận, đồng thời bắt đầu tiến hành thôn dân rút lui công việc. Trừng nửa canh giờ, bình an thôn thôn dân rút lui hoàn tất, toàn bộ trong quá trình, biệt thự một điểm động tĩnh cũng không có. Mặc kệ là Tà Linh, vẫn là mạnh quân nói một người kia đều không có gì động. Tình huống như vậy rất có một điểm dị thường, bất quá nhưng cũng là kết quả tốt nhất. Tại những cái kia Tà Linh khác thường an phận dưới, trước khi chiến đấu chuẩn bị hoàn thành, Tà Linh vây quét công việc có thể chính thức triển khai. Lúc này Lý Giang Hà trực tiếp đem Ngô Dụng theo tới. Quyết định chủ yếu ép một chút Ngô Dụng khí diễm Lý Giang Hà, liền vẹn vẹn mang theo Ngô Dụng một người, đi vào kia một tòa nghe nói có Tà Linh hội tụ biệt thự ở trong. Nhìn xem có chút ngốc lớn mặt ý tứ, hoàn toàn không mang theo sợ Ngô Dụng, Lý Giang Hà trong bụng vẫn là bốc lên ý nghĩ xấu. Phách lối đúng không, bành trướng đúng không? Ngươi hôm nay nếu là không cóc ra, lão tử theo họ ngươi. Chương 28: Xuất 28 xuất. Lý Giang Hà trong lòng kìm nén giấu. Hạ quyết tâm hôm nay muốn để Ngô Dụng khóc ra ngoài, cho nên vừa tiến vào biệt thự, hắn quăng một câu ta đi tìm một cái kia người về sau, người trực tiếp liền từ Ngô Dụng dưới mí mắt biến mất, để Ngô Dụng một người đi đối mặt cái này có chút âm lãnh biệt thự. Đương nhiên, Lý Giang Hà không có thật đi. Hắn là đến đem Ngô Dụng bằng chứng tâm thái đè xuống, không phải đến đem Ngô Dụng đầu người đưa xong, cho nên hắn không có khả năng thật chạy. Càng quan trọng hơn một điểm là, Lý Giang Hà trong lòng cũng rõ ràng Cái này một cái khác tự chủ nhân đã sớm chạy. Trên thực tế, hôm qua Lý Giang Hà tới thời điểm liền đã phát hiện điểm này. Đoán chừng là đợt thứ nhất điều tra thời điểm bị đối phương phát hiện, hiện tại một tòa này biệt thự có cũng chỉ có một chỗ tà linh, mà lại rõ ràng vẫn là nhân gia vứt bỏ rơi. Nói cách khác, Lý Giang Hà hôm nay hành động căn bản cũng không phải là truy nã mạnh quân nói một cái tiếng lợi, mà là muốn cho người kia xoa cái kia, thanh lý mất cái này một chỗ tà linh, để phòng những này tà linh mất đi chói buộc chạy đi tạo thành bi kịch ân, thuận tiện tại điều giáo Ngô Dụng cái này một cái bài chứng tiểu lạc đệ. Đối với những tình huống này, Ngô Dụng cũng không phải là rất rõ ràng, hắn lúc này cũng không có thời gian quản những thứ này. Tại Lý Giang Hà chạy về sau, vừa mới còn một bộ không sợ trời không sợ đất ngốc lớn mặt bộ dáng Ngô Dụng lập tức liền có chút khẩn trương lên. Cứ việc Ngô Dụng trong lòng biết, Lý Giang Hà không có khả năng thật đem hắn mang vào về sau liền mà kệ, nhưng ở một tòa này có chút âm lãnh trong biệt thự, trong lòng của hắn vẫn còn có chút run rẩy. Mà tại Ngô Dụng đứng tại bên kia Jun Lệ 7 mịt mù luôn cuống đồng thời, trong biệt thự bắt đầu có dị dạng thanh âm vang lên. Tiếng mở cửa, tiếng bước chân, bén nhọn vật thể xẹt qua kim loại, xẹt qua thủy tinh thanh âm, xương cốt đánh mặt đất thanh âm. Đủ loại thanh âm từng trận vang lên, ngay tại lúc đó, trong biệt thự bắt đầu có đủ loại tà linh xuất hiện tại Ngô Dụng trước mặt. Hữu hình cùng vô lâu, có khói đen bốc lên, có thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen đỏ người. Thiên kỳ quái quái, thiên hình vặn trạng, số lượng còn khá cao không ít. Đoán sơ qua, ít nhất cũng có mấy chục con nhiều. Nhiều như vậy Tà Linh lập tức xuất hiện, Lý Giang Hà con mắt lập tức liền híp lại, sau đó có chút hăng hái nhìn xem nội dụng. Cứ việc lấy Lý Giang Hà nhãn lực rất nhẹ nhàng liền có thể nhìn ra, những này Tà Linh rất rõ ràng đều là nhân tạo, tuyệt đại bộ phận đều là bán thành phẩm, thực lực yếu so mạnh quân lão bà đều kém xa tí tắp, nhưng không chịu nổi nhân ra thành thế to lớn a. Như thế lớn một đám Tà Linh lập tức giết ra đến còn không phải đem thấy không rõ những này, tà linh sâu cận Ngô Dụng dọa đến cả gia quân. Trên thực tế, ngay từ đầu cũng đúng là như lý giang hạ sở liệu. Ngô Dụng mặc dù công tác nhiều năm, nhìn thấy tà linh không ít, nhưng chân chính giao thủ qua cũng liền mạnh quân lão bà. Đối với tà linh, Ngô Dụng thật không có quá sâu hiểu rõ, cũng nhìn không ra những này tà linh sâu cả tới. Cho nên hiện tại đột nhiên nhìn thấy cái này mấy chục con tà linh xuất hiện, Ngô Dụng thật là bị hù ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn thấy Bọn gia hỏa này liền xem như toàn bộ đều là mạnh quân lao bà kia một loại kém cỏi nhất trình độ, Tà Linh cũng có thể giết hắn. Cái này một loại tình huống dưới, Nô Dụng nào dám dùng sức mạnh, không nói hai lời quay người liền muốn chạy, nhưng rời đi biệt thự đường đã bị ngăn chặn, thật sự là không có cách nào, Nô Dụng chỉ có thể ở trong biệt thự điên cuồng chạy trốn tránh né lên Tà Linh tiến công tới. Một bên trốn tránh, Nô Dụng một bên cuồng loạn hô hào. Lý Giang Hà, ngươi đang làm gì? Ta sắp phải chết, mau tới mau cứu ta ạ. Đại ca Ta sai rồi, ta về sau cũng không tiếp tục bành trướng, ngươi tờ mở cũng là mau tới mau cứu ta à. Cho ngươi mặt mùi đúng không, ngươi tại không già có tin ta hay không trở về nói cho tẩu tử ngươi đi đại bảo kiếm. Nô dụng là sử suất tất cả vốn liếng, nghĩ hết tất cả biện pháp muốn đem Lý Giang Hà tên vương bắt đạn này kêu đi ra. Nhưng không có dùng. Lý Giang Hà lần này là cùng hắn đùa thật. Nô dụng lúc này mới trở thành ngự linh giả mấy ngày cứ như vậy, lại bỏ mặt xuống dưới trời mới biết tiểu tử này muốn biến thành bộ ráng gì. Cho nên, hắn là hạ quyết tâm, không đến nô dụng sống chết trước mắt tuyệt đối không xuất thủ, hắn nói cái gì cũng vô dụng. Mà lại, nhìn xem nô dụng bị đám kia tà linh đuổi theo, Lý Giang Hà mơ hồ có điểm hư mất cảm giác, nô dụng lúc này càng là cuồng loạn càng là chật vật hắn thì càng vui vẻ. Lý Giang Hà bên này không xuất thủ, nô dụng bên này liền thảm rồi. Tà linh vây quanh càng ngày càng chặt chẽ, nô dụng trốn được lúc càng ngày càng khó khăn, không đến vài phút, nô dụng liền rất có một loại không chỗ có thể trốn cảm giác. Tạ cái này một loại tình huống dưới, Lô Dụng hung hãn kỉnh cũng bị triệt để kích phát. "Lão tử liệu mạng với các ngươi." Gầm thét ở giữa, kim cương ấn trực tiếp tế ra, toàn lực đập ra ngoài. Lô Dụng cái này không xuất thủ không biết, vừa ra tay hắn mới phát hiện, nguyên lai like trước mặt những này tà linh toàn bộ đều là bộ dáng hàng. Cái kia một cái kim cương ấn xuống đi, ngay tại trước mặt hắn một đường thẳng bốn con tà linh trực tiếp vỡ nát, hắn thuộc tính trên mặt báo lập tức liền nhiều một 200 điểm độ thuần thủ. Vừa nhìn thấy cái này một loại tình huống, Ngô Dụng con mắt lập tức liền sáng lên, Kim Cương ấn một kích lại một kích ném ra đi, liên tiếp ném ra đi tầm dưới, đem linh lực trong cơ thể tiêu hao hết bại thành, nhưng cũng thuận lợi đem trong biệt thự Tà Linh diệt đi gần một nửa, hung hắc kiếm lợi một đợt độ thuần thục. Mà còn lại những cái kia, Ngô Dụng cũng không có băn tha, chỉ là không còn dùng Kim Cương ấn cái này một loại tiêu hao lớn võ kỹ đi đánh, vọt thẳng đi theo những này Tà Linh tiếp thân treo lên cận chiến tới. Hiện tại Ngô Dụng đã là ngự linh giả, có thể thuần thục vận dụng linh lực liền xem như không sử dụng linh lực vô kỹ, vẻn vẹn là quyền cước xúc lấy linh lực cũng có thể đánh giết những này bán thành phẩm tà linh, rất nhanh lại có mấy cái tà linh bị Ngô Dụng đánh chết. Lúc này, trong biệt thự chiến đấu xong phương thế cục liền phát sinh rõ ràng chuyển biến. Hiện tại đã không phải là những cái kia tà linh đuổi theo Ngô Dụng đánh, mà là Ngô Dụng đỏ cả đôi mắt lên đuổi theo những này tà linh khắp nơi tán loạn. Lúc này, ở trong mắt Ngô Dụng, những này tà linh đã không còn là kinh khủng tà linh, mà là từng con thực lực không mạnh kinh nghiệm lại tính phong phú tiểu quái, mà lại bên cạnh còn cất giấu một cái lý giang hà, mặc dù vừa mới làm sao hô tên kia đều không ra, nhưng Ngô Dụng trong lòng cũng rõ ràng, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho mình lành lặn. Có đại lao che chở, tốt như vậy sót kinh nghiệm cơ hội, Ngô Dụng làm sao có thể bỏ qua. Hắn thề, nhất định phải làm cho cái này từ biệt thự Tà Linh biến thành hắn độ thuần thuộc. Mà lúc này giờ phút này, vừa vòng một xem lý giang hà đều ngộp. Hắn là thế nào cũng chưa kịp phản ứng. Cái này diễn hảo hảo kịch bản nói thế nào đổi liền sửa lại. Hắn đều chuẩn bị kỹ càng nhìn Ngô Dụng bị vào ngược một màn, kết quả vừa mới còn bị đuổi được gần nấp xuống nhảy nhót Ngô Dụng đột nhiên liền bạo phát. Trên thực tế, Ngô Dụng tại trong tuyệt vọng bộc phát cái này vốn là cũng tại lý Giang Hà kịch bản ở trong. Nhưng lý Giang Hà kịch bản bên trong bộc phát, cùng Ngô Dụng lúc này vùng ra tới bộc phát hoàn toàn là hai việc khác nhau a. Hắn coi là, Ngô Dụng một đợt bộc phát nhiều nhất liền giết mấy cái tà linh, sau đó liền sẽ bị tà linh khí dễ Nhưng bây giờ xem xét, cái này không phải giết mấy cái tà linh sự tình, Ngô Dụng đây là muốn đem còn lại tà linh toàn bộ đổ sạch sẽ a. Chương 29, công pháp thăng cấp. 29 công pháp thăng cấp. Nhìn xem Ngô Dụng đại sát tứ phương, lý Giang Hà tâm tình đặc biệt phức tạp. Theo đạo lý, nhìn thấy Ngô Dụng lúc này biểu hiện hắn hẳn là cao hứng. Ý chí chiến đấu không tầm thường, vũ khí cũng không tầm thường, nhất làm cho hắn ghé mắt chính là Ngô Dụng kia vào tay chưa được mấy ngày lại rõ ràng đã có khá cao tạo nghệ kim cương ấn. Xem ra, Ngô Dụng tại đời ra trần nhà về sau, kia móc chân thiên phú là đạt được rất lớn cải thiện. Những này biểu hiện, Lý Giang Hà nếu là đổi vào lúc khác, đổi chỗ khác nhìn thấy, vậy khẳng định là vui vẻ đến không được, nhưng vấn đề là hiện tại cái này một cái thời gian không thích hợp a. Hắn Lý Giang Hà đem Ngô Dụng mang tới, là vì mang Ngô Dụng tới đón thụ sinh hoạt đánh đập, không phải là vì nhìn Ngô Dụng châu bò. Hiện tại Ngô Dụng càng châu bò, hắn liền càng không vui. Tiểu tử này còn không có làm sao châu bò đâu liền bắt đầu bành trướng, thật muốn châu bò bắt đầu, vậy còn không đến bành trướng đến dối tinh dối mù. Lý Giang Hà hiện tại chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, vì những cái kia tà linh thêm dầu, hy vọng chúng nó có thể hơi ra sức một điểm, đem ngô dụng kêu bành trướng cẩn thận thái cho đẻ xuống. Vì thế, Lý Giang Hà thậm chí âm thầm hạ hát thủ, vụ trộm sử dụng thủ đoạn áp bách lấy những cái kia còn lại tà linh, buộc bọn chúng buộc phát ra 120% lực lượng đi phản công ngô dụ Chiêu này rất hữu hiệu. Nguyên bản bị Ngô Dụng đuổi được tới chỗ tán loạn tựa như bại binh tàn linh, trong nháy mắt liền thay đổi, từng con đều ôm kia một loại liều mạng một lần quyết tâm hướng về phía Ngô Dụng giết đi qua. Nhưng mà không có gì tác dụng. Ngô Dụng trực tiếp nắm nuốt một cái kim cương ấn, đem kim cương hiển cả cầm bản thân, đề cao một đợt lực phòng ngự của mình cùng lực công kích về sau liền nên đón. Ỷ vào phía sau có đại lão, Ngô Dụng hoàn toàn là xuất ra liều mạng tư thế tới. Cuối cùng thế mà ngạnh sinh sinh lấy một người lực lượng đánh chết 50 đến chỉ bán thành phẩm tà linh. Đương nhiên, Lý Giang Hà cuối cùng mong đợi một màn cũng xuất hiện. Ngô Dụng thực lực là không sai, nhưng dù sao vừa mới đột phá chưa bao lâu, chỉ có một đầu linh văn hắn linh lực không đủ để kéo chống hắn thời gian dài chiến đấu. Đánh giết mấy chục con bán thành phẩm tà linh về sau, Ngô Dụng linh lực liền tiêu hao sạch, chính hắn cũng lâm vào tuyệt cảnh bên trong, còn lại mười mấy con tà linh cùng nhau tiến lên, mắt thấy liền muốn xé nát hắn. Nhưng cái này một loại tuyệt cảnh Ngô Dụng chính là không hoàng hốt thậm chí đều không gọi tứ mạng, một bộ lão tử có chỗ dựa, có bản lĩnh các ngươi giết lão tử nhìn xem phách lối bộ dáng. Nhìn dạng như vậy, Lý Giang Hà thật hận không thể khiến cái này Tà Linh đem Ngô Dụng cho xé, đương nhiên đây chẳng qua là ngẫm lại, Lý Giang Hà cuối cùng cũng chỉ có thể mặt đen lên giúp Ngô Dụng đem còn lại Tà Linh toàn bộ thanh lý mất. Lam sắc dây xích đã qua, toàn bộ biệt thự đều thanh tĩnh. Dễ chịu. Sau đại chiến, Ngô Dụng nằm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở phì phò đồng thời, mở ra thuộc tính của mình trang bị nhìn qua. Khi hắn nhìn thấy chính mình thuộc tính trên mặt báo, độ thuần thục cái này một cột số lượng biến thành 3912. Về sau, nụ cười trên mặt là muốn ngăn cũng không nổi, cái này một bút độ thuần thục đầy đủ hắn đem hai cái kỹ năng tùy ý một cái tăng lên tới đại thành. Ân, Lô Dụng cũng không có đem những này độ thuần thục giữ lại, tại chỗ liền cho dùng, vào tay đem Linh Văn Thiên. Đẳng cấp tăng lên, trực tiếp từ nhập môn. Nhảy 2 cấp tăng lên tới đại thành. Lô Dụng tối tác 26 thực lực ngự linh giả một văn linh văn nhất phẩm thể chất 15 linh lực 18 công pháp chương thứ 3 ngự linh giả cơ sở tâm pháp linh văn thiên đại thành độ thuần thục 0 5000 man nhu quyền viên mãn linh lực võ kỹ kim cương ẩn tiểu thành độ thuần thục 131 2500 độ thuần thục 623 nhìn thoáng qua thuộc tính trang bị Ngô Dụng tiện tay liền đóng, sau đó ngồi xếp bằng lên, ỷ có Lý Giang Hà tại, trực tiếp tu luyện lên linh văn thiên, khôi phục linh khí tới. Lý Giang Hà mặc dù bởi vì không có chen ép Ngô Dụng thành công tâm tình có chút hơi bồn bực, nhưng nhìn thấy Ngô Dụng bắt đầu tu luyện, hắn cũng tự giác đảm nhiệm hộ pháp công việc, đồng thời cho bên ngoài biệt thự ngự linh kiểm tra ra lệnh, để bọn hắn vào làm sự tình. Kỳ thật tại kia mấy chục con ngự linh kiểm tra xử lý về sau, cơ bản cũng không có sự tình gì mới làm. Nhiều nhất chính là cẩn thận kiểm tra một chút biệt thự, nhìn xem cái này một loại trong biệt thự còn có hay không cất dấu tà linh hay là mạnh quân nói một cái kia người lưu lại manh mối. Đương nhiên, cái sau khả năng không lớn. Đối phương đi được rất thong dong, hẳn là đem có thể thu thập đều thu thập. Quả nhiên, Ngự Linh kiểm tra tại đem toàn bộ biệt thự cẩn thận thanh lý, xong lại đem toàn bộ Bình An thôn kiểm tra một lần đều không có phát hiện lưu lại tà linh hay là manh mối cái gì. Sạch sẽ. Ngay tại Ngự Linh kiểm tra bên này coi là muốn không thu hoạch được gì thời điểm, bọn hắn đột nhiên có phát hiện, tại một tòa này biệt thự lầu 3 thư phòng máy tính văn kiện bên trên, tìm được đối phương nhắn lại. Tôn kính chư vị Ngự Linh kiểm tra nhóm. Khi các ngươi nhìn thấy cái này thời điểm, tin tưởng các ngươi đã đem bị nhân lưu tại trong biệt thự những cái kia tàn thứ phẩm tà linh đều thanh lý đi. Năng lực của các ngươi đáng tin cậy, nhưng vì phòng ngừa sơ hở, bị nhân vẫn là đem trong biệt thự tổng cộng 66 con tàn thứ phẩm tà linh văn kiện lưu lại dưới. Các người có thể chiếu vào văn kiện so với, để phòng xuất hiện ra lưới cá tạo thành không cần thiết bi kịch. Dù đen người lưu, thật là phách lối ra hỏa. Nhìn thấy đối phương nhắn lại, ở đây Ngự Linh kiểm tra đều nổi giận. Đối phương cái này rất rõ ràng là đang gây hấn với bọn hắn. Cha, nhất định phải đem tên Vương Bất Đạn này đem ra công lý. Dưới cơn thịnh nộ, không ít tuổi trẻ Ngự Linh kiểm tra hô lên lời như vậy, nhưng hưởng ứng lại cũng không nhiều, mà lại hưởng ứng cơ bản đều là tân thủ. So sánh, có tư lịch lúc này đều giữ yên lặng. Cũng không phải bọn hắn công việc lâu máu tươi lạnh, mà là bọn hắn nhìn thấy so tân thủ nhìn thấy càng nhiều một điểm. Những cái kia tân thủ nhìn thấy chỉ có khiêu khích, mà Lý Giang Hà đám người ngoại trừ nhìn thấy đối phương khiêu khích bên ngoài, còn rõ ràng nhìn thấy đối phương mịt mờ uy hiếp. Đối phương lời ngầm là, mặt mũi ta đã cho các người, lưu lại mấy chục con tà linh tàn thứ phẩm cho các người giao nộp, các người bên này cũng hiểu chuyện một điểm, ý tứ ý tứ liền phải thấy tốt thì lấy, đừng quá mức. Không phải trong tay của ta cũng không chỉ có tàn dư phẩm. Dạng này uy hiếp, nếu như là đặt ở Ngô dụng xuyên qua trước đó thế giới, kia chính thức là không thể nào ăn. Nhưng đặt ở cái này một cái thế giới, tình huống nhưng lại không đồng dạng. Bởi vì linh khí khôi phục nguyên nhân, cái này một cái thế giới nước khá cao sâu. Ngự linh kiểm tra mặc dù là xử lý yêu linh cùng ngự linh giả tội phạm chính thức cơ cấu, nhưng ở đối mặt ngự linh giả tội phạm lúc, kỳ thật ngự linh kiểm tra có đôi khi cũng không phải là rất cường thế. Đánh cái so sánh Những cái kia ngữ linh giả tội phạm, tựa như là từng cái tùy thân mang theo mấy trận thậm chí là mấy trăm tấn thuốc nổ dấu ở đô thị ở trong tồn tại nguy hiểm. Đối diện nguy hiểm như vậy phân tử, ngữ linh kiểm tra có đôi khi cũng không dám bức quá mức, vạn nhất thật trọc tới đối phương, hậu quả là rất nghiêm trọng. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, những người này cũng không dám quá phế lối, dù sao ngữ linh kiểm tra cái này một cái cơ cấu vẫn là rất cường đại, thật trọc tới không ai có thể chịu được ngữ linh kiểm tra lửa giận. Tại cái này một loại tình huống dưới, Đối mặt khả năng trưởng khống tà Linh dù đen người, ngữ Linh kiểm tra bên này rất có thể bị ép làm ra thỏa hiệp, chí ít sẽ không dòng chống khua chiêng điều tra, cho đối phương mang đến áp lực tâm lý từ đó kích thích đến đối phương để hắn làm ra quá kích sự tình tới. Truy cập trang web đồ đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé trường 30, dù đen người. 30 dù đen người. Ứng thành, nào đó trong cư xá. Một cái trường 30 tuổi, nhìn qua ôn tồn lễ độ nam nhân. Đem một kiện phân lượng không nhẹ chuyển phát nhanh đặt ở hàng xóm trước, Huệ chuyển cự tuyệt gợi cảm nữ hàng xóm cùng đi ăn tối mời, trở lại trong nhà mình. Vừa lúc ngay tại hắn đi vào ra môn một khắc này, điện thoại của hắn vang lên. Uy. Nam nhân nhận điện thoại đồng thời, đi đến trên bàn trà cầm lấy một cái cái chén. Nơi này điện thoại bên kia vang lên thanh âm một nữ nhân. Ta bên này sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, đều theo chiếu ngươi yêu cầu làm, ngươi chừng nào thì có thể tới? Ta bên này ra một điểm nhỏ tình trạng. Một cái lâm thời điểm dừng chân vừa mới bị Ngự Linh kiểm tra bưng, làm trễ nải một chút thời gian, có thể muốn hơi chậm một chút mới có thể qua thứ. Cái này nam nhân, hoặc là nói là dú đen người vừa cho chính mình đổ nước, vừa hưng hở trở lại. Điện thoại bên kia nữ nhân nghe nói như thế lập tức cảnh giác lên, điểm dừng chân bị Ngự Linh kiểm tra bưng. Làm sao làm? Hẳn là một cái con chuột nhỏ làm, lúc đầu muốn làm cái tài liệu, không nghĩ tới xảy ra đường rẽ, bất quá cũng không có cái gì vấn đề lớn. Một cái kia con chuột nhỏ biết đến không nhiều, điểm dừng chân ngoại trừ mấy chục con tàn thứ phẩm bên ngoài, ta cái gì cũng không có cho bọn hắn lưu lại. A không đúng, ta còn để lại phát ra từ nội tâm thiện ý, ta nghĩ bọn hắn tại cảm nhận được thiện ý của ta về sau, hẳn là sẽ không làm cái gì quá chuyện ngu xuẩn tới. Dù đen trên mặt người lộ ra rất làm cho người ta chán ghét Tiêu Dung đến, đó là một loại xem thường đối thủ tự tin thậm chí là tự phụ Tiêu Dung. Điện thoại người bên kia không nhìn thấy cái này, một khuôn mặt tươi cười. Nhưng cũng không ảnh hưởng nàng nổi giận, nàng không cần hỏi đều có thể đoán được đối phương đã làm gì. Ngô Xuân Lã ngươi, ngươi là gan là có bao nhiêu mập dám khiêu khích Ngự Linh Kiểm tra, lập tức lập tức cho ta trở về. Không về nữa, ngươi sợ là không về được, Ngự Linh Kiểm tra đáng sợ không phải ngươi có thể tưởng tượng. Phục. Nghe nói như thế dù đen người xem như liền cười, khiến mũi coi thường kia một loại. Được rồi, trở về là nhất định phải trở về, nhưng không phải hiện tại, ta bên này có một cái rất hoàn mỹ tài liệu. Chỉ cần lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể chế tạo một cái tác phẩm hoàn mỹ ra. Đến nỗi Ngự Linh kiểm tra cái gì, ta thừa nhận xác thực rất mạnh, tùy tiện một cái cấp 3 Ngự Linh kiểm tra liền có khả năng cầm xuống ta, nhưng bọn hắn cũng luôn có thể tìm tới ta à? Lui một vạn bước dạng, liền xem như bọn hắn có thể tìm tới ta, ta cũng có thể để bọn hắn cung cung kính kính khách khách khí khí đưa ta rời đi. Điện thoại bên kia người kia bị dú đen người cái này tự phụ mà nói chọc tức, "Ngươi?" "Được rồi, ngươi cũng không cần lại nói cái gì, ta cũng không muốn nghe, ngươi chính ở đằng kia chờ lấy xử lý, ta bên này sự tình làm xong về sau, chính mình sẽ mang theo hoàn mỹ nhất tác phẩm đi tìm ngươi. Nói xong, Dụ đen người cũng không cho đối phương cơ hội nói chuyện, trực tiếp liền đem điện thoại cho cút. Sau đó Dụ đen người bưng lấy chén trà đứng dậy đi đến ban công, từ 22 tầng lầu nhìn xuống dưới chân phong cảnh khoẻ miệng có chút giơ lên. Ngự Linh kiểm tra bên kia. Bình An thôn hành động kéo dài hai ngày thời gian. Đương nhiên Thời gian lâu như vậy, tuyệt đại bộ phận đều dùng tại giải quyết tốt hậu quả bên trên. Ngự linh kiểm tra đã muốn trấn an bình an thôn thôn dần, lại muốn xếp hạng cha toàn bộ bình an thôn phụ cận hoàn cảnh bảo đảm không có tà linh lưu lại, ngoài ra còn có một chút công việc khác, có thể trong vòng 2 ngày kết thúc đã là rất nhanh. Mà đáng lưu ý chính là, ngự linh kiểm tra bên này tựa hồ chỉ có làm giải quyết tốt hậu quả công việc, đối với dù đen người truy tra giống như không có cái gì động tĩnh. Tựa hồ ngự linh kiểm tra bên này thật là bị dù đen người hù dọa ngay cả điều tra cũng không dám. Cái này khiến rất nhiều tuổi trẻ ngự linh kiểm tra khá cao bất mãn, cảm thấy đều bị người ta khi dễ đến trên mặt tới đều không biểu hiện, cái này thật sự là có chút quá bất ức, bất quá ngô dụng đến không có dạng này tâm tính. Mặc dù hắn chỉ là một cái tân tấn ngự linh kiểm tra, nhưng hắn tại bộ môn công việc nhiều năm. Hắn biết rõ bộ môn phong cách, bộ môn không phải tuyệt đối không thể thỏa hiệp, Nhưng còn không đến mức dễ dàng như vậy cũng bởi vì đối phương một câu đe dọa mà thỏa hiệp. Liên quan tới vụ đen người điều tra, bộ môn khẳng định đã bắt đầu, chỉ là không có công khai thôi. Trên một điểm này, Ngô Dụng đi tìm Lý Giang Hà, từ cái kia bên cạnh chứng tự qua. Ngô Dụng thậm chí còn đưa ra muốn tham dự điều tra thỉnh cầu, đương nhiên, Lý Giang Hà không có đồng ý, còn đánh Ngô Dụng một trận. Lý Giang Hà sợ gì đánh hắn, đến không chỉ có là bởi vì Ngô Dụng muốn tham dự điều tra nguyên nhân. Còn có một cái rất lớn một nguyên nhân là hắn cùng Ngô Dụng liền Ngô Dụng phải chăng bệnh chứng cái này một đề tài tiến hành nghiên cứu thảo luận. Lý Giang Hà từ Ngô Dụng trở thành ngự linh kiểm tra về sau đủ loại hành vi bắt đầu phân tích, cuối cùng đạt được Ngô Dụng bệnh chứng kết luận. Ngô Dụng lúc ấy cũng là thông minh, không có sách ý kiến phản đối, mà là tại chỗ biểu thị, hắn Ngô Dụng đúng là bệnh chứng, bởi vì 6 năm khổ tu một chiều đạt được ước muốn to lớn kinh hỉ mà dẫn đến tâm tính mất cân bằng, không cẩn thận liền bệnh chứng. Ngô Dụng trình bày thời điểm Đoạn này trọng điểm không tại Bành Trướng, mà tại 6 năm khổ tu bên trên. Thành công đem Lý Giang Hà mang vào hắn Ngô Dụng 6 năm khổ tu tuế nguyệt bên trong, để Lý Giang Hà biết hắn Ngô Dụng không dễ dàng, từ đó trên phạm vi lớn tiêu giảm điểm nội khí. Đợi đến Lý Giang Hà điểm nội khí tiêu giảm đến không sai biệt lắm, Ngô Dụng tại thừa cơ biểu thị hắn biết sai, đồng thời làm ra cam đoan, hắn Ngô Dụng từ nay về sau muốn thay đổi triệt để một lần nữa là người, sẽ không lại làm chuyện vọng động, muốn làm về cẩn thận chặt chẽ hèn mọn phát dục một cái kia Ngô Dụng. Như thế một bộ tổ hợp quyền đả xuống tới, Lý Giang Hà lúc ấy trên mặt đều lộ ra nụ cười vui mừng, bắt đầu quan tâm tới Ngô Dụng tu luyện đến, kết quả Ngô Dụng lúc này cho hắn tới một câu. Ta cảm thấy ngự linh giả tu luyện so ngự linh đồ lúc muốn dễ dàng rất nhiều, không bao lâu ta ta nghĩ ta liền có thể đem Linh Văn Thiên cùng Kim Cương Ấn đại thành. Thiên Điểu Lương Tâm, Ngô Dụng nói lời này thật không phải là vì trăng bước, hắn chính là đơn thuần muốn cho Lý Giang Hà đánh một cái dự phòng tâm nói cho hắn biết chính mình tại ngự linh giả cái này một cái đẳng cấp tốc độ tu luyện rất ưu b. Ngô Dụng thậm chí đều không dám nói muốn viên mãn, liền nói muốn đại thành, kết quả Lý Giang Hà nghe xong lời này, nụ cười trên mặt dần dần liền độc lại, trầm mặc rất lâu nói ra một câu. Xem ra vẫn là bành trướng rất lợi hại a. Sau đó Ngô Dụng liền chịu một trận đánh đập. Quang đánh một trận không tính, đánh xong về sau, Lý Giang Hà còn đem Ngô Dụng trực tiếp ném xuống đường nước chảy bên trong, yêu cầu Ngô Dụng viết một phần 500.000 chữ kiểm điểm. Lúc nào viết xong, Ngô Dụng mới có thể từ dưới đường nước chảy bên trong ra. Nói cách khác, lúc này Ngô Dụng ngay tại trong đường cống ngầm ngồi xổm đâu. Đương nhiên, đối với Ngô Dụng tới nói, ngồi xuống đường nước chảy cũng không phải là một kiện cái gì khó mà tiếp nhận sự tình, thậm chí có thể nói là rất rất được ham nên, dù sao hắn ngồi xuống đường nước chảy một ngày còn có thể có cái mấy trăm điểm độ thuần tục đâu. Tại hạ đường nước chảy ngồi xổm cái 10 ngày nửa tháng, Linh Văn Thiên liền có thể viên mãn, ngồi xổm cái 1 tháng. Ngay cả kim cương ấn cũng có thể viên mãn. Cho nên, Lô Dụng kỳ thật đặc biệt thích cống thoát nước, duy nhất để Ngô Dụng có chút không vừa ý chính là theo Linh Văn Thiên. Đại thành, hắn tu luyện giống như xảy ra chút vấn đề. Chương 31, Thảo Mộc Linh. 31 Thảo Mộc Linh. Lô Dụng bàn tay vàng có thể gia tăng công pháp và võ kỹ độ thuần thục, đề cao công pháp và võ kỹ đẳng cấp, nhưng lại không thể trực tiếp tăng lên cá nhân thực lực. Cho nên nói, Lô Dụng mặc dù là đem Linh Văn Thiên đẳng cấp tăng lên tới đại thành, nhưng hắn bản thân linh lực tu vi nhưng không có quá lớn đột phá, linh văn vẫn là chỉ có một đầu. Đương nhiên, theo linh văn thiên, đại thành, Ngô Dụng linh văn ngưng tụ tốc độ so với trước đó nhập môn lúc sau đã có khá cao kinh khủng tăng lên. Nếu như Ngô Dụng có thể buông tay ra tu luyện, vậy hắn nhiều nhất 1-2 ngày liền có thể để cho mình đầu thứ nhất linh văn viên mãn, nửa tháng liền có thể hoàn thành đầu thứ hai linh văn ngưng tụ, liền xem như muốn đạt tới năm đầu linh văn ngự linh giả giai cực hạn tối đa cũng liền thời gian 2, 3 tháng. Tốc độ như vậy so với các tiểu thuyết kia một loại thêm điểm trực tiếp tăng thực lực lên bật học tới nói rõ ràng muốn chậm không ít, nhưng muốn cùng những cái kia không có treo người bình thường so, nô dụng tốc độ này đơn giản nghịch thiên có được hay không? Nô dụng người biết, liền không có một cái có thể tại trong vòng mấy tháng ngưng tụ năm đầu linh văn, liền ngay cả Lý Giang Hà cũng dùng nhiều năm. Cho nên nói, đối với mình hiện tại cái này một loại tốc độ tu luyện, nô dụng là khá cao hài lòng. Nhưng vấn đề cũng liền xuất hiện tại cái này, một loại tốc độ tu luyện bên trên. Trân chính vào tay về sau, Lô Dụng phát hiện cái này, một loại tốc độ tu luyện chỉ có thể ở trên lý luận đạt tới, hiện thực ở trong gần như không có khả năng đạt tới. Vấn đề nằm ở chỗ linh khí bên trên. Linh khí là tu luyện cơ sở. Linh văn ngưng tụ, cần hấp thu đại lượng linh khí. Linh văn thiên, đẳng cấp càng cao, hấp thu linh khí hiệu suất càng cao, có thể hiệu suất nâng lên linh khí nhưng không có nâng lên. Cái này dẫn đến Ngô Dụng mỗi lần tu luyện 1 giờ, là có thể đem phụ cận mấy chục mét phạm vi bên trong linh khí hấp thu sạch sẽ. Sau đó Ngô Dụng cũng chỉ có hai lựa chọn, nếu không phải là dừng lại tu luyện, chờ đợi 3, 4 tiếng thậm chí là thời gian dài hơn, đợi đến linh khí chung quanh tràn đầy bắt đầu lại tiếp tục tu luyện, nếu không phải là tập ngập thay đổi tu luyện địa điểm. Nhưng rất hiển nhiên, hai cái này lựa chọn đều không phải là cái gì tốt lựa chọn. Cái trước không làm, cái sau quá rảnh rỗi không nói, càng không tiện, thậm chí còn có một chút phong hiểm. Hắn linh khí này hấp thu hiệu suất rõ ràng không phải ngự linh giả cấp bậc, hành hạ như thế không cẩn thận bị người để mắt tới sẽ không tốt. Cho nên hai ngày này Ngô Dụng một mực tại vì chuyện này đau đầu. Hắn là ngay từ đầu là muốn tìm Lý Giang Hà hỗ trợ tới, nhưng cầm điện thoại lên Ngô Dụng cũng không biết nói thế nào. Chẳng lẽ nói, "Ca, ta bên này tốc độ tu luyện có chút châu bò, cảnh vật chung quanh linh khí đều không đủ ta dùng, ngươi nhanh cho ta nghĩ một chút biện pháp a." Như thế nói với Lý Giang Hà, Lý Giang Hà có thể hay không giúp hắn giải quyết vấn đề Ngô Dụng không biết, nhưng một trận đánh cho tê người đoán chừng là không thể thiếu. Liền xem như nói bóng nói gió, hắn đoán chừng cũng phải chịu trận, nói hắn Ngô Dụng thay đổi, vành trướng đến kịch liệt. Không có cách, Ngô Dụng chỉ có thể chính mình tới. May mà chính là, hiện tại cái này một thời đại là thời đại Internet, tin tức thu thập muốn thuận tiện dễ dàng rất nhiều. Ngô Dụng đang hiểu rõ trên Internet các đại tu luyện diễn đàn, trà trộn vào mấy cái tu luyện giao lưu nhóm cùng mấy cái trưởng trung học ngoại vi xã giao bình đài về sau, rốt cục tìm được mấy cái đối lập đáng tin cậy, Ngô Dụng có thể cần dùng đến biện pháp. Tổng kết lại liền ba đầu. Một cái là linh địa, không phải liền là linh khí cung cấp không đủ nha, tìm một khối linh khí dư giả địa phương liền cái gì đều giải quyết. Một cái tán thuốc, nghiên cứu khoa học viện nghiên cứu ra phẩm không ít liên quan đan dược, mua lại gần cũng không cần lo lắng linh khí vấn đề. Cái này hai đầu đều rất tốt, vấn đề là Ngô Dụng đều làm không được. Cái trước không cần nói Thành thị bên trong linh khí dư giả địa phương không nhiều, mà lại toàn bộ đều là có chủ. Lô Dụng ngẫu nhiên tại Ngự Linh kiểm tra chính mình linh địa tu luyện có thể, muốn chiếm hữu một khối chính mình linh địa căn bản là nằm mơ. Mà cái sau cắn thuốc nhà, Lô Dụng tiền lương rõ ràng không có khả năng đủ tiền mua, đương nhiên hắn có thể dùng công hân đổi, nhưng đẳng cấp không đủ, cái này một loại đan dược ít nhất cũng là cấp 2 Ngự Linh kiểm tra mới có thể hồi đoán. Lô Dụng lúc này mới cấp 1 đổi không được. Như vậy Nô dụng cũng chỉ có con đường thứ ba có thể tuyển. Cái gọi là con đường thứ ba, kỳ thật chính là nuôi một cái thảo mộc linh. Mấy chục năm qua, nhân loại đối thảo mộc linh nghiên cứu là tất cả yêu linh ở trong nhiều nhất. Thảo mộc linh làm yêu linh một loại, mặc dù cũng có một chút hung tàn thảo mộc linh, nhưng tuyệt đại bộ phận thảo mộc linh vẫn là ôn hòa vô hại thậm chí là hữu ích. Có một bộ phận lớn thảo mộc linh có được chữa trị, linh khí hội tụ, hoàn cảnh tình hóa, thậm chí có còn có nhất định chức năng phòng vệ, đơn giản chính là một cái đại bảo tàng. Mà lấy nhân loại nước tiểu tính, dạng này đại bảo tàng, nhân loại đương nhiên là hảo hảo lợi dụng, mà nuôi thảo mục linh chính là một loại phương pháp. Thảo mục linh tính cách ôn hòa thân nhân, rất thích hợp làm sủng vật, hơn nữa còn không phải mèo chó kia một loại chỉ có thể lổ sủng vật, thảo mục linh dưỡng hảo lợi nói, đối ngữ linh giả tu luyện là có trợ giúp rất lớn. Tỷ như Ngô Dụng hiện tại gặp phải cái vấn đề này, hắn chỉ cần nuôi một cái phẩm chất tốt một điểm thảo mục linh, cơ bản liền có thể giải quyết linh khí cung cấp vấn đề. Đây cũng là ngộ dụng cho đến trước mắt duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Như vậy, vấn đề lại tới, ngộ dụng cái này đi đâu đi tìm một cái thảo mục linh đi. Cũng không phải thảo mục linh thật khó tìm, mà là tốt thảo mục linh khó tìm. Liên trước mắt thị trường mà nói, phẩm chất tốt một điểm có thể coi làm sủng vật nuôi thảo mục linh đều có chút quý, lấy ngộ dụng hiện tại vốn liếng mặc kệ là ở bên ngoài mua, vẫn là tại bộ môn dụng công huấn điểm đổi đều có chút quá sức. May mà chính là, nghèo ép không chỉ chỉ có ngộ dụng một cái trên internet, còn nhiều kia một loại trông mà thèm thảo mộc linh sủng vật, nhưng lại không có tiền mua nghèo bức. Có nghèo bức chỉ có thể đoán trời trách đất, mà nghèo bức lại biện pháp xo so khó khăn nhiều. Không phải liền là không có tiền mua thảo mộc linh nha, bao lớn chút chuyện, chính mình bồi dưỡng một cái không phải rồi. Tại cái này một loại tự mình động thủ cơm no áo ấm dốc lòng tiến nghiệm dưới, rất nhiều người bắt đầu vì mình thảo mộc linh sủng vật mộng tưởng bắt đầu cố gắng. Thật đúng là đừng nói, có người thật thành công. Một cái ca môn nương tựa theo khắc khổ nghiên cứu tinh thần, sai thời gian mấy năm, ngạnh sinh sinh lục lọi ra một bộ đem yêu hóa thực vật hạt giống bồi dưỡng thành thảo mục linh phương pháp, nương tựa theo một bộ này phương pháp, kia nguyên bản giống như ngô dụng là cái nghèo FK môn tại thời gian cực ngắn bên trong lên như diều gặp gió bắt đầu, trở thành trước mắt thảo mục linh sùng vật thị trường cự đầu một trong. Hắn truyền kỳ cố sự tại trên internet truyền bá rất rộng, mà theo cố sự cùng một chỗ truyền bá còn có hắn nghiên cứu ra được bộ kia đem yêu hóa thực vật hạt giống. Bồi dưỡng thành vì thảo mộc linh phương pháp. Đương nhiên, kia phương pháp sở dĩ lưu truyền tới, hoàn toàn chính là kia ca môn marketing sức lực. Bởi vì hiện tại hắn công ty chủ đánh năm đấm sản phẩm, chính là có thể bồi dưỡng thành vì thảo mộc linh yêu hóa thực vật hạt giống. Ngo dụng tại không có tiền mua có sẵn tình huống dưới, hắn quyết định chính mình cho mình bồi dưỡng một cái thảo mộc linh xung vật. Chương 32, kỹ năng mới. 32 kỹ năng mới. Vì bồi dưỡng ra một cái chính mình thảo mộc linh xung vật, Ngô Dụng mua hàng online một nhóm yêu hóa thực vật hạt giống, chính là từ trước đó nói qua kia ca môn công ty mua sắm. Làm cái này một cái mới phát ngành nghề cự đầu một trong, bọn hắn một cái kia công ty phục vụ làm nhưng thật ra vô cùng đúng chỗ. Ngô Dụng hôm trước hạ đơn, ngày thứ 2 đồ vật liền cho Ngô Dụng đưa tới, hơn nữa còn là trực tiếp đưa đến trong đường cổng ngầm tới. Không chỉ có như thế, đối phương còn phân phối một đối một phù đạo, đồng thời chuẩn bị 10 phần tưởng tận thảo mục linh bồi dưỡng kỹ thuật tư liệu. Cái này phục vụ có thể nói là vô cùng cẩn thận. Thần, ngài đặt hàng cái này, một nhóm hạt giống hết thể có 12 khỏa, hạt giống tỷ lệ sống sót vì 95%, bồi dưỡng xác suất thành công vì 12.3%, trên lý luận tới nói, chỉ cần ngài dựa theo phương pháp của chúng ta đến, nhất định là có thể bồi dưỡng được thảo mục linh. Vận khí của ngài tốt, cùng một đám hạt giống, thậm chí khả năng đồng thời bồi dưỡng ra 2 đến 3 con thảo mục linh. Mặt khác, những này hạt giống mặc dù là cùng một đám thứ Nhưng Thảo Mộc Linh bồi dưỡng tràn ngập kinh hỉ, cùng một chủng loại hạt giống, bồi dưỡng ra tới Thảo Mộc Linh đều không hoàn toàn giống nhau. Nếu như ngài bồi dưỡng được ngài không cần Thảo Mộc Linh, ngài có thể thống trị chúng ta công ty. Công ty của chúng ta sẽ giá cao đem Thảo Mộc Linh thu về, vì nó tìm kiếm một cái thích hợp thu về, đây là chúng ta thu về Thảo Mộc Linh bằng giá, ngài mời xem qua. Cái này phụ đạo viên đi lên liền cho Ngô Dụng vẽ bánh nướng, hắn tiếp nhận kia một tấm bảng giá nhìn thoáng qua. Một cái bình thường nhất chỉ có rất nhỏ ngưng tụ linh khí hiệu quả thảo mục linh, đối phương trực tiếp ra giá 50 vạn. Có được chữa trị năng lực thảo mục linh càng là không cần nói, trực tiếp là trăm vạn cắt bước, nhiều hơn ngàn vạn đều có, mà Ngô Dụng người mua 12 hạt giống tiêu tiền mới 1200. Nói cách khác, chỉ cần Ngô Dụng có thể bồi dưỡng ra một cái thảo mục linh đến, cho dù là bình thường nhất thảo mục linh, lập tức liền có thể kiếm lấy mấy ngàn lần lợi nhuận, nếu là có thể bồi dưỡng ra một cái có được chữa trị năng lực phẩm chất thượng thừa thảo mục linh kia không cần phải nói, trực tiếp liền có thể đi đến Nhân Sinh Đỉnh Phong. Cái này nơi đó Thảo Mộc Linh Bồi dưỡng, đây quả thực là trong cuộc sống hiện thực mở bảo dương có được hay không? Bình thường Tiểu Bằng Hữu nhìn thấy cái này căn bản là cầm giữ không được. Mà Ngô Dụng liền có chút không đồng dạng, hắn căn bản liền không có ý định cầm giữ. Trên thực tế, Ngô Dụng rất rõ ràng, phù đạo viên nói lời mặc dù không thể nói dả, nhưng dấu ở hắn vẽ bánh nướng phía dưới, là một bài rất xấu nước. Thảo Mộc Linh Bồi dưỡng căn bản cũng không giống hắn nói dễ dàng như vậy. Hạt giống tỉ lệ sống sót 95% khả năng không giả, bồi dưỡng xác suất thành công 12,3% tuyệt đối là nói phét. Thảo mộc linh bồi dưỡng cần thiên phú cực cao, người bình thường đừng nói 12 khóa bồi dưỡng được một cái thảo mộc linh, chính là 120 khóa cũng chưa chắc có thể bồi dưỡng được một cái đến, trừ phi người thiên phú cực cao, người bình thường muốn dựa vào bồi dưỡng thảo mộc linh phát tài cơ bản không có khả năng. Mà liền xem như có người thiên phú cực cao có thể lợi dụng bồi dưỡng thảo mộc linh phát tài. Công ty bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không thua lỗ, thậm chí sẽ kiếm một món hời. Dù sao, công ty bọn họ nắm trong tay thảo mục linh chứng nhận cùng đường dây tiêu thụ, có thiên phú cực cao bồi dưỡng sư xuất hiện, cũng chỉ có thể cho bọn hắn làm công. Có thể nói, cái này một cái công ty hạ một bản cỡ rất lớn. Bất quá cái này cùng Ngô Dụng không có gì quan hệ, hắn liền muốn thử một chút, chính mình bản tay vàng tại thảo mục linh bồi dưỡng bên trên có thể hay không phát huy được tác dụng. Nếu như có thể mà nói, kia Ngô Dụng liền thật phát đạt liền xem như không thể bồi dưỡng ra một cái chính hắn hài lòng thảo mục linh đến, cũng có thể bằng vào thảo mục linh bồi dưỡng kiếm lấy tài chính, vì hắn tu luyện trải đường. Điểm trọng yếu nhất là, nếu như Ngô Dụng có thể trở thành một cái xuất sắc thảo mục linh bồi dưỡng sư lời nói, vậy hắn ngự linh giả về sau tốc độ tu luyện tăng lên trên diện rộng liền có một lời giải thích. Mà có thể thành hay không, liền muốn nhìn Ngô Dụng bàn tay vàng có cho hay không lực. Trên thực tế chứng minh, Ngô Dụng bàn tay vàng vẫn là rất có lực. Tại đưa Tiễn phủ đạo viên về sau, Ngô Dụng liền vùi đầu nhìn lên đối phương lưu lại thảo mục linh bội dưỡng tư liệu. Mấy giờ về sau, làm Ngô Dụng đem kia một phần thật dày tư liệu toàn bộ xem hết trước tiên liền mở ra thuộc tính của mình trang địa. Để Ngô Dụng rất vui mừng chính là, tại hắn thuộc tính trên mặt báo thành linh linh nhiều một cái đơn giản thảo mục linh bội dưỡng. Kỹ năng. Mặc dù cái này một cái kỹ năng chỉ xem danh tự liền biết không ra sao, nhưng bất kể nói thế nào là có kỹ năng, Ngô Dụng không nói hai lời trực tiếp liền bắt đầu thêm điểm. Lúc này khoảng cách ngự linh kiểm tra diệt đi bình an thôn biệt thự đã qua 3 ngày, ngô dụng tại hạ thủy đạo cũng ngồi sồn 3 ngày, ơn, ngày đêm không già kêu một loại. 3 ngày nay ngô dụng bình quân mỗi ngày thu hoạch 600 điểm tả hữu độ thuần thục, trước mắt thuộc tính trên mặt báo hết thể có 251 một điểm độ thuần thục. Những này độ thuần thục đầy đủ đem kim cương ấn. Thêm đến đại thành, lúc này ngô dụng toàn bộ đem bọn nón nện ở đơn giản thảo một linh bồi dưỡng. Cái này một cái kỹ năng bên trên. Cái này một cái kỹ năng cũng không phải là quá cao cấp kỹ năng, cùng Man Nhu Kính không sai biệt lắm một cái cấp bậc, nô dụng đều không cần 2500 độ thuần thủ. 10 điểm nhập môn, 100 tiểu thành, 500 đại thành, 1000 viên mãn. Chỉ tốn 16-10 điểm độ thuần thủ, trực tiếp liền đem cái này một cái kỹ năng tăng mát. Tăng mát về sau, nô dụng liền thu được trước đó thăng cấp kỹ năng trước này chưa từng có thể nghiệm. Trước kia Ngô dụng thăng cấp không phải quy phạm chính là công pháp. Thông cấp về sau thu hoạch được đại bộ phận đều là gần như bản năng thân thể ký ức, mặc dù có kinh nghiệm nhưng không nhiều. Mà cái này một loại thảo mục linh bổ dưỡng. Kỹ năng thì là cùng loại với chi thức loại kỹ năng, nô dụng một tầng mát, tin tức trực tiếp ngay tại nô dụng trong đầu nổ tung. Đầu nô dụng có chút ngộm, đầu có chút chóng mặt. Chờ hắn hơi dễ chịu một điểm về sau, hắn đang hồi tưởng vừa mới tiếp thu được tin tức, lại có điểm không hồi tưởng lại nổi ý tứ, bất quá chờ hắn nhìn thấy kia 12 mai yêu hóa thực vật hạt giống thời điểm, Tựa như là xúc động chớp mở, tương quan tri thức lập tức liền ra. Từ những này hạt giống phẩm tướng, lại đến những này hạt giống bồi dưỡng phương thức, cùng bồi dưỡng những này hạt giống cần tài liệu, còn có những này hạt giống đại khái bồi dưỡng chu kỳ thoáng một cái toàn bộ đều đi ra. Những tin tức này xuất hiện, để Ngô Dụng rất rõ ràng biết, chính mình khoảng cách phát tại không phải rất xa. Kết quả là, tiếp xuống Ngô Dụng cống thoát nước sinh hoạt, ngoại trừ tu luyện, kiếm độ thuần thục bên ngoài nhiều một cái bồi dưỡng thảo mục linh công về tới. Tại ngô dụng bên kia tập trung tinh thần bồi dưỡng lấy thảo mục linh đồng thời, một bên khác Dụ đen người cũng đang hành động. Hắn nương tựa theo trong tay bà bà cho cốt, tại trải qua mấy ngày tìm kiếm về sau tìm được bà bà nhà. Cảm thụ được cho cốt bên trong nhỏ bé năng lượng ba động, Dụ đen người khẽ miệng có chút giơ lên, rốt cục tìm tới cái này, nó chấp nghiệm chỗ hệ địa phương, tiếp xuống ta cũng nên chính thức bắt đầu làm việc. Sớm một chút hoàn thành cái này, một cái tác phẩm sớm một chút rời đi Hoa Quốc, mặc dù không sợ cái gì Ngự Linh kiểm tra. Nhưng ta là từ đáy lòng không thích cái này một chỗ, không, có chút nào tự do. Lập tức, dù đen người liền bắt đầu bận rộn. Chương 33, Kim cương ấn đại thành. 33 Kim cương ấn đại thành. Tướng thành, công thoát nước một góc. Vừa mới hoàn thành linh văn thiên, tu luyện nô dụng, mang theo một cái kim loại ấm nước, một bên thận trọng hướng nước trong bình rót vào linh lực, một bên đem ấm nước bên trong từ yêu hóa động vật máu tươi phối chím mà thành đặc thù chất dinh dưỡng tưới vào trước mặt hắn kia 11 cái chậu cắm bên trên. Đây đã là Ngô Dụng bắt đầu bồi dưỡng thảo mục linh ngày thứ 7, 12 hạt rễ giống, ngoại trừ một viên có vấn đề hạt giống bên ngoài, còn lại đã toàn bộ bị trùng ra. Bởi vì là đặc thù bồi dưỡng yêu hóa thực vật hạt giống. Nguyên nhân, những này hạt giống lớn lên rất nhanh, 7 ngày thời gian, liền đã dài đến nhanh 20 cm độ cao, mấy cây tình hình sinh trưởng tốt đều đã có nụ hoa. Nhìn xem những này yêu hóa thực vật, Ngô Dụng khẽ miệng nhịn không được có chút giơ lên. Từ hắn bắt đầu điều tra mạnh quân bắt đầu. Lý Giang Hà liền hung hăng nói hắn Ngô Nhật Thiên bành trướng. Nhưng hắn Ngô dụng để tay lên ngực tự hỏi, hắn cảm thấy chính hắn rất tốt, hoàn toàn không có bành trướng a. Mặc dù hắn phải thừa nhận, theo bản tay vàng đến thực lực đột phá, hắn trước kia một chút tận lực để nén bản tính có chút thả ra ý tứ. Nhưng tổng thể mà nói, Ngô dụng cảm thấy mình vẫn là rất ổn. Hoàn toàn không có chủ động làm qua sự tình gì, liền ngay cả bà bà cho cốt một chuyện hắn đều nhịn xuống giao cho bộ môn đi xử lý. Chính hắn thành thành thật thật liền ngồi xổm ở cống thoát nước hèn mọn vắt, dụng mà lại phát dụng thành quả vẫn rất tốt. Phương diện khác không nói, cầm độ thuần thục cùng kỹ năng tới nói, nỗ dụng 7 ngày ngày đêm không ngừng lại soát. Toàn bộ cống thoát nước yêu hóa động vật đều sắp bị hắn soát không có, ngạnh sinh sinh cho mình soát ra 5400 độ thuần thục đến, tăng thêm trước đó thêm thảo mục linh bội dưỡng. Không dùng hết 900 chim nhiều, hắn tại hạ thủy đạo hết thảy thu hoạch hơn 6000 độ thuần thục. Nương tựa theo những này độ thuần thục Cùng chính hắn đoạn thời gian này đến nay khổ tu, nô dụng ngạnh sinh sinh đem linh văn thiên tăng lên tới viên mãn, liền ngay cả kim cương ấn, nô dụng cũng tăng lên tới đại thành. Có thể nói, nô dụng chỉ dùng thời gian 10 ngày, liền hoàn thành rất nhiều ngự linh giả 10 tháng, thậm chí có 10 năm kết thúc không thành hành động vĩ đại. Nhưng tiếc nuối là, vấn đề này hắn không có cách nào lấy ra nói với Lý Giang Hà. Nếu là hắn nói với Lý Giang Hà, hắn nhất định cảm thấy Ngô Dụng tại nói phét, kia một trận đánh cho tê người khẳng định không thể thiếu. Đương nhiên, Ngô Dụng không phải là không thể chứng minh, nhưng Ngô Dụng nghĩ nghĩ, cảm thấy mình đã chứng minh chính mình thật từ phế vật biến thành thiên tài kia đến tiếp sau phiền phức đoán chừng cũng là không thiếu được. Có thể hắn cũng không có khả năng một mực bình thường xuống dưới, cho nên dưới mắt những này yêu hóa thực vật. Liên Thánh Ngô Dụng hy vọng, hắn muốn đem chính mình đóng gói trở thành một thiên tài dục linh sư, thông qua thảo mục linh bồi dưỡng kiếm lấy đại lượng tài nguyên, lại đem tài nguyên nện trên người mình. Như vậy, hắn thực lực phi tốc tăng lên liền sẽ không quá đột ngột. Dù sao tiền giấy năng lực lực lượng là cường đại. Nhanh, những tiểu tử này đều nhanh nở hoa rồi, rất nhanh ta liền có thể để Lý Giang Hà biết ta. Biết ngươi cái gì? Tại Ngô Dụng bên kia mặc sức tưởng tượng lấy chính mình phủ lên thiên tài dục linh sư áo lót lúc, một đạo âm trầm thanh âm đột nhiên vang lên. Ngô Dụng kinh hãi, quay đầu nhìn sang, vừa hay nhìn thấy trợ mặt, một bên giải ra dây lưng, một bên nhanh chân hướng hắn đi tới Lý Giang Hà. Ta xem ngươi cái này hơn một tuần lễ nhiệm vụ báo cáo. Mỗi ngày chí ít xử lý 200 con trở lên yêu hóa động vật, một tuần lễ liền để cống thoát nước yêu hóa động vật giảm mạnh đến từ trước tới nay thấp nhất trình độ. Nguyên bản ta còn cao hứng, cho là ngươi tiểu tử này rốt cục đem lần nữa chầm xuống, không tại bành trướng, hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi a. Ngươi đây không phải đem tâm trầm xuống không bành trướng, ngươi đây là cả người bành trướng đến độ nhanh bay lên trời, lại dám giẫm vào dục linh sư cái này một cái hố to đến. Lam cấp 3 ngữ linh kiểm tra, tại ngữ linh giả đầu này con đường tiền bối Lý Giang Hà nơi đó không biết dục linh sư con đường này nước sâu bao nhiêu, thường xuyên có chút ngự linh giả bị cái này, một cái ngành nghề kinh người ích lợi hấp dẫn một cước giẫm vào nghề này. Kết quả xài thời gian mấy năm đều không có làm ra manh mối gì tới. Thua thiệt tiền không nói, còn đem quý giá thời gian tu luyện cũng cho thua lỗ rơi mất. Ngô Dụng tiểu tử này thiên phú vốn là không tốt, thật vất và tại bà bà trợ lực hạ dựng vào chuyến xe cuối, không cố gắng tu luyện thế mà còn học nhân gia làm cái gì ngự linh sư. Lý Giang Hà cảm thấy cái này rất không được, hắn nhất định phải thức tỉnh tiểu tử này. Lô Dụng bên này xem xét hắn rút dây lưng, nơi đó còn không biết Lý Giang Hà lúc này là chân hỏa, doa đến lui lại đến mấy mét. "Ca, ca, ca, ngươi không được qua đây, ngươi nghe ta giải thích, ta ở phương diện này là thật có thiên phú. Không tin ngươi nhìn ta những này buồn hoa." Lý Giang Hà nhìn cũng không nhịn, trong tay dây lưng vung dậy, lão tử nhìn cái dám, liền ngươi cái này hai ba lần tử còn có thể trồng ra cái hoa đến hay sao? Có thể, ta thật có thể đem hạt giống hoa ra, ngươi mau nhìn cái này. Ngươi cho rằng ta không có bồi dưỡng qua thảo mộc linh liền không biết hay sao? Có thể mở ra hoa yêu hoa thực vật, liền có 30% khả năng bồi dưỡng ra thảo mộc linh, liền như ngươi loại này tân thủ đừng nói cho ngươi một tuần lễ, chính là cho ngươi một năm ngươi cũng không có khả năng để nó mở ra hoa tới. Ngươi phải có bản sự để nó mở ra hoa, ta Lý Giang hạ dự ngược ăn. Có lẽ là không quen nhìn Lý Giang Hà hết ăn lại uống, đúng lúc này bà một tiếng. Nô dụng trong tay kia một chậu yêu hóa thực vật bên trên nụ hoa đột nhiên nở rộ ra, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, đem cống thoát nước hôi thối xua tan. Không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại, Nô dụng cùng Lý Giang Hà hai cái người nhìn ta, ta nhìn ngươi trầm mặc một hồi lâu mà, Nô dụng thận trọng hỏi, "Ca, ngươi vừa mới nói muốn dựng ngược ăn cái gì?" Hứng Thành, bà bà một cái kia trong cơ sá Dù vô một tuần lễ dù đen người rốt cục đem các loại chuẩn bị đều làm xong. Lúc này, bà bà một cái kia gian phòng đã đại biến bộ dáng, ngoại trừ kia một cái giường bên ngoài tất cả đồ dùng trong nhà đã bị đem đến đại sảnh đi. Gian phòng tứ phía vách tường đều bị dùng yêu linh máu tươi vẽ lên lít nha lít nhĩ phù văn, những phù văn này nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cái bao trùm cả phòng đặc thù đồ án, mà trung tâm chính là kia một cái giường. Có thể thành công hay không liền nhìn chiêu này. Dù đen người thưởng thức một đợt kiệt tác của mình về sau, Từ dù đen ở trong lấy ra bả bả cho cốt, đem cho cốt từng chút từng chút trên giường vẽ ra một cái hình người về sau, dù đen người lấy ra một khối huyết hồng sắc tinh thạch đặt ở chính giữa, lập tức bóp ra một cái thủ quyết linh lực trong cơ thể điền cuồng phun trào bắt đầu. Hóa âm luân hình, ngưng. Nương theo lấy dù đen nhân pháp quyết hô lên, cả phòng phủ văn bắt đầu chậm rãi xuống tới, giống như là từng đầu giống như cá bơi tại gian phòng du độc lên, vài phút về sau, theo dù đen người lại một cái thủ quyết đánh ra, tất cả phù văn một mạch trôi vào trên giường cho cốt ở trong. Chương 34, phá hư đồng. 34 phá hư đồng. Tướng thành, cống thoát nước một góc. Lý Giang Hà ngồi xổm trên mặt đất từng chậu xem hết Ngô Dụng bồi dưỡng yêu hóa thực vật về sau phát hiện, Ngô Dụng tựa hồ tại thảo mục linh bồi dưỡng bên trên thật là có khá kinh người thiên phú, hắn bồi dưỡng những loại yêu hóa thực vật phẩm tướng đều coi như không tệ, mấy đó đều đã có nụ hoa. Những này nụ hoa nếu là có thể toàn bộ nở rộ, kia Ngô Dụng cái này một nhóm hạt giống sẽ có khả năng bổ dưỡng ra 2 đến 3 con thảo mục linh. Ý thức được điểm này, Lý Giang Hà tâm tình cực độ phức tạp. Một mặt là thực vì Ngô dụng cao hứng, tiểu tử này chịu 6 năm, rốt cục chịu thành bà. Có suất sắc như vậy dục linh sư thiên phú, Ngô dụng liền xem như tu luyện thiên phú móc chân, về sau đường cũng sẽ thuận không ít, dù sao từ ngữ linh dạ bắt đầu tiền giấy năng lực tác dụng liền bắt đầu đột hiện ra. Cái này một cái giai đoạn chỉ là linh văn ngưng tụ cùng tính cộng lại, thiên phú lại kém chỉ cần chịu nợ tiền mua đan dược, tu vi kiểu gì cũng sẽ đi lên. Nhưng nhìn xem bên trên Ngô Dụng, Lý Giang Hà trên mặt làm sao cũng nợ rộ không ra thiếu dung đến, càng nói không nên lời cái gì khích lệ mà nói đến, sợ cái này rõ ràng có chút nhỏ phiêu ra hỏa trực tiếp bành trướng thượng thiên. Cho nên, Lý Giang Hà cuối cùng cũng chỉ là không lạnh không nhạt nói câu, vận khí cất chó không sai, đạt được tốt phẩm chất hẳn giống. Sau đó liền đem Ngô Dụng bồi dưỡng thảo mục linh sự tình ném qua một bên, cùng Ngô Dụng trò chuyện lên chính sự tới. Trên thực tế, Lý Giang Hà hôm nay cũng không có gì không phải a đến rút Ngô Dụng. Hắn tại đi vào cống thoát nước trước đó cũng không biết Ngô Dụng tại bồi dưỡng thảo mục linh tới, hắn đến tìm Ngô Dụng chủ yếu là hai chuyện. Một cái là nhìn Ngô Dụng nhiệm vụ hoàn thành đến không sai, cảm thấy Ngô Dụng nhận lầm thái độ tốt đẹp, chuẩn bị khảo sát một chút đem hắn mang ra cống thoát nước. Một cái khác thì là hướng Ngô Dụng mượn một vật tới, thứ này không phải khác chính là trước đó bà bà đưa cho Ngô Dụng kia một viên hộ thân phù. Hộ thân phù? Bà bà cho Cốt bị trộm một án có đầu mối. Vừa nghe đến muốn mượn hộ thân phù, Ngô Dụng con mắt lập tức phát sáng lên. Đoạn thời gian gần nhất này, Bộ môn 1 mực tại truy tra dù đen người, trước mắt đã không sai biệt lắm chuẩn bị kết thúc, căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo, dù đen người hẳn là trộm lấy bà bà cho Cốt người, hắn trộm lấy cho Cốt mục đích có phải là vì luyện chế tà linh. Mà dù đen người lúc này liền tiểm phục tại ứng thành. Sách Thức nói hẳn là ngay tại bà bà khi còn sống ở một cái kia cư xá bên trong, tìm người mượn hộ thân phù lục vì ngăn cản hắn đem bà bà cho cốt luyện chế thành vi ta linh. Tại chuyện này bên trên, Lý Giang Hà không có giấu giếm, đại khái nói rõ với Ngô Dụng một chút hiện nay tình huống. Lúc nào hành động? Ngô Dụng đối với chuyện này rõ ràng cực kỳ quan tâm. Ngày mai, mang ta một cái thôi. Ngô Dụng lập tức đưa ra yêu cầu của mình, Lý Giang Hà bên này thì không chút suy nghĩ liền muốn mở miệng cự tuyệt. Bất quá Ngô Dụng nhanh một bước. Cái này phụ thân phù là bà bà cho ta, trừ ta ra, người khác không có cách nào vận dụng. Đây là một cái vấn đề không nhỏ, Lý Giang Hà nghĩ nghĩ cảm thấy có hắn tại Ngô Dụng hẳn là ra không được vấn đề, cho nên cuối cùng không có cự tuyệt rơi Ngô Dụng. Kết quả là, tại hạ thủy đạo chờ đợi dòng dã 10 ngày Ngô Dụng, rốt cục từ dưới đường nước chảy ra. Bất quá từ dưới đường nước chảy ra Ngô Dụng ngoại trừ cảm thấy Thái Dương có chút trướng mắt bên ngoài cũng không có cái gì khác cảm nhận. Đối với hắn cái này một loại tu luyện cuồng tới nói, có thể cho hắn cung cấp độ thuần thục, cung cấp an ổn tu luyện hoàn cảnh, cùng liên tục không ngừng bồi dưỡng, có cây linh tố tài cống thoát nước đơn giản chính là thiên đường. Lô Dụng siêu thích cống thoát nước, nếu như không phải là bởi vì bà bà sự tình, Lô Dụng còn chuẩn bị cậu thả đến độ thuần thục hơn vạn lại cân nhắc ra sự tình đâu. Cho nên, từ dưới đường nước chảy ra, hắn không có cái gì cảm giác vui sướng, thậm chí còn có chút không bỏ tới. Bên cạnh một mực tại chú ý đến Ngô Dụng Lý Giang Hà nhìn thấy cái này một loại tình huống, lông mày nhịn không được nhíu chặt bắt đầu. Hắn hiện tại là có chút cử chỉ điên rồ, Ngô Dụng làm cái gì hắn đều cảm thấy rất không ổn. Ngô Dụng lúc này nếu là cao hứng, hắn đã cảm thấy Ngô Dụng không trầm ổn bình thường, mà Ngô Dụng đối công thoát nước lưu luân Lý Giang Hà cũng cảm thấy rất lớn đầu, tiểu tử này là không phải dưỡng thành cái gì kỳ quái đam mê. Thế mà thích ở tại trong đường cống ngầm. Không được trở về được để hắn tẩu tử an bài cho hắn ra mắt, sớm một chút cho hắn tìm một cái đối tượng cũng tốt để hắn tâm trầm xuống. Đánh chết Ngô Dụng hắn cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình liền quay đầu nhìn một chút cống thoát nước, đau lòng một chút chính mình mỗi ngày mấy trăm độ thuần thục lý Giang Hà liền muốn cho hắn toàn bộ đối tượng hẹn hò tới. Hai người một đường không nói chuyện, rất mau trở lại đến bộ môn đi. Đến bộ môn, Lý Giang Hà liền đem Ngô Dụng ném qua một bên đi làm việc. Lý Giang Hà vừa đi Không có Phật như Lai Ngô dụng cái này, một cái tôn hầu tử mặc dù nói đúng không đến nỗi giải phóng tiên tính, nhưng cũng dễ dàng rất nhiều. Đầu tiên là đem chính mình kia mười mấy buồn yêu hóa thực vật sắp xếp cẩn thận, sau đó tắm một cái. Thần, hắn tại hạ thủy đạo một ngồi xổm chính là 10 ngày, đã 10 ngày không có tắm rửa, hắn đều nhanh gặp phải 10 dạng thơm. Tắm rửa xong thần thanh khí sảng nô dụng liền bắt đầu về sau cần khoa chạy. Bộ môn chia, đại khái chi ngự linh khoa, hậu cần khoa, chữa bệnh khoa, bà khoa. Trong đó Hậu cần khoa chủ yếu chịu trách nhiệm ngoại trừ là cung cấp các loại vật tư trang bị bên ngoài, còn phụ trách thống kê công hần cùng ngự linh kiểm tra cấm pháp, võ kỹ cùng tương ứng vật phẩm hối đoái. Ngô Dụng lúc này về sau cần qua chạy, chính là chuẩn bị cho mình hối đoái một môn mới linh lực võ kỹ. Ngô Dụng kim cương ấn đã đến đại thành cấp bậc, mặc dù còn chưa tới viên mãn, nhưng trước mắt đã đầy đủ Ngô Dụng dùng. Dù sao Ngô Dụng linh văn thiên, mặc dù là viên mãn, nhưng hắn linh văn trước mắt cũng chỉ có 2 đầu. Hai đầu linh văn hắn, đừng nói là dùng viên mãn cấp bậc kim cương ấn, chính là đại thành cấp bậc kim cương ấn đều có chút quá sức, từ hiệu suất đi lên dạng, cùng kỳ hoa 5.000 độ thuần thục đem kim cương ấn. Xếp đến viên mãn, còn không bằng dùng đồng dạng độ thuần thục đem một cái khác thậm chí là hai cái linh lực võ kỹ lên tới đại thành. Cho nên ngô dụng mới làm ra muốn cho chính mình lại chỉnh một cái linh lực võ kỹ gian nan quyết định, sở dĩ nói là gian nan quyết định, chủ yếu là hắn hơi có như vậy một chút ép buộc chứng. Tại không đem kim cương ấn viên mãn tình huống dưới liền tu luyện khắc linh lực võ kỹ, trong lòng của hắn rất có một điểm khó chịu, bất quá cái này đều không phải là cái vấn đề lớn gì, hắn Ngô Dụng đều khắc phục. Tại có mục tiêu rõ rệt cùng điểm công lao xung tốc tình huống dưới, Ngô Dụng chỉ tốn chừng 1 giờ liền từ sau cần bộ bên kia đổi một môn hắn vừa ý linh lực võ kỹ phá hư đồng. Nhưng mà Ngô Dụng lúc này mới vừa mới đem linh lực võ kỹ hồi đối xuống tới, vừa mới đem linh lực võ kỹ nội dung ghi tạc trong đầu. Còn đến không kịp thử tu luyện một chút cái môn này linh lực võ kỹ đâu, Lý Giang Hà bên kia tìm tới. Tình huống có biến, chuẩn bị một chút, chúng ta phải lập tức xuất phát. Nghe nói như thế, nô dụng không dám thất lễ, mau đem linh lực võ kỹ tu luyện sự tình buông xuống, tại vài phút bên trong liền chuẩn bị kỹ càng. Sau đó, một chi tử Lý Giang Hà tự mình dẫn đầu đội ngũ từ bộ môn xuất phát thẳng đến dù đen người chỗ một cái kia cư xá mà đi. Chương 35, trà bắt. 35 trà bắt. Ngự linh kiểm tra hành động chủ yếu đều là rút lui quần chúng. Nhưng có đôi khi cũng sẽ gặp được không có cách nào rút lui quần chúng thời điểm, tỉ như dưới mắt nhằm vào dù đen người tra bắt hành động. Cái này nếu như chờ bọn hắn đem quần chúng rút lui, dù đen người cơ bản cũng liền chạy, liền xem như không chạy ở nguy hiểm như vậy phần tử trước mặt rút lui quần chúng đồng dạng không phải một kiện lựa chọn sáng suốt. Cho nên, Lý Giang Hà lúc này chỉ có thể áp dụng phong tỏa biện pháp. Một đội người, phân lượt cẩn thận từng ly từng tí chui vào cơ sở. Tại dù đen người phát hiện trước đó sơm chiếm cứ trên dưới trái phải gian phòng, làm xong tưởng tận nhất chuẩn bị, xác định đánh nhau sẽ không tác động đến quần chúng về sau, Lý Giang Hà mới mang theo Ngô Dụng đá vang đại môn, đi vào trước mắt bị dù đen người chiếm cứ trong phòng. Ngay tại lúc đó, một tiếng cười khẽ vang lên. Xem ra ngữ linh kiểm tra quả nhiên là không thể xem thường, ta cái này một không chú ý, liền bị các ngươi cho bao vây. Ngô Dụng hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp chất đầy đồ dùng trong nhà trong đại sảnh. Một cái nhìn qua rất là nho nhã nam tử trung niên ngồi ở trên ghế salon mỉm cười nhìn hai người bọn họ, nói chuyện đồng thời, trong tay vẫn không quên bồi vàng. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp, tư thái ưu nhã rót ba chén trà xanh, lập tức tay bãi xuống đến một tiếng, mời. Bộ dáng này, nơi đó giống như là một cái bị vây quanh tội phạm, đơn giản tựa như là hiếu khách chủ nhân. Bất quá ngộ dụng hai người mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng lúc này ánh mắt lại không tại dù đen trên thân người, nhìn thoáng qua hắn về sau. Quay đầu liền đem ánh mắt đặt ở bà bà trong phòng. Tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, hai người đều phát hiện mãnh liệt linh lực ba động, càng ý thức được trong phòng kia ngay tại chuyện phát sinh, sắc mặt hai người lập tức liền trầm xuống, Ngô Dụng càng là trước tiên liền muốn đi nhào về phía một cái kia gian phòng. Vị này tuổi trẻ ngự linh kiểm tra, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không nên mở ra kia một cánh cửa. Dù đen người một mực tại chú ý đến, Lý Giang Hà cùng Ngô Dụng hai người, nhìn thấy Ngô Dụng dị động, trước tiên mở miệng ngăn trở. Nhưng mà hắn Tại Ngô Dụng bên này căn bản cũng không có tác dụng. Hắn cái này rõ ràng là tại đem bà bà luyện chế thành tà linh, Ngô Dụng làm sao có thể cho phép đâu? Bước chân không ngừng hướng về gian phòng đi đến. Dù đen người thấy thế cũng không có đăng quyền, mà là một mặt trêu tức lắc đầu, người tuổi trẻ bây giờ a. Phục. Cơ hội tại dù đen người nói chuyện đồng thời, một cái quỷ thủ đột nhiên từ trong cửa phòng ló ra chụp vào đi vào trước của phòng Ngô Dụng mặt, Ngô Dụng sắc mặt không thay đổi kim cương ấn. Vừa muốn cầm bốc lên, một đầu lam sắc dây xích liền ngăn tại trước mặt hắn vì Ngô Dụng đỡ được một kích này, cũng đem một con kia quỷ thú chói buộc lại, xuất thủ tự nhiên là Lý Giang Hà. Mà Ngô Dụng bên này cũng không có bởi vì Lý Giang Hà xuất thủ mà dừng lại động tác, một cái kim cương ấn ngang nhiên ném ra, trực tiếp đem một con kia quỷ thú đập nát, thu hoạch được 100 điểm độ thuần thủ. Nha, tiểu tử này vẫn rất táo bạo. Một cái ngự linh cấp bậc tá linh bị đánh giết, dù đen người cũng không đau lòng, trên mặt còn treo lên kia một loại tức chết người không đền mạng tiêu dung. Dạng này không tốt nha. Không thể khống chế ở tâm tình của mình lời nói, không cẩn thận rất dễ dàng làm ra để cho mình hối hận không kịp sự tình tới. Nói đến đây, dù đen người dừng một chút, cầm lấy trên bàn trà trà xanh uống một ngụm, mới tiếp tục nói, tỉ như đẩy ra cái này một cánh cửa. Mà mẹ nó. Nhìn thấy tên Vương Bát Đản này như thế chán bức, nộ dụng lửa giận là không ức chế được hướng đầu tuân, hận không thể đập chết tên Vương Bát Đản này. Đương nhiên, nộ dụng cũng biết, hắn đại khái xuất là chơi không lại ra hoàn này cho nên hắn nhìn được, nhưng Lý Giang Hà không cần. Lý Giang Hà vỗ vỗ ngô dụng bà vai, lập tức nhanh chân đi đến dù đen mặt người trước. "Ta là ứng thành ngự linh kiểm tra phân bộ cấp 3 ngự linh kiểm tra Lý Giang Hà, ngươi dính lưu luyện chế tà linh, vi phạm xâm lấn bọn hắn nơi ở, trộm lấy người khác thi cốt, hiện tại mời ngươi đi với ta một chuyến." Dù đen người một bộ có việc dễ thương lượng bộ dáng, đi theo ngươi một chuyến cái này cũng là có thể thương lượng, bất quá có thể hay không trước chờ một chút. Ta kia một kiện tác phẩm còn thiếu một chút mới có thể hoàn thành. Chờ ta kia một kiện tác phẩm hoàn thành chúng ta lại đến trò chuyện chút có thể hay không đi theo ngươi. Đây cũng không phải là đang cùng ngươi thương lượng. Lý Giang Hà hừ lạnh một tiếng, lam sắc xiển xích xuất hiện lần nữa, tựa như một đầu linh xà đồng dạng nhào về phía dù đen người. Ngoài dự liệu chính là, đối mặt Lý Giang Hà xiển xích, dù đen người không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, mặc cho Lý Giang Hà nhẹ nhõm đem hắn chói trở lại. Nhìn thấy cái này một loại tình huống, Lý Giang Hà lông mày nhịn không được nhíu lại. Dù sao, đối phương thật sự là quá khắt thượng. Càng thêm khắt thượng chính là, đối phương nhìn thấy Lý Giang Hà nhíu mày, thế mà mở miệng giải thích bắt đầu. Thế nào, có phải hay không cảm thấy hôm nay hành động có chút quá thuận lợi rồi? Kỳ thật dạng này rất bình thường, các ngươi tới đột nhiên một điểm, tác phẩm của ta lại ra một điểm vấn đề, ta không nợ món này tác phẩm, cho nên không cẩn thận liền bị các ngươi ngăn chặn. Mặt khác ta cũng không am hiểu chiến đấu. Đối kháng chính diện mà nói căn bản là không phải là đối thủ của ngươi. Tất nhiên đánh không lại, ta cần gì phải đi làm dùng bạo lực dây rủa cái này một loại chuyện không có ý nghĩa đến đâu. Nghe hợp tình hợp lý, có thể càng như vậy, càng để cho người ta cảm thấy có vấn đề, Lý Giang Hà lông mày vẫn như cũ nhịu chặt. Tốt à, ngoại trừ hai cái này nguyên nhân bên ngoài, còn có một cái là ta muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một vấn đề. Vấn đề gì? Cứ việc cùng không cao hứng, nhưng Lý Giang Hà vẫn là phải đến thừa nhận. Lúc này hắn cứ việc bắt lấy dù đen người, nhưng lại hoàn toàn lâm vào đối phương tiết tấu ở trong. Nằm trong tay tiết tấu, dù đen người khỏe miệng dương lên, nghiên cứu thảo luận một chút liên quan tới ta mấy cái kia tội danh vấn đề. Ngài nói ta nghiên cứu Tà Linh, vi phạm xâm lấn người khác nơi ở, trộm cắp thi cốt những này tội danh ta đều thừa nhận. Là, những chuyện này ta đều làm, nhưng ta làm những chuyện này, có vẻ như cũng không tính là quá thương thiên hại lý a. Thứ nhất, Tà Linh nghiên cứu tại Hoa Quốc là bị cấm chỉ. Nhưng ở quốc gia khác cũng không phải, mà không khéo ta hiện tại quốc tịch cũng không phải là Hoa quốc, cho nên cái này một cái tội các ngươi không tốt truy cứu a. Đến nơi thứ hai thứ ba cái nha, ta thừa nhận đúng là ta làm không đúng, nhưng cái này ta hoàn toàn có thể bồi thường a, chỉ cần ta cùng người trong cuộc đạt thành hòa giải vậy cũng không tính là phạm tội a. Nói như vậy lời nói, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, ta liền cũng không phải là một cái cùng hung cực ác tội phạm a. Nghe được hắn lần giải thích này, nô dụng sắc mặt tại chỗ liền đen. Hắn không thể đập chết tên Vương Bát Đản này, lý Giang Hà trả lời cũng là khá cao cường ngạnh. "Ta chỉ phụ trách bắt ngươi, thẩm phán sự tình không thuộc quyền quản lý của ta, mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến, nếu như ngươi có thể thuyết phục người bị hại gia thuộc, thuyết phục tư pháp cơ cấu kia chính bọn hắn sẽ thả ngươi." "A, như vậy sao?" Không hổ là hoa quốc đâu, quả nhiên là pháp chế kiện toàn, chẳng qua nếu như ta không nguyện ý đi theo ngươi chuyến này đâu. Lý Giang Hà nắm thật chặt xiên xích, "Cái này không phải do ngươi." Dù đen người cười cười, Ngài khả năng không để ý tới giải ta ý tứ, ý tứ của ta đó là, nếu như ta không nguyện ý đi theo ngươi, ngài nguyện ý dùng vài trăm người thậm chí nhiều hơn người vô tội quần chúng tính mệnh làm đại giới đến cưỡng ép mang ta đi cái này, một cái kỳ thật căn bản cũng không có tổn thương qua một đầu người nước hoa tính mệnh người sao? Lời này vừa ra, không khí trong nháy mắt ngừng kết lại. Chương 36, hung tàn nô dụng. 36 hung tàn nô dụng. Khẩn trương không khí không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh liền bị một tiếng cười khẽ phá vỡ. Mấy trăm vô tội quần chúng tính mệnh đổi lấy ngươi một cái. Ngươi nghĩ có phải hay không hơi nhiều? Ngự Linh kiểm tra hành động cho đến giờ đều là lấy cẩn thận lấy dư, Lý Giang Hà dám ra tay, khẳng định là hoàn toàn chắc chắn. Cho nên dù đen người cuối cùng trấn tướng phơi bày uy hiếp, Lý Giang Hà cũng sớm có đoán trước. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi có thể nói lời này, lực lượng bắt nguồn từ ngươi giấu ở nào đó cư xá 22 tầng kia một bộ nhà kia mấy cái tà linh đi. Đáng tiếc, kia mấy cái tà linh đã bị xử lý xong cho nên ngươi. Nếu như ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi đoán sai ngươi tin hay không? Dù đen người hé mắt. Không tin. Rất xin lỗi, ngươi nhất định phải tin. Dù đen người nói, quay đầu nhìn một chút đồng hồ trên tường, khóe miệng có chút giơ lên. Còn có 5 phút đồng hồ thời gian. Ngươi đang nói cái gì? Lý Giang Hà chau mày. Đang Long công viên trung ương ao nước. Dù đen người cười nói ra cái này một cái địa chỉ đến, Lý Giang Hà biến sắc không dám thất lễ trước tiên cầm lấy điện thoại di động liên hệ bộ môn gia lệnh. "Nhanh, trong vòng 5 phút tiến về đàng Long công viên trung ương áo nước." Vung xuống điện thoại di động, Lý Giang Hà sắc mặt dữ tận trực tiếp nắm lên bị khống chế lại dù đen người. "Ngươi ở nơi đó thả cái gì?" "Gấp làm gì à, chẳng phải 5 phút đồng hồ nha, rất nhanh liền đi qua ngươi đến lúc đó tự nhiên sẽ biết." Lý Giang Hà giận dữ, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể đem dù đen người nện xuống, đồng thời lo lắng chờ đợi. May mà chính là Bộ môn hành động vẫn là tương đối nhanh chóng, không tới 5 phút bộ môn bên kia liền truyền đến tin tức, trong ao xuất hiện một cái bán thành phẩm tà linh, đã bị xử lý xong không có tạo thành nhân viên thương vong, Lý Giang Hà lúc này mới thở dài một hơi. Ma đổi thành một bên dù đen trên mặt người cũng lộ ra thiếu dung. Lý tiên sinh, hiện tại ngài hẳn là có thể trả lời ta một cái kia vấn đề đi. Xin hỏi Ngài có nguyện ý hay không buốc lên mấy trăm dân chúng vô tội sinh mệnh tài sản nhận uy hiếp phong hiểm bắt giữ một cái không có tổn thương qua một cái người nước hoa ta đây. Tiết tấu lần nữa bị dù đen người trưởng không lấy, Lý Giang Hà sắc mặt tái xanh lại nói không ra một câu. Vừa mới dù đen người cái kia một tay thật sự là bắt hắn cho dọa sợ, hắn không cam tâm cứ như vậy thả dù đen người, lại lại không dám cầm dân chúng sinh mệnh mạo hiểm, trời mới biết hắn tại hướng thành còn cất giấu nhiều ít tà linh. Tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Lý Giang Hà chỉ có thể cắn răng nói Đem ngươi giấu kín tà linh địa điểm toàn bộ báo ra đến, ta có thể cân nhắc thả. Lý tiên sinh, ngài còn không có làm rõ ràng tình trạng sao. Hiện tại quyền chủ động trong tay ta, ngài không có tư cách nói điều kiện với ta. Ngươi không nên quá được voi đòi tiền, theo chúng ta nắm giữ tình báo, ngươi đến ứng thành cũng bất quá là mấy tháng này sự tình, trong tay tà linh trước đó lại bị chúng ta tiêu diệt mấy chục con, trong tay ngươi không có khả năng còn có lưu bao nhiêu. Mà lại, Chúng ta đối ứng thành mỗi cái một đoạn thời gian đều sẽ toàn diện loại bỏ một lần, khoảng cách lần trước loại bỏ cũng mới quá khứ mấy ngày, trước đó cũng không có phát hiện tà linh vết tích, ngươi không có khả năng còn có dấu càng nhiều tà linh, trung ương công viên một con kia khả năng chính là trong tay ngươi cuối cùng một cái. Ngươi nói như vậy, là dự định muốn bắt dân chúng sinh mệnh đánh cược một lần rồi. Dù đen người nhàn nhạt một câu ra, Lý Giang Hà trực tiếp tránh phải nói không ra nói đến, hắn là thật không dám đánh cược. Nhìn thấy cái này một loại tình huống Dù đen người không ngừng cố gắng, ta liền rất kỳ quái, ta người này là có bao nhiêu phát rồi nhiều thương thiên hại lý, các ngươi thế mà có thể đem mấy trăm dân chúng sinh mệnh cùng ta đặt ở một cái đại trên bàn cược. Cái này bàn các ngươi liền xem như cược thắng, tối đa cũng liền bắt một cái không quá quan trọng tiểu nhân vật, thua cuộc thế nhưng là mấy trăm cái nhân mạng a, cái này đáng ra không? Trước kia ta còn nghe nói Hoa Quốc chính là nhất lấy dân làm gốc quốc gia, hiện tại xem ra có vẻ như truyền luôn có sai a. Bất quá đây cũng là không quan trọng sự tình. Ngươi muốn được, vậy chúng ta liền cùng nha, dù sao ta không tầm thường liền bồi một cái mạng, có thể có mang mấy trăm cái nhân mạng đi cũng là kiếm lời. Dụ đen người một câu một câu lời ra khỏi miệng, Lý Giang Hà tâm lý phòng tuyến bị hắn từng bước từng bước đánh tan, cuối cùng thật sự là không chịu nổi. Ngươi muốn thế nào? Nghe nói như thế, Dụ đen người khẽ miệng dương lên, lộ ra nụ cười hài lòng, đang chuẩn bị cùng Lý Giang Hà bàn điều kiện đâu, một thanh âm vang lên lên. Một cái bao lấy Phật Quang bóng người bị từ bà bà trong phòng đập ra, khảm tại đối diện trên tường. Nơi này liền ba người bọn hắn, Lý Giang Hà, Dụ Đen người đều tại cái này, lúc này bị nện ra tự nhiên là Ngô Dụng. Mà mẹ nó, không thể động đều mạnh như vậy sao? Ngô Dụng có chút chật vật đem chính mình từ trong tường rút ra, hoạt động tới gần cốt một chút, cũng mặc kệ bên kia trợn mắt hốc mồm Lý Giang Hà cùng Dụ Đen người lần nữa hướng về bà bà gian phòng đi tới. Nhìn thấy cái này, Dụ Đen người rốt cuộc mới phản ứng. Dừng lại, Lô Dụng không có chim hắn, tiếp tục hướng bà bà trong phòng đi đến, dù đen người thấy thế, quay đầu đối Lý Giang Hà hạ lệnh, để hắn dừng lại. Nghe nói như thế, không đợi Lý Giang Hà bên kia làm cái gì phản ứng đâu, Lô Dụng trực tiếp dừng lại hướng gian phòng đi qua bước chân, quay người hướng về dù đen người đi tới vung tay cho hắn một bàn tay, đem cái này một cái chưởng khống lấy thế cục không ai bì nổi dù đen người đánh phủ về sau sau đó quay đầu hỏi Lý Giang Hà. Tình huống như thế nào đây là? Gia hỏa này làm sao phách lối như vậy? Vừa mới Lý Giang Hà tới lấy hạ dú đen người thời điểm, Ngô Dụng liền cùng vụng trộm tiến vào bà bà trong phòng, Jae Vo đến vừa mới bị đánh ra, cho nên đối với tình huống hiện tại cũng không phải là hiểu rất rõ. Chỉ là nhìn ra hỏa này phách lối như vậy, có chút ngoài ý muốn. Lý Giang Hà mặt đen lên, đem tình huống đại khái nói một lần, sau khi nghe xong Ngô Dụng trợn mắt hốt mồm. "Ca, ngươi cái này có cái gì tốt xoắn xuýt, trực tiếp giết hắn a. Hiện tại nơi này chỉ chúng ta hai người." Xảy ra chuyện gì chỉ chúng ta hai cái trông thấy, giải thích quyền cũng tại trong tay chúng ta, ngươi cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Giết hắn, tổ chức bên trên hỏi tới liền nói là hắn kháng pháp chúng ta không cẩn thận giết chết, thực sự không được nói chơi với lửa có ngày chết cháy bị Tà Linh giết chết cũng được, dù sao hắn ngay cả người nước hoa cũng không phải ai sẽ quản hắn chết sống. Về phần hắn dâu kín lên Tà Linh nếu là bạo loạn bắt đầu, vậy chúng ta liền đến cái hỏi gì cũng không biết, nói hắn chết quá nhanh không hề nói gì. Dạng này chúng ta cũng không có bao nhiêu trách nhiệm. Ngươi hôm nay nếu là đem hắn thả đi, tình huống kia liền không đồng dạng, ngươi nhưng là muốn giao trách nhiệm rất lớn. Cho nên nói, giết chết hắn ổn thỏa nhất. Ngươi nếu là thực sự không yên lòng Tà Linh, chúng ta liền một lần phát động lớn loại bỏ nha, chúng ta đều nắm trong tay hắn đoạn thời gian gần nhất này hành động phạm vi, trọng điểm loại bỏ một chút không tốn bao nhiêu thời gian. Ngươi nếu là không hạ thủ được ta tới, dù sao ta thiên phú không được. Khổ tu 6 năm mới rưỡi vào bà bà trợ lực tu thành ngự linh giả, cũng không có tại cái gì đi lên tìm lực. Vừa vặn ta thiếu bà bà ân tình, cũng thiếu ân tình của ngươi, cũng không có cái gì hão báo đáp các ngươi, hôm nay liền lấy hắn cái mạng này để báo đáp các ngươi tốt." Nói, Lô Dũng cũng mặc kệ lý giang hà đáp lại không trả lời, trực tiếp đi lên liền cầm lên phụ cận một cái ghế bẻ một cây chân đến, sau đó nắm lên bị hắn phen này, ngôn luận chấn động đến trận mắt hốc mồm dù đen đầu người phát hướng đằng sau kéo một phát. Trong tay kia một cây chân trực tiếp bạo lực vô cùng đâm xuống dưới. Chương 37, phụ thân phù thăng cấp. 37 phụ thân phù thăng cấp. Nghe một chút Ngô Dụng nói những lời kia, xem hắn cái này nói động thủ là động thủ chơi liều. Hắn cái này nơi đó giống như là một cái ngự linh kiểm tra, đơn giản so dù đen người còn muốn giống một cái hung tàn tội phạm. Bất quá mặc dù là như thế, dù đen người Ngô Dụng vừa mới thống hạ tới thời điểm, trong lòng kỳ thật còn ôm một điểm may mắn. Ngự Linh kiểm tra chấp pháp tại trên quốc tế là có tiếng văn minh, hắn cảm thấy Ngô Dụng hẳn là chỉ là dọa một chút hắn mà thôi, nhưng rất nhanh Dù đen người liền phát hiện tình huống không thích hợp. Ngô Dụng cái này hoàn toàn không có lưu lực ý tứ, vọt thẳng lấy hắn hét hầu đi, hoàn toàn là chiếu vào muốn hắn chết sức mạnh tới. Lần này Dù đen người triệt để không bình tĩnh, ra sức giằng co. Nhưng Dù đen người đã bị Lý Giang Hà khống chế được, hắn lúc này dãy rủa cũng không hề dùng căn bản là không thể động đậy. Dừng tay. Mau dừng tay, ngươi lợi hại ta nhận sợ được rồi. Chờ mắt nhìn Ngô Dụng thống hạ đến, dù đen người chống đỡ không được tranh thủ thời gian mở miệng nhận sợ, nhưng mà Ngô Dụng hoàn toàn bất vi sở động, trong tay động tác không trì. Mắt thấy dù đen người liền bị đâm xuyên, Lý Giang Hạ bên kia ngón tay giật giật, lam sắc xiển xích trái giở mấy centimet cứu dù đen người một mình. Đương nhiên, dù đen người cũng vẫn là thấy máu, cổ bị rạch ra một cái lỗ hồng máu tươi chảy ròng. Ngươi cứu tên Vương Bát Đạn này làm gì? Ngươi cũng không phải không biết ta là dựa vào lấy bà bà mới trở thành ngự linh giả, hắn đào bà bà cho cốt, chẳng khác gì là đánh mặt ta, ta không giết hắn về sau làm sao ngẩng đầu là người, chết lấy cái gì đối mặt bà bà. Một kích không trúng, nô dụng hoàn toàn không có dừng tay, hoán trách một câu tay lại vùng lên một bộ không giết hắn thể không bỏ qua tư thế, nhưng Lý Giang Hà muốn ngăn cản, hắn tự nhiên là không có khả năng thành công, một đầu lam sắc xiển xích trực tiếp đem hắn cũng cho buộc. Lý Giang Hà, cho ngươi mặt mũi đúng không? Ngươi lại dám chối ta? Có tin ta hay không nói cho tẩu tử ngươi đi đại bảo kiện, mau đưa ta đem thả để cho ta giết tên Vương Bát Đản này. Giết hay không hắn, chờ ta cùng hắn tâm sự lại nói được hay không? Lý Giang Hà vẻ mặt đau khổ, trấn an một chút bạo nộ ngộ dụng, sau đó đem bị máu tươi nhiễm đỏ cái cổ dù đen người nhấc lên, đang chuẩn bị muốn nói gì, nhân gia bên kia mở miệng trước. Được rồi được rồi đừng nói nữa, ngươi cũng đừng tốn sức hát cái gì mặt trắng, ta nhận sợ được rồi. Tại Quỷ Môn Quan đi một vòng nguyên nhân. Dụ đen người lúc này nhìn xem Ngô Dụng ánh mắt đều có chút không giống, nguyên bản thái độ cũng không đồng dạng. Dụ đen người rõ ràng là một người thông minh, người càng thông minh hơn liền càng sợ chết. Mặc dù hắn là nhìn ra Ngô Dụng cùng Lý Giang Hà lúc này chơi chiêu này có diễn kịch thành phần, nhưng hắn cũng nhìn ra Ngô Dụng là thật muốn giết hắn. Lại thêm hắn vừa mới đều đã cầu xin tha thứ, lúc này khí thế đã tháo bỏ xuống, đang suy nghĩ cường thế cũng cường thế không nổi, cho nên đặc biệt đàng hoàng nhận sợ, mà lại sợ đến khá cao triệt để. Cái này không vẹn vẹn là thấp một cái đầu sự tình, còn đem chính mình giấu kín mặt khác ba con tà linh địa điểm đều cho báo ra tới. Liền cái này ba con. Không có, ta liền ẩn giấu cái này ba con, mà lại mỗi một cái ta đều làm xong bảo hiểm. Trên thực tế liền ngay cả đằng lòng công viên một con hướng kia cũng giống vậy. Ta nói kia 5 phút đồng hồ chính là hù dọa một chút người, các người chính là không đi qua nó cũng sẽ không bộc phát. Ta chính là muốn tranh thủ thời gian, còn không có ngốc đến thật muốn đối địch với các người. Lý Giang Hà đạt được manh mối, Trước tiên liên hệ bộ môn thanh lý, đồng thời buông ra một bên khác bị hắn chói lại Ngô Dụng. Lúc này Ngô Dụng không tại bạo nộ, sắc mặt rất bình tĩnh, một đôi mắt một mực dừng lại tại dù đen trên thân thể người. Hắn càng như vậy, dù đen người bên kia càng có chút sợ mất mặt, cảm thấy tiểu tử này không dễ dàng như vậy buông tha mình. Quả nhiên, Ngô Dụng nhìn hắn đồng thời liền cùng bên trên lý Giang Hà đề nghị. Ta luôn cảm thấy hắn sợ đến có chút quá đột nhiên, vừa mới kiêu ngạo như vậy cường thế một người nói sợ liền sợ, cảm giác có chút giả. Bằng không chúng ta vẫn là đem hắn giết đi. Nghe nói như thế dù đen sắc mặt người cũng thay đổi. Tranh thủ thời gian vì chính mình giải thích nói, ngươi đây có phải hay không là có chút hung tàn quá mức? Ta vừa mới liền trang một cái bức, vì chính là kéo dài thời gian đợi thật lâu tác phẩm của ta hoàn thành, hiện tại kế hoạch thất bại, ta thành thật một chút nhận sợ tranh thủ xử lý khoan dung, có lỗi sao? Lại không có thật làm cái gì chuyện thương thiên hại lý ngươi làm gì động một chút lại đối ta kêu đánh tiêu giết. Cái này một lời giải thích Ngô Dụng cho rằng rất miễn cưỡng, nhưng hắn cho rằng không dùng, không có lý Giang Hà gật đầu hắn là không thể nào giết người. Mà lý Giang Hà là không thể nào điểm cái này một cái đầu, Ngự Linh kiểm tra chấp pháp không có Ngô Dụng vừa mới nói như vậy vô pháp vô thiên. Cho nên Ngô Dụng chỉ có thể ở chừng một chút dù đen người về sau, quay người hướng bà bà gian phòng đi đến. Dù đen người giết không được, vậy trước tiên đem cái này một cái tà linh xử lý. Vừa nhìn thấy Ngô Dụng đi hướng bà bà gian phòng, dù đen người rõ ràng luống cuống tranh thủ thời gian cùng bên cạnh Lý Giang Hà cầu tình. Có thể hay không đừng hủy nàng. Nàng là ta cho đến tận này hoàn mỹ nhất một kiện tác phẩm, nàng đã không phải là một cái đơn thuần tà linh, mà là một kiện tác phẩm nghệ thuật, hủy nàng đối với cái này, một cái thế giới tới nói là một cái cự đại tổn thất. Nhìn hắn lời nói này, một cái tà linh đều lên lên tới thế giới độ cao. Nhưng mặc kệ dù đen người lúc này nói thế nào, một con kia tà linh đều là nhất định phải thanh trừ hết. Lý Giang Hà không chỉ có không có quyền can nhô dụng thậm chí là dẫn theo dù đen người đi vào bà bà gian phòng. Đi vào phòng Lý Giang Hà lúc này mới nhìn thấy dù đen nhân khẩu bên trong cái gọi là tác phẩm nghệ thuật, một con kia tà linh hình tượng cũng không phải là bà bà hình tượng, mà là một cái 7, 8 tuổi nữ đồng hình tượng. Cái này tà linh nằm ở trên giường không thể nhúc nhích, duy nhất có thể làm là kiếm lấy một đôi mắt điểm đạm đáng yêu mà nhìn xem xong tới Ngô Dụng ba người, kia nhỏ bộ dáng quả thực làm cho đau lòng người. Trong chốc nhoáng này, Ngô Dụng cùng Lý Giang Hà đều có chút dao động. Đặc biệt là làng Lô dụng, hắn vừa mới đi ra thời điểm, cái này tà linh hoàn không phải cái này một cái bộ dáng, không nghĩ tới lần nữa lúc đi vào đã biến thành bộ dáng này, cái này khiến hắn có chút không xuống tay được. Dù đen người nắm lấy cơ hội, lần nữa vì cái này một cái tà linh cầu xin tha thứ. Nàng chỉ là một cái vừa mới đản sinh hài tử, tinh khiết như là giấy trắng, không có phạm bất luận cái gì sai lầm, van cầu các ngươi không muốn giết nàng được hay không? Nếu không giao nó cho bộ môn xử trí a. Tại dù đen người cầu xin tha thứ dưới, Lý Giang Hà quay đầu trưng cầu Ngô Dụng ý kiến. Mà Ngô Dụng lại tại lúc này che ngực sắc mặt hơi đổi, lập tức đem che ngực để tay mở, bà bà cho hắn kia một viên phụ thân phù bay ra tiến vào một con kia tà linh trong thân thể. Cái này biến cố để Ngô Dụng ba người giật mình, còn không có đợi bọn hắn lấy lại tinh thần, kia tà linh ba một tiếng ầm vang vỡ nát hóa thành quang mạt biến mất không thấy gì nữa, nguyên điệu chỉ để lại một viên sáng lấp lánh hộ thân phù. Đồng thời, Lô dụng hệ thống cũng càng mới hai đầu nhật ký. Ngài thu hoạch được tà linh quà tặng, đạt được độ thuần thuộc 2000. Ngài hộ thân phủ, hấp thu đặc thù năng lượng, tiến vào tiến hóa trạng thái. Đáng lưu ý chính là, dù đen người nhìn thấy tà linh vỡ nát, mặc dù trên mặt là một mặt chết cha biểu lộ, nhưng trong con mắt lại có một viên cực kỳ nhỏ phù văn lại chậm rãi hiện hiện. 3. Phù văn còn không có triệt để hiện hiện đâu, lô dụng đột nhiên không có dấu hiệu nào một bàn tay vung qua khứ sẽ bị khống chế lại dù đen người trực tiếp đánh ngất xỉu. Chương 38, thuộc tính. 38 thuộc tính. Dù đen người bị bất kỳ thật đặc biệt oan uổng, cũng không phải là bởi vì Ngự Linh kiểm tra bên này hành động cấp tốc, hoàn toàn là bởi vì bị tài liệu cho hố. Hắn cũng là tại Tà Linh luyện chế chuẩn bị kết thúc thời điểm hắn mới biết được, bà bà tài liệu có rất lớn vấn đề, đó chính là trọng yếu nhất bản nguyên nhất linh lực, trước kia liền đã bị bà bà ngưng tụ ra chế tạo trở thành hộ thân phù đưa cho nô dụng. Không có bản nguyên nhất linh lực, dù đen người tà linh luyện chế liền ra một điểm vấn đề, tà linh không cách nào tại dự tính thời gian bên trong hoàn thành luyện chế. Cái này trực tiếp liền đưa đến hành tung của hắn bại lộ, Ngự linh kiểm tra trước thời gian xuất thủ hắn chưa kịp chạy bị ngăn chặn. Nguyên bản bị ngăn chặn cũng không có cái gì, nương tựa theo hắn trước thời gian chôn xuống thủ đoạn, cùng Ngự linh kiểm tra quần nhau một chút cũng là có thể tranh thủ rời đi. Kết quả gặp Ngô dụng như thế một cái không theo sáo lộ ra bài người. Đương nhiên Nếu như Ngô Dụng vẹn vẹn không theo xáo lộ ra bài, hắn Kỳ Thật vẫn là có biện pháp ứng đối. Hắn lúc ấy sợ dĩ sợ đến nhanh như vậy, là bởi vì tại Ngô Dụng tới gần hắn thời điểm, hắn trên người Ngô Dụng phát hiện kia một viên hộ thân phù bên trên bản nguyên ký tức. Cái này khiến Nguyên Bản đối với mình tác phẩm đã nhanh nếu không ôm hy vọng dù đen người lần nữa có hy vọng, vì có thể tác phẩm hoàn thành, hắn không tiếc đem lá bài tẩy của mình cho sốc đến nhận sợ, vì chính là một cái tiếp cận tà linh, hoàn toàn cuối cùng luyện chế cơ hội. Sự tình rất thuận lợi khế thể chiếu vào kế hoạch của hắn đi. Lý Giang Hà đem hắn xách vào phòng cho hắn cái cơ hội này, dù đen người cũng chắc chắn rất khá. Mượn cầu Sinha thứ dẫn động tà linh hấp dẫn hộ thân phù hoàn thành sau cùng luật chế. Hết thảy đến nơi này đều khá cao hoàn mỹ. Có thể điểm chết người nhất một điểm là, tại hắn liền muốn tiến hành một bước cuối cùng, tại hộ thân phù bên trên in dấu xuống chính mình là cẩn vị về sau trưởng khống hộ thân phù làm chuẩn bị thời điểm, Ngô Dụng không có dấu hiệu nào một bàn tay đột nhiên quất tới trực tiếp đem hắn giúp cho chóng cũng làm cho tính toán của hắn thành công. Bất quá, may dù đen người là choáng, nếu là hắn không có bị Ngô Dụng rút choáng, tiếp xuống cũng phải bị tức ngất đi. Ngươi nhàn rồi không chuyện gì quát hắn làm gì. Một bên khác Lý Giang Hà nhìn xem bị rút ngất đi dù đen người cho mày. Ngô Dụng rút dù đen người chân chính nguyên nhân là Ngô Dụng khi lấy được 2000 độ thuần thục về sau, liền đem độ thuần thục ném tới phá hư đồng. Cái này một cái mới linh lực võ kỹ bên trên, đem cái này một cái linh lực võ kỹ tăng lên tới tiểu thành. Sau đó dùng tiểu thành cấp bậc phá hư đồng. Nhìn thoáng qua dù đen người, vừa hay nhìn thấy hắn linh lực hội tụ tại con ngươi rõ ràng là đang làm sự tỉnh, lúc này mới rút hắn. Bất quá lời này Ngô Dụng không thể nói, nói thế nào? Nói hắn vừa mới lĩnh linh lực võ kỹ nửa ngày không đến trực tiếp tiểu thành rồi. Kia đánh một trận đoán chừng không thể thiếu, cho nên Ngô Dụng chỉ có thể ngửa đầu. Ta nhìn hắn có chút khó chịu, nhịn không được ngửa tay rút hắn một chút. Ân, rất phách lối trả lời. Câu trả lời này rõ ràng so ăn ngay nói thật càng nguy hiểm hơn, Lý Giang Hà kia hỏa khí trực tiếp bị nhăn lửa, dây lưng tại chỗ liền rút ra. Khó chịu đúng không? Ngứa tay đúng không? Châu bò đúng không? Một tiếng một chút, mỗi một cái đều trên người Ngô Dụng rút ra một đầu vết máu tới. Ngươi lả càng ngày càng bành trướng, càng ngày càng vô pháp vô thiên, ngươi trước ngực mang theo cái gì ngươi quên rồi? Kia là chấp pháp thiết bị ly chép. Người mọi tiếng nói cử động nhất cử nhất động bộ môn cùng dân chúng đều đang nhìn ngươi. Ngươi vừa mới đó là cái gì thái độ? Nói là lời gì? Làm chính là sự tình gì? La, ta biết cái này một cái tội phạm đối dân chúng tính uy hiếp cực lớn, bỏ mặc hắn rời đi sẽ đối với dân chúng sinh mệnh tài sản an toàn sinh ra không thể đo lường uy hiếp, biết ngươi đối cái này một loại tội phạm hận thấu xương, cũng biết ngươi đây chỉ là nghe ta mệnh lệnh đang diễn trò, tốt bộ lấy manh mối, có chấp pháp thiết bị ghi chép tại bộ môn cùng dân chúng cũng biết, nhưng đây không phải ngươi cản dỡ lý do. Ta nguyên bản nhìn thấy ngươi đi qua nửa tháng đều tại hạ thủy đạo xử lý yêu hóa động vật vì dân chúng an toàn cố gắng, còn cảm thấy ngươi miễn cưỡng xem như một cái hợp cách ngữ linh kiểm tra. Hiện tại xem ra ngươi còn kém xa lắm đâu, hôm nay cái này một cái nhiệm vụ kết thúc ngươi liền cút cho ta về công thác nước, lúc nào ngươi có thể đem đạo đức trình độ tăng lên đi lên, ngươi chừng nào thì trở ra? Lý Giang Hà trận đòn này là một chút cũng không có lưu thủ, chỉ trong chốc lát, nô dụng trên thân liền xanh một miếng tím một khối. Bất quá chịu trận đòn này Lô Dụng không có kêu to một tiếng, trong lòng Đối Lý Giang Hà cũng không có hận ý. Hắn biết rõ, Lý Giang Hà những lời này, một trận này đánh cho tê người là gọi cho người khác nhìn, cũng là vì hắn Ngô Dụng tiện đồ đánh. Ngự Linh kiểm tra làm chính thức cơ cấu là có khá cao kỷ luật nghiêm minh, nghiêm ngặt đi lên giảng, Lô Dụng vừa mới biểu hiện đã là phạm vào kỷ luật. Vấn đề này cũng không phải việc nhỏ, xử lý bất đương lời nói, đối Ngô Dụng về sau hoàn lộ là có rất lớn ảnh hưởng. Cho nên Lý Giang Hà đi lên như thế một tay, Trước tiên đem sự tình bình tĩnh, lại đem Ngô Dụng một phạt chuyện này cơ bản liền xem như quá khứ một nửa, đến nỗi còn lại một nửa có thể hay không quá khứ, liền muốn nhìn đốc kiểm bộ môn bên kia nói thế nào. Bất quá, hẳn là không có vấn đề quá lớn, dù sao dù đen người là bởi vì Ngô Dụng mới cầm xuống, Ngô Dụng cũng không có thật ghét dù đen người, mà lại chính lý giang hạ đều đem trách nhiệm cũng kéo qua đi, nói là hắn để Ngô Dụng phối hợp diễn kịch. Còn đứng ngây đó làm gì? Đi làm việc a. Đấy một hồi Xác định hỏa hầu không sai biệt lắm, Lý Giang Hà đem dây lương thu hồi lại đuổi Ngô Dụng đi làm việc. Kết quả là, Ngô Dụng liền mang theo một thân nhìn thấy mà giật mình vết thương, tại một cái cấp 2 ngữ linh kiểm tra dẫn dắt phía dưới làm lên một chút thanh lý chứng cứ thu thập hiện trường sống. Bất quá Ngô Dụng cũng liền đánh một chút xì dầu, cái kia một thân tổn thương nhìn xem liền giò người, ai sẽ để hắn làm việc. Không có chuyện làm Ngô Dụng liền đứng tại bên cạnh nghiên cứu chính mình vừa mới thăng cấp đến tiểu thành phá hư đồng. Cùng kia một viên thôn vệ Tà Linh hộ thân phủ Phá hư đồng, tiểu thành, độ thuần thủ, không, 2500. Nói rõ, nhìn rõ loại linh lực võ kỹ, có thể khám phá vật thể cùng sinh vật linh lực lưu động, thu thập đối phương nhỏ xíu tình báo. Phá hư đồng. Tu luyện cho Ngô Dụng một cái không nhỏ kinh hỉ. Bởi vì cái này một cái võ kỹ là có thể khám phá linh lực thu thập tin tức một cái võ kỹ, tại trải qua cùng hệ thống kết hợp về sau, Ngô Dụng phát hiện chính mình một cái phá hư đồng. Vung qua khứ có thể đại khái dò xét ra đối phương thuộc tính tới. Tỷ như trước đó Ngô Dụng nhìn dù đen người thời điểm, liền thấy dạng này một phần thuộc tính. Tính danh: Dù đen người, còn nghi vấn. Tuổi tác: 32 đến 45 tuổi ở giữa, còn nghi vấn. Thực lực: Ngự linh giả đến ngự linh sư ở giữa, còn nghi vấn. Nói rõ, ở vào bị chói buộc trạng thái bên trong, linh lực nhận lấy cực lớn áp chế, bất quá còn có nhỏ xíu linh lực có thể đang lưu động, trước mắt tụ tập tại trong con mắt tựa hồ tại phát động linh lực vô khí. Đây chính là Ngô Dụng trước đó nhìn thấy dù đen người thuộc tính rất đơn sơ nhưng cũng rất hữu dụng, nếu như không phải phá hư đồng, Lô Dụng cũng không biết tên kia đang làm sự tình, cũng chính là vừa mới phá hư đồng. Cho hắn thành công rồi, Lô Dụng lúc này đối cái này, một cái kỹ năng mới tràn ngập yêu khí, thừa dịp đánh xỉ dầu công phu, kỹ năng bắt đầu bốn phía loạn vung lên đến, không cẩn thận Ngô Dụng kỹ năng vung ra một kiện đồ vật bên trên. Chương 39, dù đen. 39 dù đen. Ứng thành, công thoát nước một góc. Thật vất vả ra ngoài lắc lư nửa ngày ngô dụng, tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, cuối cùng vẫn về tới cống thoát nước tới. Mà lại, nhìn Lý Giang Hà Tư thế kia, ngô dụng lúc này đoán chừng lại phải nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, thậm chí có thể là càng lâu. Cho nên ngô dụng lần này xuống tới làm tường tận chuẩn bị, không chỉ có cho mình làm một tấm đệm khí dường, làm một cái cái bản, còn chuyển vào một đài lạp tóc tới. Lại đem kêu mười mấy buồn yêu hóa thực vật hướng xuống đường nước chạy cái này phòng nhỏ bại xuống làm một cái tủ lạnh nhỏ hướng bên giường vừa để xuống, đang làm một điểm lò vi ba làm điểm nồi chơi bầu buồn. Cái này không phải cống thoát nước, nô dụng cái này rõ ràng là chuẩn bị đem cái này đưa ra a. May lý Giang Hà lúc này đang bận việc lấy kết thúc công việc công việc không biết tình huống bên này, bằng không hắn còn không phải bị tức chết rồi. Mà nô dụng rõ ràng sợ hắn không biết, tại hoàn thành cống thoát nước bố trí công việc về sau, hai lòng thưởng thức một phen chụp mấy bức chiếu khó được phát một lần nhóm bạn, phối văn là cho dù là ở tại cống thoát nước cũng muốn tinh xảo sinh hoạt. Song điện thoại di động vang ra, Ngô Dụng bắt đầu làm lên chính sự đến, chỉ gặp ra hỏa này không biết từ nơi đó lấy ra một thanh dù đen tới. Cái này một thanh dù đen chính là dù đen người kia một thành, cũng là Ngô Dụng trước đó tại bà bà gian phòng nhìn thấy đặc thù vật phẩm. Lúc ấy cái này một thanh dù đen liền rất tùy ý bày ra tại cửa ra vào, cùng mặt khác mấy cái dù đặt trùng một chỗ. Nếu như không phải Ngô Dụng cái này một cái kỹ năng vùng quá khứ, hắn cũng sẽ không chú ý tới cái này một cây dù tồn tại. Rất rõ ràng đây là dù đen người lưu lại lại một cái chuẩn bị ở sau, đoán chừng là ôm người bị bắt chí ít vốn liếng không nên bị bừng, nhưng rất đáng tiếc là hắn nhà này ngọn nguồn bị Ngô Dụng phát hiện. Phát hiện cái này một thanh dù đen về sau, Ngô Dụng rất là do dự một chút, cuối cùng vẫn không có lựa chọn báo lên. Thậm chí hơi tận lực vì cái này dù đen đánh một cái hiểm hộ, để nó an nhiên quá độ loại bỏ, chờ loại bỏ kết thúc Ngô Dụng sẽ tìm một cái cơ hội đem cái này dù đen thu vào trong tay. Không thể không nói Nô dụng tại làm chuyện này thời điểm, chính hắn cũng cảm thấy chính mình có chút bành trướng. Nếu là đặt ở trước kia hắn là tuyệt đối sẽ không làm cái này một loại chuyện, vấn đề này muốn thật coi như so với hắn trước đó trái với kỷ luật còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, nếu là không cẩn thận bại lộ, nô dụng đoán chừng lại phải bị trận đòn. Bất quá liền xem như bị đánh một trận, nô dụng cũng phải đem cái đồ chơi này đem tới tay. Không phải là bởi vì tham lam, mà là bởi vì nô dụng hộ thân phủ xuất hiện một điểm vấn đề. Hộ thân phủ nói rõ, vốn là từ Tà Linh bản nguyên ngưng tụ đặc thù vật phẩm, đang hấp thu chuyển hóa bên trong Tà Linh về sau phát sinh dị biến, trước mắt ở vào ngủ say tiến hóa ở trong. PS, tiến hóa hoàn thành thời gian không biết, mà khác bởi vì hấp thu năng lượng quá cường hãn, hộ thân phù chịu ảnh hưởng cùng ngài liên hệ đang không ngừng suy yếu, nếu như không chiếm được cải thiện, hộ thân phù sẽ tại tiến hóa sau khi hoàn thành cùng ngài cắt ra liên hệ, thậm chí có khả năng phản phệ cùng ngài. Cái này chính là Ngô Dụng nhìn thấy hộ thân phù thuộc tính cũng chính bởi vì cái này một nguyên nhân, Lô Dụng mới có thể mạo hiểm đem dù đen lấy tới, thông qua phá hư đồng. Lô Dụng rất rõ ràng biết kia một thanh dù đen không chỉ có riêng chỉ là một thanh dù đơn giản như vậy. Dù đen. Nói rõ, có được đặc thù linh lực đường vân, có thể tồn trữ số lượng nhất định vật phẩm, mà khác đang đánh mở về sau có được đặc thù công năng, có thể ở một mức độ nào đó ngăn cách thăm dò. Cái khác nói rõ. Dù đen người hôn mê trước đó rõ ràng là đang làm sự tình. Nói cách khác hắn vô cùng có khả năng nắm giữ có thể khống chế thậm chí là luyện hóa hộ thân phù pháp môn, mà cái này một thanh rủ đen có được chữ vật công năng, nói cách khác của cải của nhà hắn vô cùng có khả năng tại cái này một cây rủ bên trong. Vận khí tốt, ta có lẽ có thể từ bên trong tìm tới giải quyết hộ thân phù vấn đề biện pháp đến, chỉ cần có thể tìm tới biện pháp giải quyết, ta quay đầu đang tìm cái cớ đem cái này một cây rủ nộp lên chính là. Cầm cái này một cây rủ. Ngô dụng đem đến tiếp sau sự tình an bài đến rõ ràng. Trình độ lớn nhất giảm bất chính mình trái với kỷ luật bất an về sau, liền lên tay nghiên cứu lên cái này một thanh dù đen tới. Đầu tiên, Ngô Dụng cần đem dù đen đồ vật bên trong lấy ra. Đây cũng không phải chuyện quá khó khăn, cái này một thanh dù đen rõ ràng cùng Ngô Dụng hộ thân phù không giống, không có cùng loại với chỉ có Ngô Dụng có thể sử dụng cái này một loại chí năng khóa, Ngô Dụng nương tựa theo phá hư đồng. Rất nhẹ nhàng liền nghiên cứu ra cái này một thanh dù đen cách dùng tới. Sau đó bắt đầu vào tay đem dù đen đổ vật bên trong lấy ra. Cái này một thanh dù đen mặc dù là có có chức vật công năng, nhưng kỳ thật có thể thả đồ vật cũng không có mấy thứ, đại khái chính là một cái ba lô lớn nhỏ không gian, nó dụng đem đồ vật bên trong đổ ra xem xét, bên trong cũng liền mấy thứ đồ. Một cái USB, một bản bút ký, mấy cọc tiền, một cái điện thoại di động, còn có một đầu dây truyền bằng xương, liền cái này năm dạng đồ vật cái khác liền không có. Ngô Dụng con mắt tại cái này, nam dạng đồ vật bên trên lướt qua, đầu tiên đem tiền ném vào dù đen bên trong, cái đồ chơi này đối với hắn vô dụng, sau đó cầm lấy kia một bản bút ký lật xem bắt đầu, kết quả thấy Ngô Dụng là không hiểu ra sao. Ngô Dụng cũng không phải không biết trong sổ chữ, cái này dù đen người rõ ràng là người Hoa, nội tệ tục bên trên viết cũng là Hoa chữ, chữ của hắn cũng không khó coi trí ít mỗi một chữ Ngô Dụng cũng là có thể phân biệt đến rõ ràng, nhưng tổ hợp lại với nhau Ngô Dụng liền nhìn không rõ. Nhìn hồi lâu cũng liền đại khái có thể đoán ra bản bút ký này hẳn là luyện chế tà linh tâm đắc, chỉ là bên trong quá nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ ngôn ngữ nô dụng căn bản là xem không hiểu. Không có cách, nô dụng chỉ có thể trước tiên đem bút ký để một bên, nghiên cứu lên những vật khác tới. Còn lại ba món đồ cản trở, kia một đầu cốt chất dây truyền lại là một kiện đặc thù vật phẩm. Nô dụng dùng phá hư đồng. Nhìn một chút, nói là kia một sợi dây truyền bên trong sống nhờ một cái ngữ linh giả cấp bậc tà linh. Sử dụng đầu này dây truyền lời nói có thể trưởng khống một con kia tà linh. Hiểu rõ đến tình huống này, nô dụng tại chỗ liền đem một con kia tà linh triệu hoán đi ra, sau đó một cái kim cưng ấn. Trực tiếp đập chết kiếm lời 1.000 điểm độ thuần thủ, sau đó đem vỡ vụn dây chuyển ném về dù đen đi. Hiện tại liền thừa USB cùng điện thoại di động, hy vọng hai thứ này có thể cho ta một điểm kinh khỉ đi. Nói, nô dụng đem laptop ôm lấy, đem USB cắm vào. Cắm USB thời điểm, nô dụng còn lo lắng đến. Dù đen người sẽ không theo nào đó ạ niềm tổ chức giống như, tại USB ngò cái gì vi rút cần tại chỉ định máy tính mới có thể mở ra, hoặc là cần gì mật mã loại hình. Sự thật chứng minh, nô dụng nghĩ đến hơi có chút nhiều. Nhân ra căn bản cũng không có chỉnh nhiều như vậy hoa văn, USB cắm đi vào trực tiếp liền có thể dùng, ấn mở USB hải lượng lít nha lít nhít văn kiện nhảy vào tầm mắt. Tà Linh Bách Khoa 001020 Đơn giản Tà Linh Phương Pháp Luyện Chế 001005 Tà Linh khí Bách Khoa 001010. Địa tinh cấm khu Bách Khoa. Nô dụng thô sơ giản lược quét một chút, những này văn kiện có trên trăm cái nhiều, đại bộ phận đều là bắt nguồn từ tà linh. Tà Linh khí. Tà Linh luyện chế. Văn kiện, mỗi một cái văn kiện bên trong chí ít có mười mấy cái văn kiện. Mở ra mấy cái văn kiện đại khái nhìn thoáng qua về sau, nô dụng rõ ràng chính mình hẳn là tìm được vật hắn muốn. Truy cập trang web đào đi ở chuyện full.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé trường 40, trang F. 40 trang F. Nô dụng cũng không có trước tiên nghiên cứu lên USB bên trong đồ vật đến, mà là trước tiên đem USB bên trong đồ vật có đi đến trong máy vi tính đi. Thừa dịp cái này một cái công phu, nô dụng bắt đầu dày vò lên dù đen người một cái kia điện thoại di động tới. Dù đen người tất nhiên cố ý cất dấu cái này điện thoại di động, ở trong đó khẳng định là có hắn để ý tin tức. Nhưng mà cầm lấy điện thoại di động về sau nô dụng mới phát hiện, Dù đen người tại USB bên trên không có mã hóa, nhưng điện thoại di động mã hóa, cần vân tay phân biệt mới có thể mở ra. Không có cách, Lô Dụng chỉ có thể trên mạng tìm một cái smartphone quên mật mã khởi động máy công lược, ôm thử nhìn một chút tâm thái, kết quả không nghĩ tới đi lên bản lĩnh thế mà liền giải khai. Giải khai trong nháy mắt đó, chính Lô Dụng đều cảm thấy có phải hay không có chút quá tùy ý một điểm. Cái này kỳ thật cũng trách dù đen người, tên kia quá tự tin một điểm, liền không có tính qua chính mình sẽ có bị bắt một ngày. Dựa bí mật biện pháp không có làm tốt, cái này cực lớn thuận tiện Ngô Dụng. Ngô Dụng cái này không chỉ có là nhẹ nhõm liền có thể giải khai hắn điện thoại di động mật mã, càng là khá cao nhẹ nhõm liền từ hắn điện thoại di động xem như thu hoạch đại lượng tình báo. Thông qua điện thoại di động ở trong tin tức Ngô Dụng phát hiện mấy điểm trọng yếu tin tức. 1. Dù đen người mặc dù là người nước Hoa, nhưng từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, là gần nhất mới bởi vì một ít nguyên nhân về nước. 2. Dù đen người tựa hồ cùng nước ngoài cái nào đó người hay là một cái nào đó tổ chức có rất sâu liên hệ, đối phương một mực tại khuyên hắn rời đi, sợ hắn không cẩn thận lật thuyền trong mương, dù đen người xem thường, cảm thấy chính hắn Châu bỏ hỏng, chỉ cần hắn muốn đi không ai có thể ngăn được. Kết quả xảy ra chuyện về sau, trước tiên liên hệ đối phương, làm cho đối phương nghĩ biện pháp tới tiếp ứng hắn. Đầu này tin tức để Ngô Dụng độ cao cảnh giác lên. Nguyên bản liên quan tới dù đen muốn hay không đưa trở về Ngô Dụng trong lòng còn có như vậy một chút do dự. Bây giờ thấy đầu này tin tức một điểm do dự cũng không có, chờ USB nội dung toàn bộ copy xuống tới Ngô Dụng liền đem dù đen nộp lên. Mà ngoại trừ cái này hai đầu tin tức bên ngoài, Ngô Dụng còn tại dù đen người trên điện thoại di động phát hiện một cái đặc biệt trang web, kia là Ngô Dụng thậm cha hắn lên mạng ghi chép thời điểm phát hiện. Mở ra một cái kia trang web về sau, Ngô Dụng mới phát hiện kia là một cái mới vừa vận sáng lập không lâu, đặc biệt đơn sơ một cái trang web. Trước mắt trang web liền hai cái công năng, một cái là diễn đàn, Một cái khác thì là mạng lưới thư viện. Ngô Dụng ấn mở diễn đàn nhìn thoáng qua, bên trong cũng không có cái gì nhân khí, liền mười mấy đầu tiếp mời, cũng đều là chúc mừng trang web trùng kiến. Mạng lưới thư viện thì càng không cần nói, Ngô Dụng ấn mở nhìn một chút, chỉ có một hàng chữ. Bởi vì một ít không thể đối kháng nguyên nhân, sách báo số liệu bị tiêu hủy, trước mắt trạm trưởng đang toàn lực cứu vãn bên trong, dự tính còn muốn 1 tháng mới có thể khôi phục. Nhìn thấy cái này, Ngô Dụng đối trang web này liền đã mất đi đại bộ phận hứng thú. Mà Liên Ngô dụng đối cái này, một cái trang web mất đi hứng thú, chuẩn bị đóng lại website thời điểm, trang web bên trên diễn đàn. Đột nhiên nhiều một cái, một chữ, Ngô dụng theo bản năng ấn mở diễn đàn xem xét, phát hiện diễn đàn bên trên nhiều một cái thiệp, hơn nữa còn là một cái cầu mua thiệp. Bản nhân trọng kim cầu mua phòng ngự loại linh lực võ kỹ, có thể dùng Hoa Nguyên, A Uzer hoặc là công pháp linh lực võ kỹ giao dịch. Cái này một cái thiệp lập tức liền đem Ngô dụng lực chú ý hấp dẫn, ấn mở xem xét. Tiết mời nội dung cùng tiêu đề không sai biệt lắm, chính là phụ lên đối phương nguyện ý lấy ra giao dịch công pháp và linh lực võ kỹ. Ngô Dụng nhìn một chút công pháp và linh lực võ kỹ giới thiệu, nhịn không được khẽ miệng dương lên. Cũng không phải kia công pháp và linh lực võ kỹ có bao nhiêu châu bọ, mà lại phổ thông đến có chút lợi hại, so với Ngô Dụng tu luyện những cái kia đều kém xa tí tấp. Bất quá để Ngô Dụng hơi có chút ghé mắt, thì là đối phương mở ra giao dịch kim mạch. Một môn ngang hàng phòng ngự loại linh lực võ kỹ, Đối phương thế mà nguyện ý mở ra 10 triệu giá cao, máy Ngô Dụng gần nhất học xong thảo mục linh bổ dưỡng, đã nhanh muốn đi lên nhân sinh đỉnh phong tới, vàng không, cái kia một viên trái tim nhỏ đoán chừng đều chịu không được dạng này dụ hoặc. Mà không biết là đối phương mở ra điều kiện không đủ mê người. Vẫn là cái này một cái trang web không có người nào, thiệp mời phát ra tới đều đã mười mấy phút cũng không có người cho cái đáp lại. Ngô Dụng cũng không có thời gian nhìn chằm chằm cái này, nhìn thoáng qua chính mình máy tính. Xác định USB nội dung không sai biệt lắm toàn bộ đã có đi xuống tới về sau, cầm lấy chính mình điện thoại di động đem cái này một cái trang ép địa chỉ ghi chép lại, sau đó cho Lý Giang Hà bên kia phát một cái tin tức quá khứ. Lý Giang Hà bên này, nội dụng bên kia làm xong nhiệm vụ hướng xuống đường nước chảy vừa chui liền không sao, hắn Lý Giang Hà nhưng không có nhẹ nhàng như vậy. Cái này một cái nhiệm vụ là hắn phụ trách đến tiếp sau rất nhiều sự tình đều cần hắn đi xử lý, dù đen người thẩm vấn. Nhằm vào dù đen người hành động qua phạm vi loại bỏ, cùng nhất làm cho đầu hắn đau chính là liên quan tới ngô dụng trái với kỷ luật một chuyện xử lý. Cái này từng kiện sự tình khiến cho hắn bệ đầu sứt trán, vẫn bận sống đến đêm khuya mới về đến trong nhà. Bất quá Lý Giang Hà vừa về tới nhà, nhìn thấy thê tử của mình, cả ngày phiền muộn tâm tình lập tức liền bị chứa khỏi. Tại thê tử thúc giục hạ tắm rửa một cái, đem một thân mỏi mệt rửa đi, thê tử của hắn thì thừa dịp hắn tắm rửa thời gian cho hắn làm ăn khuya. Tắm rửa ra, Lý Giang Hà ăn lão bà chuẩn bị ăn khuya, cho mình đến một chén nhỏ rượu đế, cùng lão bà nhỏ giọng tán gẫu việc nhà. Dạng này bình thường thường ngày hiền lành lão bà, đem hắn hôm nay đối mặt dù đen người lúc bị dẫn ra hồi ức dẫn phát ra tâm tình tiêu cực đều cho chữa khỏi. Bất quá hắn cái này hảo tâm tình cũng không có tiếp tục bao lâu, bởi vì bọn hắn vợ chồng hai trò chuyện một chút liền cho tới ngộ dụng trên thân. Một cho tới ngộ dụng, Lý Giang Hà hỏa khí liền không cầm được xuất hiện, thật hận không thể lại rút tên Vương Bắt Đảng này một trận. Nô dụng là không biết vì cho hắn xoa cái kia hắn hôm nay bị đốc kiểm tổ người vây công hơn 2 giờ, bằng không hắn cũng không có khả năng như thế mọi mệt. Bất quá nghĩ nghĩ, nô dụng tiểu tử kia lúc ấy làm như vậy kỳ thật cũng là vì hắn. Nếu như hắn lúc ấy thật bị rú đen người chấn trụ, đem rú đen người đem thả, vậy hắn phiền phức nhưng lớn lắm. Mà lại Lý Giang Hà cũng có thể cảm nhận được, nô dụng kỳ thật đã rất tại để nén chính mình. Bà bà đối nô dụng ân tình rất nặng. Ngô Dụng không thể giết dù đen người dùng kia một loại phương thức phát tiết một chút cũng là có thể lý giải. Mặt khác, Ngô Dụng nhiệm vụ kết thúc về sau, trước tiên liền trở về Cống Thoát Nước, cái này nhận lầm thái độ vẫn là rất đoan chính, nghĩ như vậy, Lý Giang Hà táo bạo cảm xúc liền tốt rất nhiều. Lý Giang Hà thậm chí còn có chút hối nãy, cảm thấy mình hôm nay đánh Ngô Dụng kia mấy lần quá độc ác một điểm, dù sao là cách màn hình không cần thiết ác như vậy, cũng không biết tiểu tử kia bị thương thành hình dáng ra sao. Nghĩ đến đây cái Lý Giang Hà nhịn không được cầm lấy điện thoại di động chuẩn bị quan tâm một chút Ngô Dụng. Kết quả vừa mở ra điện thoại di động, đập vào mắt chính là Ngô Dụng phát kia một đầu nhóm bạn, nhìn thấy kia mấy chương ảnh chụp, nhìn thấy Ngô Dụng phối văn, Lý Giang Hà cảm giác có một luồng khí nóng tại đi lên mức lên, bất quá Lý Giang Hà vẫn là bị đè nén xuống tới. Người khác tại cống thoát nước, đối với mình tốt một chút cũng là nên, không tức giận không tức giận. Phế đi thật là lớn kinh, Lý Giang Hà mới đem nộ khí bị đè nén xuống tới đang chuẩn bị điều chỉnh tâm tính hơi quan hệ một chút tiểu tử kia, Lô Dụng tin tức trước tới. "Ca, ta cầm jũ đen người jũ đen, ngươi ngày mai lúc nào có rảnh đến đem jũ đen mang về đi." "Vâng." Ân, Lý Giang Hà đè nén núi lửa bạo phát. Chương 41: Thăng cấp hoàn thành. 41 thăng cấp hoàn thành. Lô Dụng nghĩ tới lén lút đem jũ đen trả lại, nhưng này dạng mà nói quá tốn thời gian không nói, còn có thể sẽ lưu lại vết tích. Lam Ngự Linh kiểm tra, Ngô Dụng so người khác càng rõ ràng hơn ngự linh kiểm tra năng lực. Ngự linh kiểm tra muốn điều tra, liền không có cái gì có thể giấu được. Cho nên Ngô Dụng may mà cũng liền không che giấu, trực tiếp nói cho Lý Giang Hà, để hắn tới bắt dù đen, dù sao Lý Giang Hà cũng không có khả năng bắt hắn cho bắt, nhiều nhất liền chịu một trận đánh, cái này Ngô Dụng không sợ, hắn gần nhất đều có chút quen thuộc. Tại bị đánh bên trên, Ngô Dụng làm đem man ngư quyển, tu luyện tới viên mãn tiến giai ngự linh giả ưu thế liền ra. Không phải bình thường kháng đánh lần lượt 1 2 bỗng nhiên đánh đối với hắn tới nói cũng không tính cái gì. Bất quá lần này Lý Giang Hà lại có chút vượt quá hắn dự liệu. Đã không có đánh hắn, cũng không có mang hắn. Tới lấy dù đen liền đi, không nhiều lời một câu lời nói nặng, cũng không có xử lý hắn. Hắn làm thành như vậy, nô dụng cũng có chút khẩn trương. Có lòng muốn muốn cùng Lý Giang Hà giải thích một chút, nhưng Lý Giang Hà căn bản liền không tiếp hắn điện thoại, cứ như vậy phơi lấy hắn. Lý Giang Hà bên kia cũng là không có cách nào. Ngô Dụng lần này lại làm ra cái này, một loại nghiêm trọng phạm quy sự tình đến, hắn là thật rất tức giận. Có thể sinh khí về sinh khí, đối Ngô Dụng hắn có thể thế nào? Đánh hắn cũng không sợ, mắng hắn cũng không nghe, chẳng lẽ lại hắn còn có thể đem Ngô Dụng cho bắt hay sao? Thật sự không có cách, chỉ có thể thử một chút cái này một loại lệnh bạo lực. Đương nhiên, Lý Giang Hà cũng không phải thật liền mặc kệ Ngô Dụng, mặc dù không để ý tới hắn, nhưng đối Ngô Dụng nhất cử nhất động, hắn vẫn là chú ý, để Lý Giang Hà so sánh vui mừng là Nô Dụng lúc đó trả lại dù đen về sau, trước đó táo bạo tựa hồ cải biến rất nhiều. Sau đó thời gian 10 ngày bên trong, Nô Dụng không còn có dự định công thoát nước một bước. Mỗi ngày không phải thanh lý yêu hóa động vật, chính là chiếu cố thảo mục linh cùng tu luyện, thời gian trôi qua phong phú mà điệu thấp. Nhưng mà Lý Giang Hà cũng không dám quá phất lở, dù sao Ngô Dụng là có qua tiền khoa, lúc trước hắn tại công thoát nước đợi cũng rất tốt, kết quả ra liền thả bản thân Nhưng bất kể nói thế nào nuôi thả Ngô Dụng 10 ngày, Lý Giang Hà cảm thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm. Liền cho Ngô Dụng bên kia phát cái tin tức, để Ngô Dụng đến nhà hắn đi ăn cơm. Đặc biệt sảo, Lý Giang Hà cho Ngô Dụng gửi tin tức khi đó, Ngô Dụng ngay tại thưởng thức thuộc tính của mình trang bìa đâu. Ngô Dụng. Tuổi tác: 26. Thực lực: Ngự linh giả, 2 văn. Linh văn, nhất phẩm. Thể chất: 15. Linh lực: 27. Công pháp Chương thứ 3 Ngự Linh Giả cơ sở Tâm Pháp Linh Vân Thiên. Viên mãn. Man Nhu Quyền, viên mãn. Linh lực võ kỹ, Kim cương ẩn, đại thành, độ thuần thục 762. 5000. Phá hư đồng, tiểu thành, độ thuần thục 321. 2500. Kỹ năng đặc thù, sơ cấp thảo mục linh bổ dưỡng, viên mãn. Sơ cấp tà linh luyện chế, nhập môn, độ thuần thục 2. 1000. Sơ cấp tà linh khí luyện chế, nhập môn. Độ thuần thuộc 2, 1.000. Độ thuần thuộc, 85-21 điểm. Đặc thù vật phẩm, hộ thân phủ, trạng thái đặc thù. Cái này chính là ngô dụng hiện tại thuộc tính, so với trước đó bàn tay vàng vừa mới thức tỉnh kia một hồi, hiện tại thuộc tính không thể nghi ngờ phải cường đại hơn rất nhiều. Tràn đầy một cái thuộc tính trang địa, toàn bộ đều là đủ loại linh lực võ kỹ, thực lực cũng so trước đó có rất lớn tăng lên, không có phân phối độ thuần thuộc càng là đạt đến hơn 8.000. Mà làm cho người ta chú ý nhất, Vẫn là Ngô Dụng phía sau nhất kia hai cái cùng Tà Linh có quan hệ kỹ năng đặc thù. Rất rõ ràng, Ngô Dụng nắm giữ hai cái này kỹ năng đặc thù xuất xứ chính là đến từ dù đen người USB. Ngô Dụng quá khứ trong 10 ngày, tuyệt đại bộ phận tinh lực cơ bản đều tại một cái kia USB bên trên. Sai thời gian 10 ngày, đem USB hơn phân nửa văn kiện đều nhìn, mới khiến cho thuộc tính của mình trên mặt báo nhiều hai cái này kỹ năng tới. Ngô Dụng cố gắng như vậy cũng không phải đối Tà Linh luyện chế cùng Tà Linh khí luyện chế cảm thấy hứng thú. Chỉ là chỉ có hai cái này kỹ năng nắm giữ làm trình độ nhất định, hắn mới có thể chân chính xem hiểu dù đen người bất ký, mới có thể tìm được luyện hóa hộ thân phù biện pháp. Tại quá khứ trong 10 ngày, Lô Dụng là từng chút từng chút nhìn xem hộ thân phù thuộc tính đang phát sinh biến hóa, cũng là từng chút từng chút nhìn xem hộ thân phù cùng mình không liên lạc được đoạn tiêu giảm. Dựa theo khuynh hướng như thế số dưới, nhiều nhất bất quá nửa tháng, hộ thân phù cùng hắn liên hệ liền muốn triệt để gay mất. May mà chính là, Lô Dụng rốt cục nắm giữ hai cái này kỹ năng thuận lợi, tiếp xuống loại chuyện này hẳn là sẽ không phát sinh. Ngô Dụng đầu tiên là vào tay, sai 2000 độ thuần thủ, đem hai cái kỹ năng phân biệt tăng lên tới tiểu thành, sau đó lại đem hắn tham ô xuống tới rùa đen người nộ tệ phục lấy ra. Thời gian qua đi 10 ngày, Ngô Dụng lần nữa mở ra quyển này nộ tệ phục đọc thời điểm, tình huống liền cùng 10 ngày trước rất khác nhau. Có tiểu thành cấp bậc sơ cấp tà linh luyện chế, cùng sơ cấp tà linh khí luyện chế. Lam nội tình, Ngô Dụng đọc bút ký liền rốt cuộc không có cái gì khó khăn. Mà chờ Ngô Dụng đem bút ký đọc qua hoàn tất về sau, nội dung thuộc tính trang bị cũng nhiều một cái tên là Hoàn Mỹ Tác phẩm. Kỹ năng, tại xài 3000 độ thuần thục đem cái này một cái điểm kỹ năng đầy về sau, Ngô Dụng cũng hoàn toàn hiểu được làm Hoàn Mỹ Tác phẩm. Ngoài dự liệu chính là, dù đen người cái gọi là Hoàn Mỹ Tác phẩm, muốn luyện chế cũng không phải là một cái hung tàn kinh khủng tà linh, mà là một cái duy trì lý trí, có thể bản thân trưởng thành tà linh. Hắn sở dĩ trộm lấy bà bà cho cốt là bởi vì hắn coi trọng bà bà cho cốt ẩn chứa có thể yên ổn tà linh linh khí bản nguyên. Linh khí này bản nguyên là hắn gặp qua nhất bình hòa, lấy cái này một loại bình hòa linh khí bản nguyên làm tài liệu, có thể cực lớn trình độ tiêu giảm tà linh tiên thiên tính năng ngược, để tà linh bảo trì lý trí. Dù đen người luyện chế rất thuận lợi, một bước cuối cùng cũng đã hoàn thành, nếu như Ngô Dụng muốn thuận dù đen người con đường đi xuống lời nói, tiếp xuống hắn chỉ cần tại hộ thân phù ở trong in dấu xuống thuộc về hắn là gần. Hắn liền có thể thông qua linh lực của mình cung cấp bổ dưỡng được một cái sẽ không bạo tẩu, mà lại có cực giai tiềm lực phát triển tà linh. Nhưng cái này cũng không hề là ngô dụng muốn. Hắn không muốn nhìn thấy bà bà cho cốt trở thành khác tà linh chất dinh dưỡng, mà lại ngô dụng cũng không biết nên xử lý như thế nào một con kia cái gọi là hoàn mỹ tác phẩm. Hắn là ngự linh kiểm tra, đối tà linh có thiên nhiên bài xích, hắn không có khả năng mang theo một cái tà linh khắp nơi loan lắc. Còn nữa, Dù đen người bút ký mặc dù đối với mình tác phẩm có mảnh liệt lòng tin, xác định ngày sẽ là một cái hoàn mỹ nhất tác phẩm, nhưng Ngô Dụng đối dù đen người nhưng không có lòng tin. Tiên kia muốn thật có năng lực, cũng không trở thành bị bắt, cho nên Ngô Dụng cho là hắn cái gọi là hoàn mỹ chưa chắc là hoàn mỹ, thật bồi dưỡng ra tới nói không chắc chắn xuất hiện loạn gì. Cho nên, Ngô Dụng làm sơ do dự về sau, tại hộ thân phù hoặc là nói là kia cái gọi là hoàn mỹ tác phẩm xử lý bên trên liền làm ra cùng dù đen người hoàn toàn khác biệt quyết sách. Dù đen người là lấy hộ thân phù vì chất dinh dưỡng bồi dưỡng tà linh, mà Ngô dụng cái này phương pháp trái ngược, lấy một con kia tà linh phôi thai vì chất dinh dưỡng đến thăng cấp hộ thân phù. Đây đối với đã đem hoàn mỹ tác phẩm, cái này một cái kỹ năng tăng lên tới mát cấp Ngô dụng đến liền độ khó cũng không phải là rất lớn, Ngô dụng rất nhẹ nhàng liền người dẫn đạo hộ thân phù đem tà linh phôi thai năng lượng hấp thu, hoàn thành hộ thân phù thăng cấp, hoàn thành thăng cấp về sau hộ thân phù thuộc tính có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hộ thân phù. Nói rõ Vốn là bà bà bản nguyên ngưng tụ ra tà linh khí, bởi vì hấp thu hoàn mỹ tác phẩm tà phái phôi thai về sau, công năng có rất lớn thăng cấp. Công năng: Hộ thân, có thể tại chủ nhân nhận công kích thời điểm bị động phát động bảo hộ chủ nhân, năng lực phong ngự cùng phụ thân phù dự trữ năng lượng có quan hệ. An thần, có thể chống cự phương diện tinh thần công kích, đồng thời biên độ nhỏ ra tăng công pháp loại tốc độ tu luyện, gia tăng tinh thần lực tốc độ khôi phục. Tà linh trinh sát, có thể trinh sát trong phạm vi nhất định tà linh cùng linh khí thăng cấp, có thể thông qua thôn phệ yêu linh thăng cấp tự thân, thôn phệ trong quá trình sẽ đối với chủ nhân có nhất định trình độ độ thuần thục trả lại. Khí linh. Chương 42, An Cầm. 42 An Cầm. Hộ thân phù hoàn chỉnh thăng cấp về sau, Lô Dụng mới chú ý tới Lý Giang Hà gửi tới tin tức. Bị nuôi thả 10 ngày, đột nhiên nhìn thấy Lý Giang Hà tin tức, Lô Dụng là thật rất ngạc nhiên. 10 ngày qua không hề rời đi công thoát nước hắn lần thứ nhất rời đi công thoát nước trở về nhà một chuyến. Đem chính mình hảo hảo trang điểm một chút, đổi thân sạch sẽ quần áo, lúc này mới mang theo một chậu đã kết quả yêu hóa thực vật chạy đến Lý Giang Hà nhà đi, trên đường vẫn không quên mua chút hoa quả cái gì. Ngô Dụng đi đến có chút sớm, hắn đến thời điểm, Lý Giang Hà còn chưa tới nhà, bất quá Lý Giang Hà lão bà Chu Khánh Như đã đang nấu cơm, Ngô Dụng cũng là chịu khó lột lấy tay áo liền chuẩn bị đi lên hỗ trợ. Kết quả chờ Ngô Dụng tiến vào phòng bếp về sau mới phát hiện, trong phòng bếp không vẹn vẹn có Chu Khánh Như, còn có một cái 20 tuổi. Giữ lại tóc dài nhìn qua rất ôn nhu rất mềm mại một cái muội tử. Ngô Dụng đi vào, Chu Khánh Như lập tức liền đem trong tay sóng xuống, cho hai cái này thanh niên giới thiệu. Điệu bộ này rõ ràng là muốn cho Ngô Dụng giới thiệu đối tượng tiếp đấu. Mà lại Chu Khánh Như giống như cũng không có chuyện trước đi theo muội tử nói, hiện tại đột nhiên đến như vậy vừa giới thiệu. Không chỉ có Ngô Dụng một mặt ngượng ngึก, ngay cả một cái kia muội tử đồng dạng cũng là bận bịu mặt mờ mịt, trang diện một lần có chút ít xấu hổ. Càng thêm lúng túng là Chu Khánh Như rõ ràng cũng là lần thứ nhất kéo ra. A không đúng, là làm bà mối, không có kinh nghiệm gì, tại đơn giản cho hai người giới thiệu xong về sau, liền đem Ngô Dụng hai người đuổi tới phòng khách để bọn hắn hai cái thanh niên nói chuyện phiếm đi. Cái này rất rõ ràng dùng sức quá mạnh, hai cái xa lạ nam nữ ngồi đối mặt nhau, lúng túng không khí là càng phát nồng đậm. Ngô Dụng còn tốt một điểm, đối diện một cái kia muội tử liền có chút không chịu nổi. Nàng lúc đầu tính cách liền lệch mề mại. Gặp được cái này một loại sự tình chính nàng cảm thấy không phải rất tốt, có lòng muốn muốn rời khỏi nhưng lại không có ý tứ, ngồi ở kia bên cạnh hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ đỏ bừng khuôn mặt đầu càng điểm càng thấp. May mà chính là trốn ở trong phòng bếp vụng trộm quan sát Chu Khánh Như rất nhanh liền phát hiện tình huống không đúng, tranh thủ thời gian thông tri tận lực muộn trở về Lý Giang Hà trở lại cứu trận. Lý Giang Hà bên này thu được lão bà tin nhắn, vốn là tại phụ cận chờ lệnh hắn trước tiên liền hướng trong nhà đuổi. Vừa về đến nhà Lý Giang Hà rõ ràng cảm giác được trong nhà nồng độ linh khí không đúng, sau đó hắn liền chú ý tới Ngô Dụng mang tới kia một chậu kết quả yêu hóa thực vật. Lý Giang Hà một nháy mắt liền minh bạch kia buồn yêu hóa thực vật ở đâu tới, lông mày nhịn không được nhíu lại, bất quá nghĩ đến có một cái muội tử ở đây, Lý Giang Hà lúc này mới không nói gì thêm, tạm thời trước tiên đem vấn đề này để qua một bên nhanh chóng tiến vào chính mình nhân vật ở trong tới. Có thể nói, Ngô Dụng hôm nay là nhờ một cái kia muội tử phúc, hôm nay nếu không có lấy muội tử tại chỉ là hắn tặng đồ vật hắn liền phải chịu một trận mắng. Mà vì cho Ngô Dụng mặt mũi, để hình tượng của hắn tại Ngụy Tử trong lòng phát sáng toả sáng, Lý Giang Hà tiếp xuống thái độ đối với Ngô Dụng tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Thân mật đến không được, hiền lành đến không được, tại trong miệng hắn cái này, một cái tức chết hắn không đền mạng ra hỏa, liền biến thành một cái ổn trọng cương cỏi hảo thiếu niên. Tại nửa canh giờ này bên trong, Lý Giang Hà cảm thấy mình đem cả một đời có thể khen Ngô Dụng số lần toàn bộ tiêu hao ra. Hắn thổi phồng đến mức chính mình đặc biệt trái lương tâm, vừa bên trên ngô dụng nghe cũng cảm thấy đặc biệt xấu hổ, hắn đặc biệt không thích hứng Lý Giang Hà khen hắn, luôn cảm thấy hắn đang nói nói mắt tới. Lý Giang Hà nhìn xem bên trên ngô dụng kìm nén kia một tấm táo bón mặt, lửa giận trong lòng không nhịn được đi lên búc lên, khen người khen đến muốn đánh người, Lý Giang Hà cái này đoán chừng là cái thứ nhất. Bất quá xem xét mội tử kia có vẻ như thật tin, nhìn xem ngô dụng con mắt lẻ lên quả mang, Lý Giang Hà lập tức liền tinh thần cảm thấy lần này hẳn là có hy vọng, tranh thủ thời gian cho Ngô dụng giới thiệu cái này, một cái muội tử tới. Cái này một cái tóc dài ôn nhu muội tử gọi Liêu Thanh Thanh, năm nay 25 tuổi là một cái giáo sư trung học dạy ngữ văn, trước đó không lâu vừa mới đem đến ứng thành làm việc, cùng Chu Khánh Như là xa xôi kia một loại quan hệ thân thích. Đoạn thời gian trước nàng vừa tới ứng thành công việc từng tới bái phỏng Chu Khánh Như. Cũng là một lần kia bái phỏng, Chu Khánh Như phát hiện cái này một tính cách ôn nhu bảo tàng nữ hài Vừa vặn Lý Giang Hà muốn nàng cho Ngô Dụng giới thiệu cái đối tượng, Chu Khánh Như liền tận lực sâu hơn cùng Liêu Thanh thanh lui tới, chờ thời cơ không sai biệt lắm liền đem cái này muội tử lừa qua tới dùng cơm. "Ân, vì cho Ngô Dụng giới thiệu cái đối tượng, Lý Giang Hà vợ chồng thật là thao nát tâm." Bất quá đối với ra mắt chuyện này, Ngô Dụng rõ ràng cũng không chú ý. "Tưởng cái gì thân? Làm cái gì đối tượng?" Là tu luyện không có ý nghĩa vẫn là năm ngón tay lạnh lùng không dễ chơi. Ngô Dụng cảm thấy hắn hiện tại bàn tay vàng vừa mới thức tỉnh, chính là quật khởi tốt đẹp thời cơ, tuyệt đối không thể vào lúc này đụng tình cảm loại vật này, hắn Ngô Dụng muốn làm một cái không có tình cảm tu luyện máy móc. Có thể hắn cảm thấy vô dụng, Lý Giang Hà không muốn hắn cảm thấy. Theo Lý Giang Hà, Ngô Dụng là càng ngày càng bình thường, cần tìm một người đến chói chặt hắn mới được, mà dưới mắt Liêu Thanh Thanh rõ ràng khá cao phù hợp. Dung mạo xinh đẹp, tính cách ôn nhu, nói thật cho Liêu Thanh Thanh giới thiệu Ngô Dụng hắn đều có chút không có ý tứ cảm thấy nhà bọn hắn Ngô Dụng không xứng với nhân gia tới. Lúc này Ngô Dụng nếu là dám nói với Lý Giang Hà hắn Ngô Dụng là mặt mù không biết Liêu Thanh Thanh có xinh đẹp hay không, hắn đối mọi tử không có hứng thú lời nói, người trẻ tuổi phải có mục tiêu, hắn cho mình trước đặt trước một cái nhỏ mục tiêu, không trở thành ngự linh sư không tìm lão bà như vậy, kia phỏng đoán cẩn thận ít nhất phải đoạn năm sáu cái xương sườn. Có giác ngộ như vậy tại, Ngô Dụng lộ ra đặc biệt trung thực, toàn bộ hành trình tại Lý Giang Hà ánh mắt lợi hại hạ chống đỡ khuôn mặt tươi cười. Thỉnh thoảng bị Lý Giang Hà ánh mắt buộc mở miệng cùng muội tử tìm chủ đề lúng túng trò chuyện một chút. Quá trình mặc dù là có chút lúng túng, nhưng kết quả tại Lý Giang Hà vợ chồng vẫn là rất hài lòng. Tại vợ chồng bọn họ hai tác hợp phía dưới, nô dụng cùng Liêu Thanh Thanh trao đổi phương thức liên lạc. Hoàn thành cái này một cái giai đoạn tính mục tiêu về sau, hai vợ chồng xem xét Liêu Thanh Thanh đỏ mặt đến độ nhanh rỉ máu, đại hữu một bộ tiếp tục đầu liền muốn làm cơ ý tứ, vợ chồng cũng không dám dùng sức quá mạnh, sợ không cẩn thận lên phản hiệu quả. Cấm nước xong xuôi về sau, Chu Khánh Như liền mang Liễu Thanh Thanh đi tản bộ. Hai người bọn họ vừa ra khỏi cửa, Lý Giang Hà trên mặt mang Tiếu Dung lập tức liền biến mất không thấy. Lý Giang Hà mặt trầm xuống, Lô Dung lập tức cúi đầu nhận sai. "Ca, ta thật biết sai, ta về sau cũng không dám nữa." Nhìn xem Ngô Dung kia khiêm tốn nhận lầm bộ dáng Lý Giang Hà thở dài một hơi. "Không cần nói với ta cái gì về sau cũng không dám nữa, những ngày này ta cũng nghĩ qua, kỳ thật liên quan tới ngươi sự tình." Ta xử lý bên trên cũng là có vấn đề, ta quản được quá rộng một điểm. Ca. Không muốn Lý Giang Hà sẽ nói ra loại lời này, Nô Dụng biến sắc, đang muốn nói cái gì, lại bị Lý Giang Hà đánh gãy. Ta nói đây không phải nói nhảm. Ngươi hẳn là nhớ kỹ ta đã nói với ngươi ta có một cái đệ đệ, mà lại ngươi cùng ta đệ đệ rất giống a. Nô Dụng nhẹ gật đầu, nói qua. Có thể ta không cùng ngươi đã nói, đệ đệ ta đã chết. Chương 43, Liễu Thanh Thanh. 43 Liễu Thanh Thanh. Ta một cái kia đệ đệ chết rồi, chết bởi tâm tính bành trướng. Cho tới nay ta đều coi ngươi là làm đệ đệ của ta đến xem, hai người các ngươi tại có rất nhiều chỗ tương tự, Thiên Phú cũng không tính là tốt, nhưng đều dị thường cố gắng, mà lại vận khí cũng còn không sai. Ta kia đệ đệ cũng tại khổ tu 8 năm sau bởi vì một cái trùng hợp cơ hội đột phá trở thành ngự linh giả. Hắn vừa đột phá lúc đó, ta rất mừng thay cho hắn, cảm thấy hắn khổ tận cam lai, cho nên đối với hắn khó tránh khỏi có chút phóng túng. Cái này đưa đến tâm hắn thái bình chứng, vừa mới trở thành ngự linh giả liền dám tham dự tiến tà linh tiêu trừ nhiệm vụ ở trong đi, kết quả một đi không trở lại. Chuyện này đối với ta ảnh hưởng rất lớn, cho nên ta nhìn thấy ngươi đột phá trở thành ngự linh giả về sau, liền không nhịn được hơi khẩn trương lên, luôn cảm thấy ngươi cũng muốn bành trướng, ta phải quản nhiều một điểm miễn cho ngươi không cẩn thận thật cùng ta một cái kia đệ đệ đồng dạng đi. Lý Giang Hà dùng rất bình thản giọng điệu nói, trên mặt không có cái gì bi thống biểu lộ nhưng bên trên Ngô Dụng lại nhịn không được thay vào không khí ở trong. Ta biết ngươi là vì ta tốt, ta lần này cũng là bởi vì bà bà cho cốt bị trộm mới xúc động như vậy, lần sau ta sẽ không. Không, mấy ngày nay ta nghĩ qua, có vấn đề của ngươi, nhưng cũng có vấn đề của ta. Ta quá khẩn trương, quản được có chút nhiều lắm, quên ngươi cũng không phải là ta thân đệ đệ, mà lại liền xem như thân đệ đệ, ta cũng không thể cả một đời trông coi ngươi. Nói đến đây, Lý Giang Hà thở dài một hơi. Về sau chuyện của ngươi, ngoại trừ trên nguyên tắc đại phương hướng sự tình bên ngoài, ta cũng sẽ không còn nhiều. Ngươi là một cái đơn độc cá thể, không phải ai thế thân cũng không phải ai đệ đệ, ngươi có tự mình lựa chọn quyền lợi, ta tôn trọng ngươi cái này một loại quyền lựa chọn, ta sẽ không thái quá can thiệp cuộc sống của ngươi cùng lựa chọn. Lý Giang Hà nghe được lời này, để không khí càng thêm nặng nề xuống tới, cũng làm cho Ngô Dụng lập tức trầm mặt lại. Bất quá cái này một loại không khí cũng không có tiếp tục bao lâu, vài phút về sau, Ngô Dụng liền thận trọng mở miệng. Ca, ngươi nếu nói như vậy, cái kia vừa mới một cái kia tiểu tỷ tỷ mẹ chặt ta coi như sao a. Bắt đầu lúc nói lời này, Lô Dụng còn có chút lo lắng. Cái này miệng vừa mở, Lô Dụng trực tiếp liền thả bản thân. Ta cảm thấy đi, ta hiện tại còn trẻ, còn không vội mà tìm đối tượng, chờ thêm mấy năm ta trở thành ngự linh sư thậm chí là ngự linh đại sư về sau lại tìm. Đến lúc đó ta liền muốn tìm một cái thực lực cùng bất lực cùng tồn tại còn tính cách ôn nhu muội tử. Nguyên bản ta còn muốn lấy làm sao lắc lư ngươi đâu. Hiện tại tốt, nói ra ta trực tiếp liền đem hảo hữu xóa nhiều bất việc. Nói, Ngô Dụng trực tiếp đem điện thoại di động cho lấy ra, mà đổi thành một bên Lý Giang Hà cũng chậm rãi đứng người lên rút ra dây lưng đến, trên mặt biểu lộ càng là dần dần dữ tợn, cuối cùng tại Ngô Dụng xuất ra điện thoại di động một khắc này triệt để bạo phát. Ta để ngươi phá hư không khí, để ngươi xóa hoại chat, để ngươi lựa phỉnh ta, để ngươi bành trướng. Ta thật vất vả suy nghĩ cái gọi ta dễ dàng mà ta chuẩn bị 10 ngày hai ngươi câu nói liền để ta phá công, ta hôm nay không phải hút chết người tên Vương Bắt Đản này không thể. Lý Giang Hà thật là bị tức lấy, dây lưng rút đến lúc phích lịch lập loạn, bất quá hắn lý trí vẫn còn, cân nhắc đến đợi chút nữa còn muốn cho Ngô Dụng đưa tiểu tỷ tỷ kia trở về đâu, không có thật đánh trên người Ngô Dụng chỉ là quất vào trong không khí uy hiếp tên Vương Bắt Đản này. Nói cách khác, mặc dù dây lưng rút đến vang động trời, Ngô Dụng lại lông cũng không có thương tổn đến một tay. Nhưng nếu như có thể mà nói Nô dụng là thật hy vọng Lý Giang Hà có thể cứu hắn, không phải một ít chuyện giải thích không rõ ràng tới. Bởi vì ngay tại Lý Giang Hà hoàn thành uy hiệp, một lần nữa đem dây lưng xuyên về lưng quần thời điểm, đi tản bộ Chu Khánh Như cùng Liêu Thanh Thanh hai người vừa lúc mở cửa trở về nhìn thấy màn này, Chu Khánh Như còn tốt biết đại khái là tình huống như thế nào, nhưng Liêu Thanh Thanh không biết. Nha đầu này vừa vào cửa nhìn thấy bên kia ngay tại dẫn theo quần lót Lý Giang Hà, cùng một bên khác tư thế xinh đẹp quần áo không chỉnh tề ngộ dụng. Tại liên tưởng đến trước khi vào cửa nghe được thanh âm. Lúc ấy cái này tiểu tỷ tỷ trong đầu cũng không biết là não bổ ra cái gì kịch bản đến, tóm lại trắng non trên mặt lập tức đỏ lên, nói một câu nàng có việc muốn trước về nhà, đặc biệt hốt hoảng liền chạy. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đuổi theo cho ta a, hảo hảo cùng người ta giải thích. Xem xét tình huống này, Lý Giang Hà cũng luống cuống, nhấc lên Ngô Dụng một cước đem hắn đá ra môn đi. Ngô Dụng lúc ấy trên mặt biểu lộ đặc biệt u buồn, giải thích, cái này khiến hắn giải thích thế nào? Như thế chuyện lúng túng hắn cảm thấy vẫn là không muốn giải thích tốt, dù sao hắn lại không có ý định đuổi theo tiểu tỷ tỷ, cứ như vậy ai về nhà lợi tốt. Ý nghĩ rất tốt, đáng tiếc bị Lý Giang Hà liếc mắt xem thấu. Vừa mới nói muốn tôn trọng nô dụng nhân quyền quyền lợi chọn hắn, lúc này dây lưng lại rút ra. Nha đầu này vợ chồng chúng ta cái nào cũng được là chọn chúng, ngươi nếu dám đem nàng thả chạy, ta ra đều cho ngươi lột. Không có biện pháp, tại vũ lực uy hiếp dưới, nô dụng chỉ có thể là kiên trì đuổi theo Liễu Thanh Thanh đi. Làm ngự linh giả, Ngô Dụng muốn truy một người bình thường kia là lại cực kỳ đơn giản, rất nhanh liếu thanh thanh lại lần nữa xuất hiện tại Ngô Dụng phạm vi tầm mắt. Nhưng xuất hiện về xuất hiện, Ngô Dụng cũng rất không có ý tứ đi lên góp, dù sao loại chuyện này hắn là thật không biết giải thích thế nào. Lại thêm Ngô Dụng thật không có muốn phát triển một chút ý nghĩ, cho nên do dự nửa ngày không có ghé qua đi, cứ như vậy theo sau từ xa cái này một cái tiểu tỷ tỷ, dự định em thầm đưa nàng tốt, đợi nàng muốn tới nhà thời điểm lại cùng với nàng lên tiếng kêu gọi. Dạng này quay đầu cùng Lý Giang Hà cũng có thể có cái bàn giao. Có thể đi theo đi theo, Lô Dụng đột nhiên cảm thấy có chút không đúng tới. Cái này tiểu tỷ tỷ đi phương hướng thế mà cùng hắn nhà nhất trí, ân, không phải cống thoát nước một cái kia nhà. Mà một cái kia phương hướng, có thể lựa chọn đi bộ cư xá có vẻ như liền bọn hắn một cái kia, chẳng lẽ lại cái này tiểu tỷ tỷ nhà cùng hắn là một cái cư xá? Nghĩ như vậy, Lô Dụng đột nhiên đã cảm thấy cái này tiểu tỷ tỷ có chút quen mắt. Chỉ là phân biệt nửa ngày cũng không có nhận ra mình gặp qua ở nơi nào cái này một cái tiểu tỷ tỷ. Cái này để Ngô Dụng rất khó chịu, hơi có chút ép buộc chứng hắn thụ nhất không được cái này. Biết rất rõ ràng, nhưng lại nghi không ra cảm giác đặc biệt nghẹn người. Mắt thấy cái này tiểu tỷ tỷ thật là đi vào chính mình sở tại một cái kia cứ giá, Ngô Dụng do dự một chút, cắn răng đuổi theo đang chuẩn bị đi theo tiểu tỷ tỷ chào hỏi. Thu tiện hỏi một chút bọn họ có phải hay không đã gặp ở nơi nào, mặt lúc một cái nguyên khí tràn đầy hùng hài tử thanh niên đột nhiên vang lên. "A, là cái kia giám ăn tiểu tỷ tỷ còn có chương mặc mặc ngự linh kiểm tra ca ca sao? Các người đang làm gì? Tại hẹn hò sao?" Nghe nói như thế, lại nhìn thấy bên cạnh một cái kia gặm đùi gà tiểu bản đôn, Ngô Dụng lập tức liền nhớ lại đến chính mình là từ lúc nào địa phương nào gặp qua Liễu Thanh Thanh. Mà đổi thành một bên Liễu Thanh Thanh mặt lập tức vừa đỏ lên, ở bên kia tay chân luống cuống một hồi. Cuối cùng độ mặt chạy, trước khi đi tựa hồ còn cần rất nhỏ bé thanh âm nói một câu ta không dám ăn tới. Chương 44, nhiệm vụ. 44 nhiệm vụ. Lý Giang Hà nhà. Ngô Dụng vừa mới bị đá ra ra môn, một bên khác Chu Khánh Như phốc suy một tiếng bật cười. Không nghĩ tới hai huynh đệ các ngươi là loại quan hệ này đâu. Một bên giễu cợt cái này lão công mình, Chu Khánh Như vừa bắt đầu thu lại bàn ăn tới. Đều do tiểu tử kia, là tiểu tử kia còn khốn nạn, không phải làm cho ta động thủ. Lý Giang Hà một bên lẩm bẩm, một bên vén tay áo lên giúp Chu Khánh Như thu thập. Nhìn hắn kia động tác thuần thục, rõ ràng không phải lần đầu tiên làm, trên thực tế Lý Giang Hà đặc biệt thích vợ chồng trẻ làm một trận việc nhà, cảm giác đặc biệt ấm áp, bình thường tại trong nhà không có chuyện, hắn thường xuyên sẽ giúp lão bà làm việc nhà, đây coi như là vợ chồng bọn họ hai bồi dưỡng tình cảm đặc thù phương thức. Dọn dẹp bắt đúa, Chu Khánh Như ánh mắt liếc về phòng khách trên bàn yêu hóa thực vật hai mắt tỏa sáng. Tiểu Ngô tặng kia một chậu bồn hoa thật không tệ. Mặc dù không có nở hoa nhưng có một cố đặc thù hương khí, nghe cảm thấy rất an tâm, ta chuẩn bị đem nó đặt tới trong phòng ngủ ngươi thấy thế nào? Ngươi không nói cái này ta suýt nữa quên mất. Vừa mới chiếu cô lấy cho Ngô Dụng giới thiệu đối tượng, Lý Giang Hà đều đem kia một chậu yêu hóa thực vật đem quên đi, lúc này nói lên, Lý Giang Hà liền để xuống việc trong tay quá khứ đem kia một chậu yêu hóa thực vật ngưng bắt đầu tỉ mỉ dò xét. Càng xem Lý Giang Hà càng giật mình, hắn mặc dù là không có bồi dưỡng qua thảo mộc linh Nhưng đối thảo Mộc Linh Bồi dưỡng cũng là có hiểu biết. Toàn bộ thảo Mộc Linh Bồi dưỡng chia mấy cái giai đoạn: nảy mầm, sinh trưởng, nở hoa, kết quả. Mỗi một cái giai đoạn đối với yêu hóa thực vật tới nói đều là một cái lớn hạng, dưới tình huống bình thường nếu như không có tốt dục linh sư bồi dưỡng đều càng cứng không đến nở hoa, đến nơi kết quả thì càng không cần nói. Mà Ngô dụng đưa tới cái này một chậu đã kết quả, có thể nói đã đến bồi dưỡng giai đoạn sau cùng tiếp xuống chỉ cần Lý Giang Hà đưa vào linh khí không bao lâu liền có thể dựng dục ra một cái thảo mộc linh tới. Hơn nữa nhìn trái cây này linh khí phẩm chất, dựng dục ra tới thảo mộc linh tuyệt đối không phải là cấp thấp nhất kia một loại. Cái này khiến Lý Giang Hà nhịn không được cười mắng, tiểu tử này đưa loại vật này, cũng không sợ nhân ra báo cáo hắn hối lộ. Không đến mức đi, liền một chậu bồn hoa, làm sao cũng không tạo thành hối lộ đi. Chu Khánh Như không phải ngự linh giả, đối cái này một loại thảo mộc linh hoàn toàn không hiểu rõ cũng không cảm thấy cái này Bồn Hoa có cái gì quý giá, Lý Giang Hà cũng không cùng nàng nói Bồn Hoa cụ thể giá trị, hắn chính đau đầu lấy xử lý như thế nào cái này Bồn Hoa đâu. Do dự một chút, Lý Giang Hà cuối cùng vẫn lựa chọn giữ nó lại đến, bất quá hắn cũng không có hưởng phí muôn ý tứ. Tất nhiên tiểu tử này ở phương diện này thật có cái thiên phú này lời nói, vậy liền để hắn ở phương diện này nhiều nghiên cứu tốt, tình hắn không có chuyện làm khắp nơi tìm đường chết. Nói, Lý Giang Hà cầm lấy điện thoại di động gọi một cú điện thoại đem chính mình cất thật lâu điểm công lao tiêu hết hơn phân nữa. Sáng sớm hôm sau, khó được về một lần nhà Ngô dụng thật sớm liền dậy. Không có cách, gần 1 tháng không có ngủ ở nhà cảm giác, về nhà một chuyến lại có điểm không thích hứng tới, cảm thấy trong nhà làm sao cũng không có chính mình tại cống thoát nước phòng nhỏ ngủ cho ngon tới. Hắn là thật cảm thấy trong đường cống ẩm mặt rất tốt, hắn siêu thích bên trong. Mỗi ngày có thể có cái mấy trăm độ thuần thục, hắn cảm thấy cống thoát nước không khí đều là hương. Lúc này mới ra một đêm, Liên hoan niệm cúng thoát nước hoài niệm đến cũng được, dậy thật sớm hướng cúng thoát nước rồi. Nhưng mà hắn lúc này mới vừa mới đến cúng thoát nước đâu, Lý Giang Hà điện thoại liền đến, để hắn thu thập thu thập từ cúng thoát nước ra. Lúc ấy Ngô Dụng liền không vui, cúng thoát nước tốt như vậy suất cấp thánh địa, hắn mới không muốn không ra đầu. Nhưng Ngô Dụng vui không vui vô dụng, chứng trời đá, Lý Giang Hà cảm thấy cho Ngô Dụng giới thiệu mọi tử, lại để cho Ngô Dụng ngồi xổm cúng thoát nước rất không thích hợp, không nói tại cúng thoát nước công việc nói ra không thể diện. Liên hẳn cái này mỗi ngày ngồi xổm cống thoát nước, không ra cùng người ta muội tử gặp mặt một lần ăn chút cơm, lúc nào mới có thể có tiến triển. Còn có một cái cũng là vì Ngô Dụng tiền đồ cân nhắc. Ngự Linh kiểm tra làm chính thức cơ cấu, là có một bộ rất nghiêm khắc tấn cấp tiêu chuẩn. Ngô Dụng muốn tấn cấp, qua ngồi xổm cống thoát nước là không được, hắn nhất định phải ra làm nhiệm vụ, tiếp nhận các loại huấn luyện mới được. Càng trọng yếu hơn một điểm là, Lý Giang Hà phát hiện Ngô Dụng đã có một cái thật không tốt khuynh hướng. Tiểu tử này ngồi xổm cống thoát nước đã có chút mê mẩn, cái này còn cao đến đâu cái này, cái này nếu lại mặc kệ quản hắn về sau đều coi cống thoát nước là nhà để ở. Kết quả là, Lý Giang Hà một cái mệnh lệnh, đem Ngô Dụng từ cống thoát nước lôi ra đến, cũng thuận tiện cho Ngô Dụng đút một cái nhiệm vụ quá khứ. Buổi chiều khoảng 12 giờ, tại hai cái tiểu đệ trợ giúp dưới, thật vất vả đem cống thoát nước phòng nhỏ thu thập xong Ngô Dụng, liền lại dẫn hai cái tiểu đệ ngựa không ngừng vó chạy tới hướng thành ngũ trung. Như thế vội vàng tới Ngô dụng cũng là không có gì, hắn là lão đại, việc đều để tiểu đệ làm chính mình không thể nào mệt mỏi, chính là bị ép rời đi công thoát nước để công tác của hắn hào hứng không thể nào cao, điểm này cũng là cùng hắn hai cái tiểu đệ hình thành trên lệch rõ ràng. Trương Sơn Phong cùng Lý Cẩm hai cái mặc dù bận rộn trước kia bên trên, thật vất vả thu thập xong phòng nhỏ lại trở về một chuyến bộ môn, từng người đeo trùng điệp dụng cụ đuổi đến nửa ngày đường mới đến mục đích, coi như bọn hắn là ngự linh đồ này lại cũng mệt mỏi không thở nổi. Nhưng liền xem như dạng này, hai cái này tiểu đệ cảm xúc đều lạ thường tăng vọt. Dù sao đây là bọn hắn cái này 20 ngày tới bên trong, lần thứ nhất rời đi cống thoát nước tới làm nhiệm vụ. Trui gần 1 tháng cống thoát nước, bọn hắn thật là sắp không chịu được nữa, hiện tại tùy tiện nhiệm vụ gì, cho dù là nhổ cỏ, chỉ cần có thể không trui cống thoát nước, bọn hắn đều có thể vui vẻ tiếp xuống. Bất quá mặc dù là dạng này, nhưng nhìn thấy mục đích là ứng thành ngũ trung thời điểm, hai người bọn họ đều có chút mừng rỡ. Đầu Linh Chúng ta tới trường học làm gì? Sở dĩ sẽ hỏi cái vấn đề này là bởi vì dưới tình huống bình thường trường học cái này, một loại địa phương đều là lại ngự linh kiểm tra đóng giữ, tiểu nhân sự tình đóng giữ ngự linh kiểm tra liền có thể giải quyết, lớn vấn đề cũng không tới phiên bọn hắn một cái cấp 1, 2 cái hỗ trợ kiểm tra đến xử lý. Cho nên, hai cái này tiểu đệ nhìn thấy mục đích là trường học cảm thấy rất kinh ngạc, càng khiến bọn hắn rất ngạc nhiên chính là Bọn hắn hỏi cái này, một vấn đề thời điểm rõ ràng nhìn thấy Ngô Dụng trên mặt toát ra một tia mất tự nhiên. Nói là trường học có đặc thù sóng linh khí, để chúng ta tới điều tra một chút. Ngô Dụng thuận miệng đáp lại tiểu đệ vấn đề, đồng thời cầm lấy điện thoại di động liên hệ Liêu Thanh Thanh. Hắn đây cũng không phải khai thiếu, không làm sắt thép thằng nam, mà là Lý Giang Hà cho hắn nhiệm vụ người liên hệ chính là Liêu Thanh Thanh. Ngô Dụng lúc ấy nhìn thấy cái này, một cái nhiệm vụ người liên hệ thời điểm liên cực độ hoài nghi cái này, một cái nhiệm vụ có phải giả hay không, có phải hay không lý Giang Hà lấy việc công làm việc tư làm ra. Nhưng hắn không có chứng cứ, có chứng cứ cũng không có cách. Nhân ra Lý Giang Hà là ứng thành bộ môn có chút mấy cái cấp 3 ngữ linh kiểm tra một trong, là tuyệt đối cao tầng, mà hắn Ngô Dụng chỉ là một cái cấp 1 tiểu manh tân căn bản là không phản kháng được dạng này đại lão. Bất quá hắn Ngô Dụng là sẽ không khuất phục. Hắn sẽ dùng hành động thực tế nói cho Lý Giang Hà, hắn Ngô Dụng là uy vũ không khuất phục người, mạnh quyền Có thể bài bố hắn thì thế. Chơi làm, không được hắn linh hồn. Liền xem như hắn Lý Giang Hà dùng cái này một loại phương thức, hắn Ngô Dụng cũng sẽ không tàng gái, muội tử ngâm hắn cũng không được. Ân, may Lý Giang Hà không biết ra hỏa này suy nghĩ cái gì, phải biết, lúc này xương sườn đoán chừng phải đoạn 10 cái. Mùa mại phê, giới thiệu cho ngươi cái tiểu tỷ tỷ, tốn sức tâm tư cho ngươi tranh thủ ở trùng trang bức cơ hội còn để ngươi chịu ủy khuất đúng không? Chương 45, đặc thủ sóng linh khí. 45 đặc thù sóng linh khí. Trên thực tế Ngô Dụng đoán được không sai. Lý Giang Hà chính là phía sau màn đại hắc thủ. Hắn biết rõ lấy Ngô Dụng kia hôn tiểu tử biểu hiện ra thái độ, muốn hắn chủ động can bạn là không thể nào. Đến nỗi Liêu Thanh Thanh à, vậy thì càng thêm không cần nói, nàng một cái kia tính cách, liền xem như nàng đối Ngô Dụng thật có hảo cảm, nàng cũng không có khả năng chủ động, đánh chết nàng đều không dùng. Cho nên vì cho Ngô Dụng tìm nàng dâu, Lý Giang Hà là thao nát tâm. Vừa nhìn thấy ứng thành ngũ trung có nhiệm vụ, lập tức đem Ngô Dụng kéo qua, còn chuyên môn cùng nhân viên nhà trưởng giao thông, điểm danh để Liêu Thanh Thanh phối hợp Ngô Dụng, vì hai cái thanh niên ở chung, vì Ngô Dụng trang bước sáng tạo ra cơ hội cơ tốt. Nhưng có đôi khi cho dù tốt cơ hội người trong cuộc không cố gắng cũng không được việc a. Không nói Ngô Dụng hiện tại cái này tâm tính, liên phát sinh hôm qua những chuyện kia, lấy Liêu Thanh Thanh tính cách sẽ rất khó đi đối mặt Ngô Dụng. Ngô Dụng đánh một trận điện thoại qua khứ, Liêu Thanh Thanh do dự đều nhanh có nửa giờ mới thận trọng xuất hiện tại Ngô Dụng trước mặt, mà lại người mặc dù là tới, nhưng Thủy Chung không dám nhìn thẳng Lô Dụng. Khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt né tránh, toàn thân trên dưới đều là kia một loại mắt trần có thể thấy khẩn trương. Nàng hướng Ngô Dụng bên người vừa đứng, hiển nhiên chính là một cái đứng tại lao sói xám bên cạnh run lẩy bẩy thỏ trắng. Thấy được nàng bộ dáng này, Ngô Dụng cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ không cẩn thận đem cái này tiểu tỷ tỷ hù ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Lúc này Ngô Dụng trong lòng chỉ có may mắn Còn tốt nhiệm vụ hôm nay không cần cái này tiểu tỉ tỉ quá nhiều trợ giúp, bằng không liền nản cái này trạng thái, hắn ngộ dụng cả ngày hôm nay khả năng đều muốn bản giao tại trường học này bên trong. Tốn cái này một loại tâm tính, một ít nhất định cô độc cả đời người, liền bắt đầu chăm chú làm lên nhiệm vụ tới. Mang theo hai cái tiêu đề, một cái Jun lẩy bảy bé thỏ trắng, từ trường học một góc bắt đầu chăm chú tỉ mỉ dùng thiết bị đối trường học này tiến hành linh khí kiểm tra. Toàn bộ nhiệm vụ quá trình Nô dụng hoàn toàn là một bộ không có tình cảm nhiệm vụ máy móc dáng vẻ. Hoàn toàn đem lực chú ý toàn tập bên trong tại nhiệm vụ bên trên, trực tiếp đem tiểu tỷ tỷ xem như linh vật, ngoại trừ ngay từ đầu gặp mặt Ân cần thăm hỏi bên ngoài, tiếp xuống ngay cả một câu đều không cùng nàng nói. Nghiêm túc như vậy phụ trách thái độ làm việc nếu để cho Lý Giang Hà biết, vậy hắn khẳng định là phải dùng dây lưng hảo hảo ngợi khen một chút. Mùa mại phê, lão tử để ngươi tới làm nhiệm vụ, ngươi nha liền hắn meo thật làm nhiệm vụ tới. Bất quá Ngô Dụng loại thái độ này cũng là ngoài ý muốn có không tệ hiệu quả, lấy Liêu Thanh Thanh cái này một loại tính cách, Ngô Dụng muốn thật cùng với nàng lôi kéo làm quen nàng ngược lại sẽ rất khó khăn. Ngô Dụng không để ý tới nàng, nàng Khẩn Trương lúng túng tâm tính dần dần bình tĩnh trở lại, bắt đầu có thời gian vụng trộm quan sát Ngô Dụng. Chỉ là nàng nhìn lén Ngô Dụng thời điểm, khuôn mặt kiểu gì cũng sẽ đỏ bừng. Ừm, đây cũng không phải bị Ngô Dụng sắc đẹp mê hoặc, chủ yếu là nàng vừa nhìn thấy Ngô Dụng mặt liền sẽ không tự chủ được náo bổ ra một chút rất không thể miêu tả hình tượng tới. Mặc dù Chu Khánh Như đã giải thích qua, Liếu Thanh Thanh chính mình cũng biết chính mình hôm qua nhìn thấy chính là Hiệu Lâm, nhưng nàng chính là không chế không nổi chính nàng a. Kia một loại không thể miêu tả kịch bản tiểu gì cũng sẽ chính mình xuất hiện, để nàng tức thẹn thùng lại cảm thấy đến kích thích, có chút nghiện ý tứ. Kết quả là nàng liền lầm vào nhìn lén, đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác chậm một chút kỉnh, lại nhìn lén, lại đỏ mặt tuần hoàn ở trong. Cái này khiến mặt ngoài trông chỉ làm việc, trên thực tế một cái lưu ý lưu thanh thanh nhất cử nhất động nô dụng đặc biệt buồn rầu. Ai, không nói lời nào đều có thể đem cái này tiểu tỷ tỷ mê đến thần hồn điên đảo, ta cái kia đang chết, khung chôn sắp đặt mị lực a. A, Noka, ngươi tại sao lại ở chôn này? Ngay tại nô dụng buồn rầu lấy tiểu tỷ tỷ lưu liên chính mình làm sao bây giờ thời điểm, một trận thanh âm quen thuộc vang lên, nô dụng sững sờ quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, gia hỏa này không phải người khác chính là một tháng trước từ trước Triệu Lôi tới. Nhìn thấy Triệu Lôi, Lô Dụng đem công việc giao cho hai cái tiểu đệ nên đón tiếp lấy. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi không phải cùng bạn gái của ngươi đi du lịch sao? Lúc nào trở về rồi? Con chạy đến nơi lấy đến. Ta nửa tháng trước liền trở lại, trở về về sau ngay tại trong nhà an bài xuống tiến vào cái này một trường học làm một cái giáo viên thể dục. Ân, rất tiêu chuẩn đồng sự cũ biệt trùng trùng gặp nhau nói chuyện phiếm bắt đầu. Cái này khiến Ngô Dụng rất hài lòng, bởi vì vừa mới trăm chỉ làm việc quyết sách sai lầm, không nói lời nào đều để Tiểu Tỷ Tỷ lưu liên chính mình, Ngô Dụng quyết định đổi một loại phương thức làm việc, đem việc giao cho mình hai cái tiểu đệ làm, thể hiện ra chính mình không chịu trách nhiệm một mặt đến ý đồ giảm xuống tại Tiểu Tỷ Tỷ trong lòng điểm ấn tượng. Có thể hắn không có nghĩ tới là, cái này Tiểu Tỷ Tỷ nhìn thấy hắn cùng Triệu Lôi kề vai sát cánh, đỏ mặt lệ thuộc trực tiếp trong nháy mắt báo tố đến mát trị số. Cái này cũng chứa tính càng quan trọng hơn một điểm là, Ngô Dụng một cao hứng đem Triệu Lôi ra hỏa này bản tính đem quên đi. Triệu Lôi người này không tính là người xấu, nhưng có cái đặc điểm, yêu chắc bức, thích thú cảm giác ưu việt. Ngô Dụng trước đó không nhìn thấy hy vọng lúc đó, Triệu Lôi thích thú hắn thoải mái tâm thái, thường thường liền khuyên Ngô Dụng muốn giống như hắn học được từ bỏ. Về sau Ngô Dụng man ngu quyển, đột phá, có trở thành ngự linh giả hy vọng bị đánh mặt một đợt Triệu Lôi rất nhanh vừa tìm được khắc thú cảm giác ưu việt đường tắt. Đó chính là bắt lấy chính mình nhân sinh bên thắng ưu thế, dùng sức hướng Ngô Dụng trong miệng nhét thức ăn cho chó. Hiện tại hai người vừa thấy mặt, nói còn chưa nói hai câu, cũng còn không có tự đâu, Triệu Lôi lại bắt đầu. Cũng mặc kệ nhân gia vui không vui, nắm nướt Ngô Dụng cái mũi, một bát lại một bát thức ăn cho chó liền hướng Ngô Dụng trong miệng rót. Đang đút thức ăn cho chó đồng thời, còn bổ sung khoe khoang một chút chính mình công tác mới. Tóm lại, chính là muốn đem cuộc sống của mình chẳng thái, lấy phương thức hoàn mỹ nhất hiện ra ở Ngô Dụng trước mặt. Nán ngồi không đầy nửa canh giờ, liền rất thành công để Ngô Dụng rõ ràng ý thức được cùng hắn đáp lời tuyệt đối là một lựa chọn sai lầm. Cuối cùng Ngô Dụng chỉ có thể lấy nhiệm vụ làm lý do, hẹn Triệu Lôi ngày khác lại tự tranh thủ thời gian chuẩn. Ra Triệu Lôi chuyện này, Ngô Dụng cũng từ bỏ vùng ấy. Cái kia đang chết không chỗ sắp đặt mị lực rõ ràng là ẩn tàng không ở không đè né được. Ngô Dụng dứt khoát liền không quan tâm đến nó, chăm chú làm xong chính mình nhiệm vụ, mang theo hai cái tiểu đệ xài mấy giờ đem toàn bộ trường học linh lực đều kiểm tra một lần, liên tục xác định không có vấn đề về sau. Lô Dụng liền lấy thái độ lãnh đạo, cùng Liêu Thanh Thanh tiểu tỷ tỷ cá biệt. Thật không phải hắn cao lãnh, là hắn mị lực giá trị quá cao, cái này tiểu tỷ tỷ đi theo phía sau hắn đã đỏ mặt một cái xế chiều. Nếu là hắn thái độ cho dù tốt một điểm, để cái này tiểu tỷ tỷ cho là bọn họ ở giữa có phát triển khả năng vậy cũng không tốt. Hắn Lô Dụng tạm thời còn không muốn yêu đương đâu. Cao lãnh thái độ hiệu quả vẫn rất tốt. Ngô Dụng quay người rời đi thời điểm, rõ ràng cảm giác được Tiểu Tỷ Tỷ có chút thất lạc, có chút thương tâm rất làm cho người thương tiếc. Cái này khiến Ngô Dụng lại một lần thống hận chính mình cái kia đáng chết, không chỗ sắp đặt mị lực tới. Ừm, nếu như Ngô Dụng cùng cái này, Tiểu Tỷ Tỷ thật không có cơ hội tại gặp mặt lời nói, hắn đoán chừng cả một đời cũng sẽ không biết cái này Tiểu Tỷ Tỷ đỏ mặt chân tướng. Bất quá bọn hắn hẳn là có cơ hội gặp lại, bởi vì Ngô Dụng đem ngũ trung linh khí không có dị dạng nhiệm vụ kết luận đưa lên. Vào lúc ban đêm ứng thành ngũ trung lại xuất hiện dị dạng sóng linh khí. Chương 46, màu xám linh văn. 46 màu xám linh văn. Ứng thành ngũ trung. Thời gian vẹn vẹn quá khứ một ngày, Lô Dụng lại một lần về tới cái này một trường học. Lý Giang Hà nói cái gì trường học đêm qua linh khí có đặc thù ba động, sau đó đem Ngô Dụng kiểm tra kết quả đánh trở về. Không có cách, Lô Dụng chỉ có thể mang theo hai cái tiểu đệ, lần nữa đi vào ngũ trung. Bất quá bọn hắn lần này cũng không phải là ba ngày tới. Ma lại chờ đến ban đêm lại tới. Dù sao bọn hắn ban ngày đã kiểm tra qua một lần, chưa từng xuất hiện vấn đề, mà lại tình báo biểu hiện, ứng thành ngũ trung sóng linh khí cũng là ở buổi tối xuất hiện. Cho nên Ngô Dụng bọn hắn tự nhiên là đợi đến ban đêm đang hành động, miễn cho gặp được Triệu Lôi một cái kia tú ân ái của ma, hoặc là lại đem một cái kia tiểu tỷ tỷ mê đến thần hồn điên đảo. Một chín điểm tả hữu, Ngô Dụng mang theo tiểu đệ đi tới trường học, tìm được Ngự Linh khoa văn phòng. Lần này, nhiệm vụ chấp đầu người Hoặc là nói là phụ trợ Ngô Dụng nhiệm vụ liền không còn là một con kia bé thỏ trắng, mà là ứng thành Ngũ Trung đóng giữa Ngự Linh kiểm tra. Ngươi chính là tiểu Ngô a? Quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Ứng thành Ngũ Trung đóng giữa Ngự Linh kiểm tra là một cái 40 đến tuổi đại thúc, hắn đối Ngô Dụng biểu hiện được đặc biệt nhiệt tình, về phần tại sao nhiệt tình, vậy dĩ nhiên là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Bất quá nhân ra nhiệt tình chiêu đãi, Ngô Dụng tự nhiên cũng là khuôn mặt tươi cười đón lấy, mặc dù Ngô Dụng trước đó 6 năm toàn bộ tinh lực đều về mặt tu luyện nhưng ở cái này một loại cơ cấu hỗn, đạo lý đối nhân xử thế nhiều ít vẫn là hiểu. Trương Túc, nhiệm vụ hôm nay liền để ngài hao tổn nhiều tâm trí. Nhìn ngươi nói, cũng là vì quần chúng phục vụ. Hai người chỉ hàn huyên hai câu, Ngô Dung bên kia liền tạm ngừng. Tốt a, hắn xác thực không phải rất am hiểu cái này một loại lúng túng trò chuyện. May mà chính là, hắn đối diện đây là kẻ già đời, xem xét cái này một loại tình huống lập tức liền thiết nhập công việc hình thức, tránh khỏi lúng túng trò chuyện cũng thắng được Ngô Dung hảo cảm. Ta trước dẫn ngươi đi sóng linh khí dị thường địa phương, thuận tiện đem tình huống cùng ngươi hồi báo một chút đi. Sóng linh khí dị thường báo cáo là ta báo lên, bởi vì giống trường học cái này một loại địa phương, kỳ thật vẫn luôn có linh khí máy cảm ứng bao trùm, ta làm đóng giữ ngữ linh kiểm tra, có thể thông qua hậu trường thời gian thực giám sát trường học linh khí tình huống, trình độ lớn nhất phòng ngừa yêu linh xuất hiện tình huống. Đêm qua đại khái 10 giờ thời điểm, ta bị hậu trường tiếng cảnh báo bừng tỉnh, nhưng cảnh báo xuất hiện thời gian rất ngắn. Còn không có đợi ta kịp phản ứng, cảnh báo liền cũng biến mất, ta chỉ có thể đại khái khóa chặt cảnh báo phạm vi hẳn là tại thao trường phụ cận. Nhưng ta hôm qua đi tuần sát một lần, cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Đang khi nói chuyện công phu, Trương Thúc liền đã mang theo nô dụng ba người đi vào thao trường bên này, nô dụng quét mắt một chút trước mắt không có bất kỳ cái gì dị dạng thao trường. Đây cũng là là lần thứ hai linh lực ba động dị thường đi. Lần trước đâu? Cũng là cái này một loại tình hôn sao? Đúng mà là không sai biệt lắm tình huống, đồng dạng là ở buổi tối, cảnh báo cũng đồng dạng là lóe lên một cái rồi biến mất, bất quá thời gian hơi chậm một chút, đại khái là trời vừa rạng sáng tà hựu. Đem đối phương tiêu hóa một điểm, Lô Dụng lông mày hơi nhíu lên. Hắn cũng không có đạt được quá nhiều hữu hiệu tin tức, như vậy hắn có thể làm không nhiều. Lô Dụng nhìn đồng hồ làm ra quyết sách, trước tiên đem cái này một cái phà vi, không, ổn thỏa một điểm, đem toàn bộ trường học dò xét một lần đi. Không có kết quả mà nói vậy cũng chỉ có thể ôm cây đợi thỏ, chương thúc phiền phức ngài tọa trấn hậu trường, hơi có dị thường ngài lập tức cho ta biết. Được rồi. Lập tức ngô dụng ba người tiểu đội hành động bắt đầu, lợi dụng thiết bị, lại một lần đem toàn bộ trường học lật ra một lần. Lần này là ở buổi tối, không có học sinh tại, công việc hiệu suất đề cao thật lớn không ít, một chín điểm tạ hữu bắt đầu làm việc 1 giờ liền đem toàn bộ trường học kiểm tra một lần không có dị thường. Như vậy, ngô dụng cũng chỉ còn lại có một cái ôm cây đợi thỏ lựa chọn. Ba người đem thiết bị cất kỹ, trở lại thao trường bên này, lặng lặng chờ đợi đặc thù sóng linh khí xuất hiện. Cái này chờ đợi ròng rã mấy giờ? Mãi cho đến 1 giờ tối tà hữu, hậu trường tiếng cảnh báo mới vang lên lần nữa. Bất quá ở phía sau đài tiếng cảnh báo vang lên trước đó, Ngô Dụng bên này liền trước thời gian phát hiện dị thường. Đây cũng không phải chính Ngô Dụng năng lực, hắn nhưng không có như vậy cảm ứng bén nhạy năng lực, mà là hộ thân phù công lao, dị thường xuất hiện thời điểm Hộ thân phù đột nhiên rung động bắt đầu hướng Ngô Dụng truyền tới một cái tin tức, trợ giúp Ngô Dụng trong nháy mắt khóa chặt lại một vị trí. Ngô Dụng phản ứng cũng nhanh, trước tiên nhảy về phía hộ thân phù truyền thâu một cái kia vị trí, đặt tới vị trí, Ngô Dụng liếc mắt liền thấy tại thao trường trung tâm có một đầu màu xám linh văn đang phát sáng. Ngô Dụng cái này còn không có nghĩ rõ ràng tại sao có thể có màu xám linh văn, hắn nên xử lý như thế nào đầu này phù văn đâu, hắn hộ thân phù nhanh hắn một bước bắt đầu chuyển động. Chờ Ngô Dụng kịp phản ứng lúc Hắn kia một viên hộ thân phù đã dán tại màu xám linh văn lên, răng rắc một tiếng, kia một đầu màu xám linh văn liền ầm vang vỡ nát, mảnh vỡ thì bị hộ thân phù áo mấy ngụm toàn nuốt mất. Ngay tại lúc đó, nô dụng hệ thống đổi mới một đầu nhật ký. Đinh, ngài hộ thân phù thôn vệ đặc thù linh văn một đầu, ngài thu hoạch được 500 độ thuần thuộc. Dễ dàng 500 độ thuần thuộc liền vào tay, nhưng nô dụng một chút cao hứng cũng không có. Hắn lần thứ nhất phát hiện nhà mình hộ thân phù thế mà như thế không nghe lời, hắn đều không có lên tiếng đâu. Thổ thân phủ liền đem màu xám linh văn ăn. Thứ này là có thể tùy tiện ăn vậy sao? Nó lần ăn này, nô dụng phiền phức liền lớn. Không có màu xám linh văn, nô dụng cái này một cái nhiệm vụ liền không tốt ra a. Chẳng lẽ nói mấy ngày nay sóng linh khí lạ bởi vì một đầu màu xám linh văn? Hắn nô dụng đem màu xám linh văn giải quyết hết, cái này một cái nhiệm vụ viên mãn kết thúc. Nghĩ gì thế? Đây là ngữ linh kiểm tra nhiệm vụ, cái này một loại sóng linh khí là phát sinh ở trường học. Cái này một loại nhiệm vụ kia có đơn giản như vậy, liền Ngô Dụng một câu liền làm xong. Hắn nhất định phải chứng minh, kia màu xám linh văn chính là sóng linh khí căn nguyên. Mà lại muốn nhất định phải biết rõ ràng, màu xám linh văn xuất hiện là hoàn cảnh đưa đến vẫn là người làm đưa đến. Cái trước Ngô Dụng phải hiểu rõ nguyên nhân, cái sau Ngô Dụng muốn bắt ra hung phạm đến, không làm được một bước này, Ngô Dụng cái này một cái nhiệm vụ căn bản là không có biện pháp giao. Liền xem như lui một vạn bước dạng, thật bị Ngô Dụng một câu ứng phó được. Vấn đề này cũng còn chưa xong. Vạn nhất về sau sóng linh khí xuất hiện lần nữa, hoặc là có người bởi vậy thụ thương, nô dụng là phải bị trách nhiệm rất lớn. Cho nên màu xám linh văn bị nuốt để ngô dụng dị thường buồn dầu. Nhưng buồn dầu cũng vô dụng, màu xám linh văn đã bị nuốt lấy, hộ thân phù cũng nhả không ra, không có cách, nô dụng chỉ có thể là ôm thử nhìn một chút tâm thái vung một cái phá hư đồng. Tại vừa mới màu xám linh văn vị trí. Không thể không nói, nô dụng vận khí cũng không tệ lắm. Một đoạn tin tức nhảy vào tầm mắt của hắn. Bị tâm tình tiêu cực nhuộm dần thao trường một góc. Nói rõ, nơi này từng bị đánh hạ lạc cấn, tại quá khứ trong vòng vài ngày hấp thu ngưng tụ tổn trữ nhất định phân lượng tâm tình tiêu cực, trước mắt lạc cấn đã bị phá hủy, tâm tình tiêu cực dần dần tiêu tán bên trong. Nhìn thấy một đoạn này tin tức, lông dụng giữa lông mày vẩy một cái, nói cách khác, vừa mới kia một đầu màu xám linh văn là người làm sinh ra rồi. Chương 47, loại bỏ. 47 loại bỏ. Ngô Dụng đem hư hư thực thực người làm chế tạo màu xám linh văn tin tức báo lên, lập tức gây nên bộ môn cao độ coi trọng. Mặc dù Ngô Dụng không thể 100% xác định là cố ý, càng không thể xác định màu xám linh văn tác dụng, thậm chí cũng không có cách nào chứng minh màu xám phù văn tồn tại, có thể bộ môn vẫn như cũ không dám coi nhẹ, dù sao địa điểm là trường học. Loại địa phương này lúc không cho phép có sơ suất, Lý Giang Hà trước tiên lại tới. Người tới là Lý Giang Hà, kia Ngô Dụng tự nhiên là không có bao nhiêu bảo lưu lại đem phá hư đồng. Cùng hộ thân phủ sự tình đều cho bàn giao, đương nhiên, Ngô Dụng không nói chính mình phá hư đồng. Nhanh đại thành, liền nói là nhanh tiểu thành, liền cái này còn đem lý giang hạ giật lại mình. Dù sao dựa theo Ngô Dụng nói, hắn vào tay phá hư đồng. Tính toán đâu ra đấy cũng mới 10 ngày không đến, 10 ngày liền nhập môn một môn linh lực võ kỹ, này thiên phú đơn giản nghịch thiên có được hay không? Đây là trước đó một cái kia 6 năm đều không có hy vọng ngự linh Ngô Dụng sao? Đối với Lý Giang Hà chững kinh, Lô Dụng thì đem hết thảy đều đẩy lên bà bà cùng kia một viên hộ thân phù trên thân. Lý Giang Hà cũng không có truy đến cùng, rất nhanh liền đem trọng tâm một lần nữa đặt ở lần này sự kiện bên trên. Sau đó, Trương Sơn Phong cùng Lý Cẩm hai người trở về một chuyến bộ môn mang theo một kiện thiết bị tới, trong đêm lắp đặt ở trường học đại môn. Lắp đặt tại đại môn cái này thiết bị tên khoa học gọi nhân thể linh khí dụng cụ đo lường. Chủ yếu công năng chính là kiểm trách nhân thể linh khí dụng Trường học xảy ra chuyện như vậy, Ngô Dụng đầu tiên hoài nghi chính là ở trường nhân viên. Dù sao, học viện phòng hộ ngự linh kiểm tra làm cũng không tệ lắm, có thể Lãng Yên không tiếng động trong trường học bộ đánh xuống là gần, kia có thể là ở trường nhân viên. Cho nên, Ngô Dụng đem nhân thể linh khí dụng cụ đo lường. Làm tới, dự định đối toàn trường thầy trò tiến hành một lần linh khí kiểm tra, sơ bộ loại bỏ một chút. Bất quá cái này dụng cụ Ngô Dụng cũng không dám tuyệt đối tin nhiệm. Dù sao hai ngày trước thiết bị liền không có nửa điểm chim dùng. Cho nên ngoại trừ thiết bị bên ngoài, Ngô Dụng quyết định đem chính mình làm kiểm trắc một hoàn cũng bày ở cửa trường học. Dù sao hắn có phá hư đồng. Tại, hôm qua hắn đã chứng minh, tại trinh sát bên trên, hắn phá hư đồng. So thiết bị càng mạnh. Còn có chính là hộ thân phù, nó màu xám linh văn đều ăn một đầu, đối kia một loại linh lực cảm ứng hẳn là sẽ tăng lên một chút đi. Có hai cái này áp chủ bài, Ngô Dụng cảm thấy mình khả năng so thiết bị càng hữu dụng. Vấn đề duy nhất là Hắn làm như thế nào mới có thể đứng ở cửa trường học đối lui tới thầy cho điều tra cũng sẽ không đánh cỏ động rắn đâu. Nghĩ nửa ngày, Ngô Dụng không nghĩ ra cái chiêu gì đến, bất quá Lý Giang Hà cũng là nghĩ ra một cái, nhưng nói ra về sau Ngô Dụng không được. Rất kiên quyết biểu thị, hắn Ngô Dụng chính là từ lầu 30 nhảy đi xuống, liền xem như chết đói cũng kiên quyết không làm. Đối với loại tình huống này, Lý Giang Hà làm một thành thuộc huynh trưởng cùng lãnh đạo đương nhiên là hiểu lấy động tình lấy sửa lại. Tại một phen nội dung sâu sắc, Lời lẽ dễ hiểu sau khi trao đổi, nội dụng cuối cùng cam tâm tình nguyện tiếp thu lý Giang Hà đề nghị. Kết quả là, sáng sớm hôm sau hướng thành trung học đại môn xuất hiện để cho người ta tức sủi bọt mép một màn. Một cái jun lầy bảy bé thỏ trắng ôm vợ cùng một cái cuồng ngạo vô cùng lão sói xám cùng một chó đứng tại cửa trường học. Con kia bé thỏ trắng toàn bộ hành trình túi đầu không dám nói lời nào không dám nhìn người, mà một con kia lão sói xám là cùng. Cuồng ngạo đến không được, lấy một loại cực kỳ phế lối tư thái cùng bé thỏ trắng xuống xoe. Liêu lão sư, ngươi nhìn cái kia học sinh tóc có phải hay không quá giải? Tới tới tới, đừng nhìn người khác, ta nói chính là ngươi, ngươi tới đây cho ta để các ngươi Liêu lão sư nhìn xem ngươi dung nhan có phải hay không có vấn đề. Lão sói sáng tay một chỉ, một cái buồn bã học sinh trung học run lẩy bẩy đi tới, lão sói sáng hổ sờ lấy cái này học sinh kia 3 cm dài tóc, con ngươi linh quang lóe lên, xác định không có vấn đề về sau đem hắn đuổi đi. Quả nhiên hơi dài một chút, quay đầu cắt đi đi, đi vào đi học đi. Bên kia lão sư kia, tới tới tới, ngươi qua đây một chút, ta không nói ngươi tóc vấn đề. Ta liền đánh với ngươi âm thanh chào hỏi, lão sư họ gì a? Mấy tuổi a? Có bạn gái hay không a? Nếu như không có không muốn ở trường học tìm, con vợ còn không ăn cỏ gần hang đâu. Đi, không có việc gì, ngươi đi làm đi. Chỉ trong chốc lát, nô dụng liền lấy đủ loại lấy cớ cản lại mấy cái phải vào trường học ngươi. Mặc dù hắn đây là tại làm nhiệm vụ, tại thẩm tra khả nghi mục tiêu tới, nhưng người khác không biết ta ở trong mắt người khác, Ngô Dụng chính là kia một loại dùng ti tiện thấp kém thủ đoạn truy cầu mọi tử ngang ngược cản trở đời thứ hai. Lại xem xét hắn bên cạnh kia run lẩy bẩy thỏ trắng, mấy cái thanh niên nhiệt huyết đều hận không thể xông lại đánh Ngô Dụng một trận, đương nhiên chỉ là hận không thể, không ai dám thật đến trêu chọc Ngô Dụng. Dù sao Ngô Dụng hôm trước đến trường học thời điểm, toàn bộ trường học lão sư cơ bản đều nhớ kỹ Ngô Dụng. Thậm chí đều đã truyền ra, nói Ngô Dụng là một cái ngữ linh kiểm tra đời thứ hai. Coi trọng liêu thanh thanh lợi dụng quyền thế tới cầu truy cái này một cái bé thỏ trắng. Dạng này một cái đời thứ hai, ai dám treo trọc. Lại nói, không thấy được người trong cuộc khuôn mặt đỏ bừng sao. Ai biết mỗi tử kia trong lòng là không phải một trăm cái vui lòng. Cái này vạn nhất giết ra anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng bị hai cái cầu nam nữ cùng nhau khi phụ kia tìm ai nói dọ lý lẽ đi. Cho nên mặc dù có không ít người hận ngô dụng hận đến nghiến răng, nhưng cũng không có người đến treo trọc hắn, từng cái đều tránh đến xa xa. Nhưng cửa trường học là ở chỗ này, Lô Dụng giữ cửa lớp kín, hắn không tìm người phiền phức coi như xong, thật muốn tìm người phiền phức căn bản cũng không có người tránh được. Đương nhiên, Lô Dụng kia không gọi tìm người phiền phức, đó là vì làm nhiệm vụ tới. Trên thực tế hắn là không muốn dạng này, phách lối như vậy ương ngạnh cũng không phải là tác phong của hắn tới, vấn đề là có người muốn hô hắn, hắn thật sự là không phản kháng được tới. Lô Dụng bên này phách lối ngăn cửa thời điểm, Lý Giang Hà kỳ thật ngay tại cách đó không xa quan sát, trên mặt treo đầy tiêu dung. Càng xem, Lý Giang Hà càng cảm thấy một chiêu này mặc dù hố một điểm, nhưng vẫn có thể xem là một tay diệu cỡ. Tức Hoàn Mỹ giải quyết đánh cổ động rắn vấn đề, lại Hoàn Mỹ giải quyết Ngô Dụng cùng Liêu Thanh Thanh vấn đề. Hắn thật đúng là không tin, chiêu này xuống dưới hai cái này thanh niên có thể không có tiến triển tới. Hy sinh chính mình thanh danh, gánh vác lấy mọi nhân hiểu lầm cùng bệnh nhãn, khinh bỉ, đến cùng Ngô Dụng cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ bí mật. Cái này một loại kinh lịch tại cái này, một loại tiểu nữ hài xem ra tuyệt đối là lả lãng mạn đến cực điểm. Liêu Thanh Thanh cũng tuyệt đối là dính chiêu này, điểm này Lý Giang Hà có thể khẳng định, chứng cứ chính là Liêu Thanh Thanh kia một tấm táo đỏ đồng dạng khuôn mặt. Điều này đại biểu cái gì? Cái này theo Lý Giang Hà, điều này đại biểu Liêu Thanh Thanh đã chấm luân. Có điểm tâm gấp Lý Giang Hà, thậm chí đã đang suy nghĩ ngộ dụng bọn hắn vợ chồng trẻ lễ đính hôn muốn ở nơi đó làm. Ừm, rất rõ ràng, vị này đại lão tiềm thức bên trong Đã bỏ qua ngô dụng chính là không phải vui lòng cái vấn đề này. Còn tốt ngô dụng không biết lý giang hà tại não bổ cái gì, bằng không hắn không phải thổ huyết không thể. Chương 48, Chủ Ú Nì Bi Hủ Thiếu Niên 48 Chủ Ú Nì Bi Hủ Thiếu Niên Ứng thành trung học cộng. Ngô dụng nghiêm túc, cố gắng một chút lực, cẩn trọng làm việc. Một đôi sắc bén mà phét lối con mắt, quét mắt mỗi một cái đi ngang qua người. Đột nhiên, một thân ảnh xông vào ngô dụng tầm mắt. Từ ở bề ngoài đến xem. Đây là một cái rất phổ thông, thuộc về kia một loại ném tới trong đám người người cũng đừng nghĩ khi tìm thấy thiếu niên. Nhưng mà lúc này cái này một thiếu niên lại hết sức chói sáng. Chỉ gặp thiếu niên này tay trái cầm một cục gạch, tay phải dẫn theo một cây gậy bóng chạy, khắp khuôn mặt là kia một loại muốn giải cứu bé thỏ trắng tại trong nước lửa kiên định cùng bi tráng. So với người trưởng thành, thiếu niên máu tươi luôn luôn càng có nhiệt độ. Bọn hắn dám làm một chút người trưởng thành chuyện không dám làm, phạm một chút người trưởng thành không dám phạm đốc. Cũng tỷ như người thiếu niên trước mắt này, hắn mặc kệ Ngô Dụng là ai, có cái gì bối cảnh, hắn chỉ biết mình lão sư tại bị khi dễ, hắn muốn cứu vớt lão sư của hắn. Hướng Ngô Dụng đi qua kia một đoạn lộ trình là ngắn ngủi, bình thường, nhưng cũng là quang mang bốn phía. Hôm nay, hắn Triệu Lương Thần liền muốn giẫm lên đầu này quang mang bốn phía con đường đi đến trước mặt lão sư, đường đường chính chính đem một cái kia ngang ngược cản trở đời thứ hai đánh ngã. Tại toàn trường thầy trò chú mục hạ đem lão sư từ cái này một cái lao sói xám trong tay cứu thoát ra. Kết quả là, tại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân trôi ánh mắt bên trong, Triệu Lương Thần đi tới Ngô Dụng trước mặt, ba, một tiếng, đem trong tay cục gạch ném tới Ngô Dụng dưới chân. Nhặt lên. Cái gì? Ngô Dụng có chút ngượng, không có hiểu rõ thiếu niên này muốn làm gì. Nhặt lên, cùng ta quyết đấu. Hôm nay ta muốn để ngươi biết, mỹ nhân, chỉ xứng cường giả có được. Giống như lão sư mỹ nhân như vậy, không phải ngươi dạng này gia hỏa có thể xứng với. Triệu Lương Thần vô cùng chăm chú vô cùng kiên định nói đặc biệt trung nhị lời nói, trong tay giậy bóng chạy càng là cao cao giơ lên, bày ra một bộ muốn cùng Nô Dụng quyết đấu tư thế tới. Tại sao có thể có như thế trung nhị thiếu niên? Nô Dụng cực độ hoài nghi, gia hỏa này không phải là Lý Giang Hà an bài tới a? Hắn đều hận không thể một bản tay đem thiếu niên này đập đi về nhà. Đương nhiên, Nô Dụng khẳng định là không thể vũ lực giải quyết. Cho nên chỉ có thể cho bé thỏ trắng một ánh mắt để nàng xử lý một chút. "Con tốt, bé thỏ trắng lúc này không có rất mạng, mặc dù đỏ bừng khuôn mặt, nhưng vẫn là mở miệng." Triệu Lương Thần. "Lão sư, ngài không cần nói, ta nhất định sẽ đem ngươi từ nơi này hỗn loạn trong tay giải cứu ra." "Không phải, Triệu, ngươi không cần sợ hai hắn, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi." "Ngươi, vì cứu ngài, ta cho dù là mất đi sinh mệnh cũng ở đây không tiếc." Tại rõ ràng đã tiến vào trạng thái Triệu Lương Thần trước mặt, Bé thỏ trắng nói đều không thể nói đầy đủ qua. Mấy câu xuống tới, thiếu niên này không chỉ có không có bị quên đi, ngược lại để hắn nhập hí sâu hơn, cái này đều đã ôm quyết tâm quyết từ đây. Nếu như ngươi còn là một nam nhân lợi nói, cũng không để cho ta xem thường ngươi. Đem cục gạch nhặt lên, từ lão sư phía sau đi tới, cùng ta đường đường chính chính một trận chiến đi. Lời này nói ra, Triệu Lương thần cảm giác trên người mình lóe ra hào quang chói sáng, cả người hào quang bốn phía. Giờ khắc này Hắn tại cung không phải bình thường tại nhất nơi hẻo lánh bên trong một cái kia không đáng chú ý học sinh, hắn bây giờ là một cái anh hùng, là một cự giả, là toàn bộ ứng thành Ngũ Trung Vương giả. Mà cùng Ngô Dụng một trận chiến này, là hắn lên ngôi vua nghi thức. Hôm nay qua đi, tất cả mọi người đem nhớ kỹ hắn Triệu Lương Thần danh tự. Nhưng mà còn không có đợi hắn cùng Ngô Dụng đánh một trận đàng hoàng, không chờ hắn lên ngôi vua đâu, một cái hơi có chút mập mạp thân ảnh vọt ra. Cũng không biết là ai như vậy thất đức, nhân ra bên kia chính quyết đấu đây. Hắn cho thông tri thầy chủ nhiệm. Kết quả là, cái này quang mang bốn phía vương giả, trong nháy mắt liền bị một cái kia mập mạp thầy chủ nhiệm trực tiếp trấn áp kéo đi. Triệu Lương Thần tự nhiên không nguyện ý như thế bị kéo đi, làm sao thực lực không đủ, dãy rủa phản kháng không có bất kỳ cái gì hiệu quả, cuối cùng chỉ có thể ở bị kéo thời điểm ra đi hướng về phía Ngô Dụng hô to. "30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ngươi chờ đó cho ta, một ngày nào đó ta Triệu Lương Thần muốn." Ân, nói đều chưa nói xong, Cái này một vị vương giả liền bị chặn lại miệng trực tiếp kéo đi. Vương giả bị kéo đi, trận này náo kịch rốt cục xem như kết thúc, Lô Dụng rốt cục có thể tiếp tục để hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Một tiếng đồng hồ sau, tất cả mọi người tiến vào trường học, Lô Dụng thủ vệ kiểm tra nhiệm vụ cũng có một kết thúc trực tiếp trở lại hướng thành Ngũ Trung Ngự Linh khoa văn phòng, Lý Giang Hà sớm tại nơi này chờ lấy hắn. Thế nào? Có kết quả sao? Hộ thân phù không có gì động, mà dùng phá hư đồng xem xét người, cũng không có phát hiện dị thường. Lô Dụng rất không hài lòng, hắn hy sinh nhan sắc, hy sinh thanh danh lại một điểm thu hoạch cũng không có. Ta đã để nhân viên nhà trường thống kê hôm nay không có tới danh sách, ta đợi chút nữa từng bước từng bước đi xác nhận một chút. Lô Dụng hiện tại có thể dựa vào cũng chỉ có linh lực của mình và ký cùng hộ thân phù, tại tin tưởng vững chắc hai thứ này không có vấn đề tình huống dưới, chưa từng xuất hiện kết quả, hắn thấy cũng chỉ có người không đến một cái khả năng. Cho nên, lúc này không có tới người, liền thành Ngô Dụng trọng điểm đối tượng hoài nghi. Mà đối với cái này, Lý Giang Hà không phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Hắn đến trường học chỉ là vì làm một cây định hải trâm, giúp Ngô Dụng trấn trụ cục diện ôn cục diện sẽ không chuyển biến xấu đến tình trạng không thể vãn hồi, đến nỗi lần này nhiệm vụ làm như thế nào hoàn thành, Lý Giang Hà cũng không tính quá nhiều nhúng tay, xem như đối Ngô Dụng một lần lịch luyện. Ngô Dụng nếu là có thể độc lập hoàn thành cái này một cái nhiệm vụ, kia Ngô Dụng lý lịch bên trên liền có thể nhiều một bút công văn, muốn kết thúc không thành, vậy cũng không phải chuyện gì xấu vừa vặn đả kích đả kích tiểu tử này, miễn cho tiểu tử này lại bành trướng. Mấy phút đồng hồ sau, bé thỏ trắng thận trọng đi vào văn phòng, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng đem một phần danh sách giao cho Ngô Dụng. Rất rõ ràng, cái này một phần danh sách chính là hôm nay không có trình diện người danh sách. Ngô Dụng cầm lên đại khái nhìn lướt qua, nhanh chóng đối trên danh sách người làm đơn giản phân loại cùng ước định, cũng căn cứ trên danh sách những người này điệu trì quy hoạch một đầu hiệu suất cao nhất tham viếng lộ tuyến. Sau đó đơn giản thu thập một chút Liên chuẩn bị mang theo chính mình hai cái tiểu đệ đi làm việc. Nhưng mà Ngô Dụng bên này còn không có hành động đâu, Ngự Linh khoa môn lần nữa bị đẩy ra, thường chú ứng thành ngũ trung Ngự Linh kiểm tra trương thúc vào. Xảy ra chuyện. Vừa mới ở cửa trường học dẫn theo gậy bóng chạy muốn cùng tiểu Ngô quyết đấu thiếu niên đột nhiên một phát, đả thương mấy tên học sinh cùng một tên giáo viên thể dục về sau chạy. Ngô Dụng biến sắc, làm sao có thể? Ngô Dụng sở dĩ khó như vậy lấy tin, là bởi vì Triệu Lương thần thuộc tính hắn là nhìn qua không có bất kỳ cái gì dị thường, chính là một cái tại bình thường bất quá trung nhị thiếu niên. Hắn hiện tại nhất bạ phát, đây không phải là chứng minh Ngô Dụng linh lực vô kỹ cùng hộ thân phù kỳ thật đều không được việc sao? Bất quá lúc này Ngô Dụng cũng không rảnh quản những này, phát sinh cái này một loại sự tình, mặc kệ như thế nào, hắn nhất định phải trước tiên đem một cái kia thiếu niên bắt lấy lại nói. Chương 49, phá hư đồng thăng cấp. 49 phá hư đồng thăng cấp. Triệu Lương thần sự tình phát sinh về sau, Ngô Dụng bên này lập tức hành động. Một mặt là phát động ngự linh kiểm tra lực lượng khóa chặt Triệu Lương Thần, một phương diện khác thì đi tìm bị Triệu Lương Thần đánh nổ mấy cái kia học sinh cùng một cái kia giáo viên thể dục tìm hiểu tình huống. Trên thực tế, Ngô Dụng đối trung nhị thiếu niên Bạo Tẩu vẫn là có hoài nghi. Dù sao thiếu niên này, Ngô Dụng trước đó nhìn thời điểm không có vấn đề a, như thế lại đột nhiên nói Bạo Tẩu liền Bạo Tẩu đây. Đương nhiên, cũng không bài trừ Ngô Dụng linh lực võ kỹ cùng hộ thân phù thật không góp sức nguyên nhân, nhưng muốn thật sự là nói như vậy Thiếu niên này cũng hẳn là là tại muốn cùng hắn lúc quyết đấu buộc phát ra, không có lý do là tại bị chấn áp về sau mới buộc phát. Cho nên, ngô dụng mới có thể trước tiên đi gặp mấy cái kia người trong cuộc. Nhưng mà để ngô dụng không nghĩ tới chính là, bị triệu lương thần đánh nổ một cái kia giáo viên thể dục lại là triệu lôi tới. Tình huống như thế nào đây là? Nhìn xem đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo triệu lôi, trước mấy ngày bị mánh nhét thức ăn cho chó ngô dụng nắm lấy cơ hội chế nhạo nói, ngươi nói ngươi cũng là lao giang hổ. Làm sao lại bị một tên tiểu quỷ đầu đánh? Trế Nhạo đồng thời, nô dụng mở ra thuộc tính trang bị, nhìn lớp qua chính mình 3600 độ thuần thục, cùng phá hư đồng. Cái này một cái kỹ năng, thuận tay tiêu hao hơn 1000 độ thuần thục đem phá hư đồng. Thăng lên tới đại thành, đồng thời quăng một cái tại triệu lôi trên thân. Triệu Lôi, tuổi tác 27, thực lực ngự linh đồ cấp 4, thể chất 4, linh lực 4.1. Nói rõ, rất phổ thông một cái ngự linh đồ. Lô dụng ra hỏa này vẫn là rất cẩn thận, liền xem như đồng nghiệp của mình, hắn đều muốn tại xác nhận một chút. Đương nhiên, cái này một loại lặng yên không tiếng động xác nhận Triệu Lôi rõ ràng là không biết rõ tình hình, lúc này tâm tình của hắn chính buồn bực đâu, nhập chức mới không có bao lâu liền gặp được cái này một loại bị đánh mặt sự tình, hắn cái này cuộc sống sau này có thể làm sao qua a. Bất quá buồn rầu về buồn rầu, Triệu Lôi dù sao cũng là hỗ trợ kiểm tra xuất thân, Ngự Linh kiểm tra tố dưỡng vẫn phải có. Trước tiên cùng Ngô Dụng báo cáo trung nhị thiếu niên bộ phát đại khái tình huống. Kỳ thật nói đến cũng rất đơn giản, chính là thiếu niên không có lên ngôi thành công, bị trấn áp về sau nhận lấy mấy cái đồng học chế giễu. Kết quả không ai từng nghĩ tới, bị cười nhạo một cái kia thiếu niên đột nhiên liền bạo phát, hai ba lần trực tiếp đem mấy cái đồng học đồ. Lúc ấy ngay tại bên trên triệu Lôi khóa thể dục, cho nên hắn đi lên ngăn lại. Lúc đầu nha, triệu Lôi ngay cả ngự linh giả cấp bậc yêu thú đều có thể cùng Ngô Dụng cùng một chỗ chính diện đối cứng một chút. Thu thập một đứa bé đây còn không phải là vậy vậy nữa sự tình sao? Kết quả không nghĩ tới thiếu niên kia nhất bạo phát ra so ngữ linh giả yêu thú còn kinh khủng hơn, Triệu Lôi đi lên không chỉ có không có trấn áp đối phương, còn bị đối phương giống như là từ nhỏ em bé đồng dạng cho trấn áp. Đoán sơ qua, hắn lúc ấy sức mạnh bùng lên, ít nhất có ngữ linh giả cấp bậc lực lượng. Mà lại hắn ngay lúc đó lý trí có chút không rõ ràng, ta hoài nghi là nhận lấy tà linh loại hình ảnh hưởng, ta cảm thấy các ngươi hẳn là mau chóng tìm tới cái này một đứa bé. Triệu Lôi tại báo cáo về sau, cho mình phán đoán. Lô Dụng suy tư một hồi, để Triệu Lôi về trước tránh một chút, lại cùng mấy cái học sinh hiểu rõ một chút tình huống. Xác định tình huống cùng Triệu Lôi thuyết minh cơ bản nhất trí, đồng thời cũng xác định mấy cái này học sinh cũng không có vấn đề về sau, lúc này mới vô vô ngoại cửa Triệu Lôi bả vai quay người rời đi. Nhưng mà Ngô Dụng không có chú ý chính là, hắn lúc xoay người, Triệu Lôi sắc mặt có chút mất tự nhiên. Đều là lao đồng nghiệp Nô Dụng đối với hắn thế mà ngay cả điểm ấy tín nhiệm đều không có, còn phải lại hỏi một lần học sinh của hắn, cái này sắc mặt hắn có thể đẹp mắt mới có quỷ. Nô Dụng cũng không biết Triệu Lôi bên kia tâm lý hoạt động, hắn lúc này lực chú ý đều tại nhiệm vụ bên trên. Từ Triệu Lôi bên kia giải tình huống không lâu về sau, Lý Giang Hà bên kia liền mang đến cho hắn một tin tức tốt, Triệu Lương thần tìm được. Tiểu quỷ này đang đánh người chạy ra trường học về sau. Liên tại phụ cận ngồi lên xe bus, một đường trực tiếp chạy ngoài thành đi. Bởi vì tình báo biểu hiện, tiểu gia hỏa này hiện tại cảm xúc không ổn định, mà lại thực lực rõ ràng đã đạt đến ngự linh giả cấp bậc, sợ không cẩn thận kích thích cái này một cái tiểu gia hỏa đối với người khác tạo thành tổn thương, cho nên ngự linh kiểm tra bên này cũng không có hạ lệnh ngăn lại xe buýt. Một phương diện khác, cũng là ngô dụng muốn nhìn một chút, tiểu gia hỏa này đột nhiên buộc phát về sau sẽ chạy đến địa phương nào đi, khả năng này là một đầu rất trọng yếu manh ngối. Kết quả là... Ngự Linh kiểm tra bên này, liền toàn bộ hành trình chú ý tiểu gia hỏa này nhất cử nhất động. Nhìn xem hắn, từ trường học bên này, một đường chạy đến ứng thành thành tây một chỗ vứt bỏ nhà máy ở trong. Được rồi. Tại một cái kia tiểu gia hỏa tiến vào một cái kia vứt bỏ nhà máy về sau, Lô Dụng bên này lập tức hành động. Mang theo hai cái tiểu đệ, trước tiên đuổi tới một cái kia vứt bỏ nhà máy. Người còn tại bên trong sao? Lô Dụng đạt tới mục đích về sau, trước tiên tìm được phụ trách giám thị hỗ trợ kiểm tra. Ta một mực tại nhìn xem, không có trông thấy hắn ra qua. Cái này một cái vứt bỏ nhà máy còn có một cái kia tiểu gia hỏa tình huống đâu. Chúng ta trước đó dùng linh khí dụng cụ đo lường kiểm tra qua, vứt bỏ nhà máy phụ cận linh khí chỉ số bình thường, đến nỗi một cái kia tiểu gia hỏa nha, tâm tình của hắn rõ ràng có chút vấn đề, khuôn mặt có chút ngốc trệ, nhưng linh khí chỉ số một mực tại tăng lên, trước mắt đã đạt đến 2 văn ngữ linh giả cấp bậc. Bất quá hắn nguy hiểm chỉ số cũng không cao. Tiểu gia hỏa này cùng nhau đi tới cũng không cùng người mặt đỏ qua, đi vào cái này một cái vứt bỏ nhà máy về sau, cũng không có làm cái gì chuyện kỳ quái, chính là một mực tại đào đất, không biết là đang tìm thứ gì. Ngô Dụng có chút ghé mắt, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy bên trong, tiểu gia hỏa này thế mà liền từ một cái cấp 1 ngự linh đồ tăng lên tới 2 văn ngự linh giả, loại này tốc độ tăng lên quả thực có chút giò người. Chẳng qua nếu như chỉ là 2 văn ngự linh giả lợi nói Đến còn tại Ngô Dụng có thể ứng phó phạm vi bên trong. Các ngươi chờ ở bên ngoài, ta vào xem, nếu như tình huống không đúng lời nói, các ngươi liền giúp ta thông tri lý kiểm tra. Ngô Dụng vẫn là rất cẩn thận, mặc dù có lòng tin, nhưng vẫn là mở ra trước ngực chấp pháp thiết bị ghi chép, đem hình tượng cùng hưởng cho mình hai cái tiểu đệ về sau, lúc này mới thận trọng đi vào một cái kia vứt bỏ nhà máy ở trong. Ngô Dụng đi vào nhà máy về sau phát hiện, cái này một cái nhà máy mặt đất đã không còn hình dáng. Gần phân nửa nhà máy hiện đầy kia một loại mấy chục centimet sâu hố nhỏ, mà Triệu Lương Thần một cái kia thiếu niên, còn tại chổng ngông lên ở bên kia đào lấy, cái này khiến Ngô Dụng cực kỳ hiếu kỳ. Ngươi đang đào cái gì đâu? Ngô Dụng há miệng liền hỏi, mà bên kia Triệu Lương Thần thần kinh đường cong rõ ràng cũng có chút thô to, cũng mở miệng đáp. Ta đang đào bả bối đâu. Có thể làm cho ta mạnh lên rất lợi hại bả bối, chờ ta đào được ta nhất định phải trở về đem. Vừa nói, Triệu Lương Thần bên cạnh quay đầu, Nhìn thấy ngô dụng kêu một tấm tràn đầy hiếu kỳ mặt, trong ngáy mắt, thiếu niên này biểu lộ liền giữ tận lên, trực tiếp hướng ngô dụng đánh tới, trong miệng nói xong mà nói cũng thay đổi thành gào thét. Ta muốn đem đầu của ngươi đánh lệnh ra. Truy cập trang web đầu đi ở chuyện full.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, cầm xuống. 50 cầm xuống. Rất rõ ràng, ngô dụng chạy tới gặp triệu lương thần cũng không phải là một cái gì lựa chọn sáng suốt. Lúc đầu nhân gia Triệu Lương Thần ngồi xổm ở bên kia đào đất đào phải hào hào, Ngô Dụng cái này vừa có mặt, Triệu Lương Thần tựa như là một viên bom đồng dạng trực tiếp bị dẫn nổ. Không nói hai lời xông lại liền đánh. Mặc dù tiểu gia hỏa này không có học qua cái gì kỹ xảo cách đấu, nhưng ở một thân linh lực gia trì phía dưới, bà phát đi ra sức chiến đấu vẫn là tương đối khả quan. Trong chớp mắt, liền đã vọt tới Ngô Dụng trước mặt, nắm đấm siết chặt vô cùng hung mãnh đánh tới hướng Ngô Dụng đầu. Dùng hành động thực tế để diễn tả hắn muốn đem Ngô Dụng đầu đánh lệch ra quyết tâm, đáng tiếc là trước mặt hắn đại ma vương cường đại một điểm. Đối mặt tiểu gia hỏa này, Ngô Dụng liền xem như không cần kim cương ấn cũng có thể tùy tiện thu thập hắn. Triệu Lương Thần một quyền đánh tới, Ngô Dụng phong khinh vân đạm lui một bước tránh ra một quyền này, đồng thời đưa chân một đá đá vào Triệu Lương Thần trên bàn chân, đem tiểu tử đáng thương này gạt ngã trên mặt đất. Cái này thao tác, phong khinh vân đạm nước chảy mây trôi bước cách cực cao. Để bên ngoài sân nhìn xem trực tiếp Trương Sơn phong cái này, một cái nhỏ mê đệ sùng bái không thôi, càng làm cho Lý Cẩm tiểu tử này khinh bị không thôi. Người lớn như thế, thế mà khi dễ một đứa bé. Bất quá rất nhanh, Lý Cẩm liền không có loại ý nghĩ này. Triệu Lương thần bị một cước đạp lăn về sau, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Ta sẽ không cứ như vậy nhận thua, ta cũng không thể cứ như vậy ngã xuống, ta nếu là ngã xuống, liền không có người có thể cứu vớt lão sư. Ta muốn đứng lên, ta phải cường đại bắt đầu. Ta muốn đánh bại ngươi tên cặn bã này cứu vớt lão sư. Nương theo lấy Triệu Lương Thần trung nhị vô cùng tiên môn, tiểu gia hỏa này tựa hồ cùng cái gì liên hệ ở cùng nhau, trên người linh lực bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Nô dụng biến sắc, trước tiên quang một cái phá hư đồng. Quá khứ. Triệu Lương Thần. Tuổi tác: 15. Thực lực: Ngự linh đồ, Ngự linh giả ba văn, nhanh chóng tăng trưởng bên cho ông. Nói rõ, hắn tựa hồ nhận một kiện nào đó ta linh khí giá trị. Tâm tình chập chờn kịch liệt tới điểm, có thể bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Ngay tại lúc đó, nô dụng ngực hộ thân phù cũng bắt đầu rung động lên, không ngừng hướng nô dụng gửi đi tin tức. Nói cho nô dụng, "Kề bên này có một kiện tà linh khí, nó muốn ăn hết kia tà linh khí, không cho phép làm loạn." Mắt thấy hộ thân phù rung động càng lúc càng lớn, giống như tùy thời liền muốn bay mất, sợ nó lại cho mình gây sự tình, nô dụng không thể không đưa tay nắm hộ thân phù cảnh cáo một tiếng. Truyền thần kỳ phát sinh. Hộ thân phủ thế mà thật liền trung thực xung dưới, nhưng cũng cho Ngô Dụng gửi đi tới một đoạn rất không cao hứng rất không vui cảm xúc đến, đây là Ngô Dụng lần thứ nhất rõ ràng phát giác được khí linh tồn tại. Bất quá Ngô Dụng cũng không có thời gian quản cái gì khí linh không khí linh, bởi vì Triệu Lương thần tiểu tử kia lại đánh tới. Lực lượng xung tới, cản bã chuẩn bị kỹ càng bị ta đem đầu đánh sai là sao? Cái này một loại đột nhiên tăng vọt lực lượng, cho cái này một cái tiểu gia hỏa rất mánh liệt, nhân vật chính buộc phát các nhìn. Đệ tiểu tử này vô cùng tự tin vô cùng bành trướng, vô cùng kiên định cho rằng chính mình là nhân vật chính, chính mình nhất định có thể đem nô dụng đầu đánh lợi ra. Kết quả là, tiểu gia hỏa này phát động tiến công. Bất quá lần này tiểu gia hỏa tiến công trước đó hoàn toàn khác biệt. Trước đó tiểu gia hỏa này hoàn toàn là tại linh khí gia trì hạ không có kết cấu gì tiến công, hai văn ngự linh giả sức chiến đấu hắn bày ra đến 1 phần 10 đều không có. Hiện tại không giống, hiện tại hắn trực tiếp lệnh linh lực võ kỹ. Xét quả đấm một đập Chính là một phát màu xám quyền ấn đánh tới hướng nô dụng, đương nhiên không có cái gì thành tích, nô dụng kim cương ấn bót, một viên kim cương ấn hộ thể rất nhẹ nhàng phòng ngự xuống tới. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Tiểu gia hỏa này rõ ràng là lần thứ nhất tiếp xúc linh lực võ kỹ, xem xét một quyền của mình thế mà có thể đánh ra quyền ấn, cả người nhất thời thật hương phấn. Á á, á á, á á, á á, á á, mục lớn, mục lớn, mục lớn, mục lớn. Trong miệng hô hào không biết hàm nghĩa quái khiếu, bắt đầu đối Ngô Dụng điên cuồng phát ra bắt đầu. Ngắn ngủi mấy giây, tiểu tử này thế mà ngạnh sinh sinh đánh ra 2 30 quyền, hoàn toàn không để ý tới cái gì tiêu hao không tiêu hao sự tỉnh, thoải mái xong. Nhìn thấy cái này một loại tình huống, Ngô Dụng lúc ấy liền từ bỏ ngạnh kháng tranh thủ thời gian bắt đầu chạy né tránh kia khó mà tính toán quyến ấn. Dừng lại, đường chạy. Để cho ta đánh chết ngươi. Vừa nhìn thấy Ngô Dụng điên cuồng chạy trốn, tiểu gia hỏa này càng thêm hưng phấn. Oops rồi mục lớn không ngừng, cái này đến, cái khắc quyền ấn điên cuồng truy kích lấy Ngô Dụng. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ, thế mà ném ra trên trăm con nhiều, cái này một cái vứt bỏ nhà máy bị hắn ném ra cái này đến cái khắc lỗ thủ tới. Nguyên bản Ngô Dụng là tính toán đợi tiểu gia hỏa này linh lực hao hết mới ra tay, có thể tiểu gia hỏa này nhìn dạng như vậy linh khí trong thời gian ngắn linh lực có vẻ như thật dùng không hết càng chết là, tại tiểu gia hỏa này tứ ngực dưới, cái này một cái vứt bỏ nhà máy đều đã lung lay sắp đổ. Lại để hắn như thế búc rồi xuống dưới, cái công xưởng này liền muốn sụp đổ. Đến lúc đó không cẩn thận, hai người bọn họ đều phải trôn ở phía dưới. Bất đắc dĩ, ngô dụng chỉ có thể dừng lại. Ngô dụng dừng lại, tiểu gia hỏa này càng hưng phấn, một quyền điên cùng hướng ngô dụng cái này đạo tới. Trong trước mắt, 10 cái quyền ấn một đạo tới, đánh tới hướng không tránh không nẽ ngô dụng. Mà ngô dụng lúc này cũng cầm búc lên kim cương ấn đến, bất quả hắn cái này kim cương ấn rõ ràng không phải phong ngự, mà là dùng để tiến công. Trực tiếp ngay tại tiểu gia hỏa trên đầu bắt đầu ngưng tụ, cái này khiến nhìn xem trực tiếp những người kia hủ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy cái này một loại màu xám quyền ấn ở trên tường mở ra cái này đến cái khác lỗ thủng, ngay cả vách tường đều là như thế, nô dụng cái này không né tránh không phòng ngự sợ không phải muốn lạnh. Kết quả vượt qua bọn hắn dự liệu là màu xám quyền ấn nện trên người nô dụng một chút hiệu quả cũng không có. Bọn hắn thị giác tự nhiên là không nhìn thấy màu xám quyền ấn đập tới. Nô dụng ngực hộ thân phù trực tiếp tỏa sáng chặn công kích, bọn hắn có thể nhìn thấy, nghe được, là Nô dụng trang nghiêm tốc mục gọi lại một cái trấn chữ. Lập tức, tiểu gia hỏa đỉnh đầu kim cương ấn rơi xuống, trực tiếp liền để tiểu gia hỏa bổn một tiếng quý xuống, mà hắn vừa mới đánh ra 10 cái quyền ấn càng là trong nháy mắt vỡ nát. Một sát na này, kim cương ấn biểu hiện ra ngoài, tỏa ra hào quang mười phần lóa mắt. Đến mức, nguyên bản cũng đã gần quên mất chính mình tấn thăng về sau muốn chọn kim cương ấn. Lý Cẩm lần nữa kiên định Như thế Châu bỏ lĩnh lực võ kỹ hắn nhất định phải học. Mà đổi thành một bên, nô dụng bên kia. Tại trấn áp tiểu gia hỏa về sau, nô dụng thấy rõ ràng tiểu gia hỏa trái tim có 4 đầu màu xám linh văn nổi lên, nô dụng ánh mắt híp lại, trước tiên tắt đi chấp pháp thiết bị đi chép, đồng thời đem hộ thân phù áp chế bùng ra, để hộ thân phù nhào tới đem kia 4 đầu màu xám linh văn một ngụm nuốt mất. Đinh, ngài hộ thân phù thôn vẻ màu xám linh văn 4 đầu, ngài thu hoạch được độ thuần thuộc 2000. Ngay tại lúc đó Lô Dũng ánh mắt rơi vào vứt bỏ nhà máy một cước, cũng chính là vừa mới hộ thân phủ nhắc nhở có tà linh khí địa phương, tiện tay ném đi một cái phá hư đồng. Quá khứ. Chương 51 Hoài nghi. 51 Hoài nghi. Lô Dũng phá hư đồng. Cuối cùng là rơi vào một cái cũ nát chén ly. Thần bí cái chén. Tà linh khí. Nói rõ, đây là một kiện có được hấp thu cảm xúc lực lượng tà linh khí, có thể thông qua linh văn lạ gấn đến hấp thu cảm xúc, cùng truyền lại lực lượng cho tộc chủ. Trước mắt tốc chủ vì Triệu Lương Thần, ta linh khí bên trong có được một đầu bản nguyên linh văn. Nhìn thấy món này, ta linh khí thu tính, Ngô Dụng lông mày có chút giơ lên. Theo đạo lý hắn lúc này hẳn là cao hứng mới đúng, dưới mắt cái này một loại tình huống hình như là cực kỳ thuận lợi tình huống. Tiểu gia hỏa trấn áp, ta linh khí phát hiện, nhiệm vụ hoàn thành, chính mình còn thu hoạch được 2000 độ thuần túu. Hết thệ có thể nói là mỹ mãn kết thúc, nhưng mà Ngô Dụng lúc này, nhưng thủy chung cao hứng không nổi. Hắn luôn cảm thấy Cái này một cái nhiệm vụ hoàn thành đến có chút quá thuận lợi, thuận lợi đến tiểu gia hỏa này giống như là bị người ta cố ý đẩy ra tấm mục đồng dạng. Mà Ngô Dụng nhà hộ thân phù liền không có Ngô dụng nhiều như vậy ý nghĩ, nó vừa mới đem triệu lương thần thể nội bốn đạo màu xám linh văn nuốt vào, lập tức liền để mắt tới kia một kiện ta linh khí, mắt thấy liền muốn bay qua một ngụm nuốt vào kia một kiện ta linh khí, Ngô dụng tranh thủ thời gian đưa tay đem nó cho trấn áp. Đừng đừng đừng, ta van cầu ngươi chờ ăn cái này. Ngươi ăn cái này ta còn thế nào giao nhiệm vụ. Nói hết lời, Ngô Dụng mới khiến cho cái này hộ thân phù từ bỏ ăn hết kia một kiện tà linh khí, bất quá tựa hồ cũng gây hộ thân phù không cao hứng, mà lại là khá cao không dễ dụ kia một loại, nguyên bản còn cùng Ngô Dụng lấy một chủng loại giống như cảm xúc phương thức trao đổi, này lại trực tiếp không để ý tới Ngô Dụng. Ngô Dụng đặc biệt bất đắc dĩ, cũng không thể để nó đem nhiệm vụ đạo cụ ăn a. Chỉ có thể tạm thời theo nó đi. Sau đó, Ngô Dụng đem kia một kiện tà linh khí thu lại. Nâng lên bị trấn áp về sau hôn mê triệu lương thần trực tiếp rời đi vứt bỏ nhà máy. Lô Dụng mặc dù là đi, nhưng hắn những cái này tiểu đệ không thể đi. Bọn hắn còn cần phong tỏa một chút hiện trường, các ngành thiết bị đến đây, đem toàn bộ nhà máy kiểm tra cặn kẽ một lần mới có thể rời đi. Lô Dụng bên này, hắn cũng không có đem triệu lương thần đưa đến bộ môn, mà là đem hắn mang về trường học. Bộ môn đối với bọn hắn những hải tử này mà nói cũng không phải cái gì nơi tốt, đặc biệt là lấy cái này một loại phương thức đi vào không cẩn thận có thể sẽ hủy đứa nhỏ này. Mặc dù đứa nhỏ này có chút chúng nghị, còn cùng tà linh khí dính liễu quan hệ, nhưng kỳ thật người cũng không xấu. Còn nữa, Lô Dụng cũng hoài nghi, đứa nhỏ này có thể là bị người đẩy ra tấm mục, cho nên chân tướng rõ ràng trước đó, Lô Dụng không muốn dùng đối đãi tội phạm phương thức đối đãi đứa nhỏ này. Đem người mang về trường học, đem tà linh khí giao cho Lý Giang Hà về sau, Lô Dụng liền đem bé thỏ trắng theo tới. Hắn thấy rất rõ ràng, lấy tiểu gia hỏa này đối với mình cựu thị trình độ Hắn muốn từ tiểu gia hỏa này trong miệng hỏi ra chút gì đến, căn bản là không thể nào. Cho nên Lô Dụng đem hy vọng đặt ở bé thỏ trắng trên thân, đem mình muốn hỏi vấn đề sửa sang lại, để bé thỏ trắng giúp mình đến hỏi. Quả nhiên, bé thỏ trắng xuất mã hiệu quả chính là không giống. Không đầy nửa canh giờ, Lô Dụng liền được hắn muốn tình báo. Căn cứ Triệu Lương thần bản dao, kia một kiện tà linh khí là hắn 5 ngày trước đạt được, chính là tại vứt bỏ nhà máy phụ cận đạt được. Hắn phát hiện tà linh khí có thu thập cảm xúc công năng về sau, Liên Ôm thử nhìn một chút tâm thái trong trường học in dấu xuống Linh Văn. Đêm qua Ngô Dụng phát hiện Linh Văn thời điểm hắn cảnh giác, trong đêm đem tà linh khí chôn về vứt bỏ nhà máy đi. Buổi sáng hôm nay nhìn thấy Ngô Dụng khi dễ lão sư, hắn muốn cứu lão sư không cứu được thành, thống hận chính mình vô lực hắn, lại ngoài ý muốn muốn đạt được kia một kiện tà linh khí nhận chủ. Vừa vận lúc này hắn bị đồng học chế giễu, chuyện kế tiếp liền thuận lý thành chương phát sinh. Triệu Lương thần fen này giao xuống, chẳng khác gì là đem chính mình cho thạch truy. Ta linh khí là của hắn, hai ngày này sóng linh khí dị thường cũng là hắn làm, như vậy, Ngô Dụng cái này một cái nhiệm vụ giống như cứ như vậy hoàn thành a. Có thể Ngô Dụng lông mày vẫn như cũ nhíu chặt. Thế nào? Nhiệm vụ đều hoàn thành ngươi còn không vui? Lý Giang Hà nhìn Ngô Dụng trạng thái không đúng, đi lên vỗ vỗ Ngô Dụng bả vai. Ta luôn cảm giác vấn đề này không có đơn giản như vậy. Cảm giác a? Lý Giang Hà nhướng mày. Không, không phải cảm giác, vấn đề này cũng không phải là đơn giản như vậy. Tiểu gia hỏa kiam mà nói có vấn đề, hắn nói hắn là hôm nay mới nhận chủ, nhưng vì cái gì trước đó hắn liền có thể sử dụng tà linh khí rồi. Ngay cả linh văn bị phá hư đều có thể trước tiên cảm ứng được, hắn nói với ta hắn lúc ấy tà linh khí còn không có nhận chủ lời này có thể tin. Còn có, liền xem như có thể tin, ngươi cảm thấy liền cái kia trung nhị dáng vẻ, đạt được một kiện bảo bối như vậy hắn có thể che giấu. Nếu là hắn thật có thể như thế nhẫn lời nói, hắn hôm nay liền không đến mức đột nhiên bộc phát một chút. Đem tà linh khí lại móc ra. Càng nói không thông một điểm là, ta đi thời điểm, hắn đem kia gần phân nửa vứt bỏ nhà máy đều đào hơn phân nửa, còn không có tìm tới tà linh khí, ngươi nói nếu là hắn chính mình trôn làm sao có thể tìm nửa ngày tìm không thấy. Nô dụng đã đem tình huống ly đến không sai biệt lắm, hắn có thể trăm phần trăm xác nhận, triệu lương thần tuyệt đối là bị đẩy ra. Kêu một kiện tà linh khí chủ nhân khẳng định là một người khác hoàn toàn, nô dụng thậm chí đã có đối tượng hoài nghi. Mà lại đối phương tuyệt đối là tại Triệu Lương Thần bị thầy chủ nhiệm kéo sau khi đi tiếp xúc với hắn bên trên, mà liên quan tới cái này, Ngô Dụng vừa mới cũng làm cho bẽ tỏ trắng hỏi. Tại Triệu Lương Thần bị thầy chủ nhiệm kéo sau khi đi, bị đơn giản giáo dục một chầu về sau, Triệu Lôi liền đến đem người mang đi, nói là lập tức sẽ đi học. Cho nên, Ngô Dụng lúc này đối tượng hoài nghi rơi vào chính mình nguyên bản đồng sự Triệu Lôi trên thân. Mặc dù Ngô Dụng đã dùng đại thành cấp bậc phá hư đồng quan sát qua Triệu Lôi, một điểm vấn đề cũng không có. Nhưng cái này vẫn như cũng không thể đánh tiêu hắn đối Triệu Lôi hoài nghi. Bởi vì Triệu Lôi lúc này nhảy ra thật sự là quá chói mắt, La Lập Tức sẽ đi họp không sai, nhưng Ngô Dụng hỏi qua Triệu Lương Thần muốn lên không phải hắn khóa thể dục, liền xem như muốn lên hắn khóa thể dục, hắn Triệu Lôi cũng không có lý do lúc này tới đón người không phải. Cho nên, Triệu Lôi ở trong mắt Ngô Dụng có trọng đại hiểm nghi nghi. Ma Lý Giang Hà vào lúc này hỏi một cái rất mấu chốt vấn đề. Nói như vậy ngươi là hoài nghi Triệu Lôi rồi. Vậy ngươi tiếp xuống định làm gì? Cái vấn đề này lập tức đem Nô Dụng đang hỏi, hắn trong lúc nhất thời lại còn nói không ra muốn làm thế nào tới. Lý Giang Hà thở dài một hơi, vấn đề này liền đến này là ngừng đi, ngươi không cần xen vào nữa. Nhưng mặc kệ ta linh khí thật trưởng khống giả có phải hay không Triệu Lôi, kỳ thật cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là ta linh khí, tất nhiên món này ta linh khí đã lấy được, vậy chuyện này đến đây chấm dứt, Triệu Lôi bên này ta sẽ phái người nhìn chằm chằm. Ngươi không cần thiết tại tiếp tục truy tra xung dưới. Ta, hắn dù sao cũng là đồng nghiệp của ngươi, cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu qua, lúc này mới vừa mới rời chức không đến 1 tháng, cũng không phải cái gì giết người phóng hỏa tội nghiệp, ngươi cái này như thế nắm lấy không thả nói ra không dễ nghe. Nhất xem như cuối cùng chứng thực là hắn, hiện tại tà linh khí điều lệ cũng không kiện toàn, hắn lại không có đả thương người, tối đa cũng chính là bị giằng cái mấy tháng tối đa. Ngươi liền không đồng dạng. Dạng này thiết diện vô tư thế nhưng là sẽ bị đâm cổ sống, cho nên chuyện này dừng ở đây đi, cái này cho hắn chú ý ta sẽ cho bên trên, có vấn đề ta sẽ để cho người khác tiếp nhận xử lý. Lý Giang Hà nói như vậy, Ngô Dụng cũng chỉ có thể gật đầu. Mặc kệ liền mặc kệ, vừa vặn mấy ngày nay hắn thảo mục linh muốn thành hình, hắn vẫn là đem tinh lực đặt ở thảo mục linh lên đi. Chương 52, Thảo Mục Linh. 52 Thảo Mục Linh. Lúc đầu nha, Ngô Dụng tiếp nhận Lý Giang Hà đề nghị chuẩn bị dọn dẹp một chút rồi đi ứng thành trung học trở về bồi dưỡng chính mình thảo mục linh đi, không có ý định tại gặp cái gì Triệu Lôi. Nhưng không có nghĩ đến tại hắn trước khi đi nhận được Triệu Lôi mời, nói là muốn mời hắn ăn cơm tới. Do dự vài phút, Ngô Dụng cuối cùng vẫn đồng ý. Nguyên bản Ngô Dụng coi là Triệu Lôi là mời hắn đến bên ngoài ăn chút, không nghĩ tới Triệu Lôi trực tiếp mời Ngô Dụng đến trong nhà hắn ăn cơm. Nếu như là trước hôm nay Ngô Dụng nhất định cho rằng Triệu Lôi tên Vương bát đản này là vừa chuẩn, chuẩn bị muốn cho hắn nhét thức ăn cho chó. Nhưng tại hôm nay, Ngô Dụng đã cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Cứ việc Ngô Dụng đến Triệu Lôi bọn hắn vợ chồng trẻ kia ấm áp phòng nhỏ về sau, Triệu Lôi cùng thường ngày không có gì khác biệt, vẫn như cũng là bất kể Ngô Dụng khẩu vị có được hay không, một chậu lại một chậu thức ăn cho chó không ngừng hướng Ngô Dụng trong miệng nhét. Ngô Dụng tâm tình lại không thể giống trước đó đồng dạng, không có bị mạnh nhét thức ăn cho chó phiền muộn cũng không có bao nhiêu hâm mộ ý tứ. Ngô Dụng từ tiến vào bọn hắn một cái kia ấm áp phòng nhỏ lúc, liền biết Triệu Lôi mời hắn ăn bữa cơm này chân chính mục đích. Không ở ngoài chính là dùng một loại luyện truyền phương thức tại hướng Ngô Dụng cầu tỉnh, về phần tại sao cầu tỉnh, Ngô Dụng cùng Triệu Lôi hai người mặc dù đều không nhắc tới lên, nhưng cũng đều lòng dạ biết rõ. Cuối cùng, Ngô Dụng không có thừa nhận cái gì, cũng không có đáp ứng cái gì, đồng thời cũng không có biểu lộ ra cái gì người quá làm cho ta thất vọng loại hình cảm xúc tới. Toàn bộ hành trình nô dụng cũng làm làm cái gì cũng không biết, không có gì đặc biệt ăn xong kia một bữa cơm về sau liền rời đi. Lúc ra cửa, nô dụng quay đầu nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, nô dụng thấy được Triệu Lôi bạn gái rõ ràng có chút bụng to ra, cũng nhìn thấy Triệu Lôi sắc mặt tựa hồ toát ra tới cầu xin. Nô dụng bước chân dừng lại một chút, hình như có chỉ nói một câu, "Ngươi tử chức đều hơn 1 tháng, liền không nghĩ tới về bộ môn nhìn xem sao? Bộ môn cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ." Ngô Dụng vào xem cũng không có cái gì không tốt. Lại nói, kém thế nào đi nữa, cũng muốn so lão đồng sự tới đón ngươi đi vào muốn tốt ta. Nói xong lời này, Ngô Dụng cũng không đợi Triệu Lôi trả lời, trực tiếp liền rời đi. Sau đó Triệu Lôi tâm tình là thế nào biến hóa Ngô Dụng không biết, Ngô Dụng biết đến là ngày thứ 2 chính Triệu Lôi đi bộ môn tự thú, thừa nhận hứng thành trung học kia một kiện tà linh khí, nhưng thật ra là hắn. Bởi vì Triệu Lôi chủ động tự thú, nhận lầm thái độ tốt đẹp, đồng thời tích cực phối hợp điều tra mà bản thân hắn lại là hỗ trợ kiểm tra suất hơn, bộ môn bên kia đối Triệu Lôi xử nhẹ. Đến nỗi là thế nào từ nhẹ xử lý, Ngô Dụng không có quá nhiều đi nghe ngóng, cũng không có thời gian đi nghe ngóng. Bởi vì đoạn thời gian này, Ngô Dụng thật là phân thân thiếu phương pháp. Ứng thành trung học thời gian có một kết thúc về sau, Ngô Dụng tinh lực liền tập trung ở thảo mục linh bồi dưỡng lên. Ngô Dụng bồi dưỡng thảo mục linh bắt đầu cũng đã sắp một tháng, nhờ vào bản tay vàng cái này một cái hắc Nô dụng vừa bắt đầu chính là mát cấp đơn giản thảo mục linh bồi dưỡng. Mặc dù chỉ là đơn giản nhất thảo mục linh bồi dưỡng kỹ xảo, nhưng dùng để bồi dưỡng cái này một loại bình thường nhất, cơ sở nhất thảo mục linh hiệu quả vẫn là tương đối không sai. 12 khóa yêu hóa thực vật hạt giống sống được 11 khóa, 11 khóa yêu hóa thực vật, trong đó có 5 khóa tại nô dụng chăm sóc phía dưới nở hoa rồi. Mà nở hoa rồi kia 5 khóa bên trong, lại có 3 khóa kết trái cây. 1 phần tư bồi dưỡng sát suất thành công. Cái này một loại xác suất thành công phóng tới cả nước cũng coi là nhị tam lưu tiêu chuẩn. Mặc dù nghe có chút bất nhập lưu, nhưng cái này kỳ thật đã rất mì thiên, dù sao Ngô Dụng nắm giữ thảo mục linh bồi dưỡng kỹ thuật cũng mới 1 tháng không đến, mà lại hắn nắm giữ kỹ thuật vẫn là lưu truyền phổ biến nhất đơn giản nhất bồi dưỡng kỹ thuật. Chỉ có thể nói, bật học chính là ngu bực. Ba khóa kết quả, Ngô Dụng đem phẩm tướng tốt nhất đưa cho Lý Giang Hà, chính mình lưu lại hai cái phẩm tướng hơi kém một chút. Mà tại ứng thành trung học nhiệm vụ kết thúc, Sắt tự nói, hẳn là từ triệu lôi nhà ăn cơm sau khi đi ra. Ngô dụng liền đem toàn bộ tinh lực đặt ở cái này hai quả yêu hóa thực vật bồi dưỡng ở trong. Kết quả giai đoạn bồi dưỡng, kỳ thật so phía trước 2 3 cái giai đoạn đều muốn đơn giản, liền một sự kiện, cho trái cây quán linh lực là được rồi. Duy nhất cần thiết phải chú ý là linh lực quán tẩu phương thức. Nếu như bồi dưỡng ra tới thảo mục linh ngô dụng muốn chính mình nuôi lợi nói, vậy hắn có thể trực tiếp đem linh lực của mình rót vào trái cây lực. Nếu như Ngô Dụng muốn bán đi thảo mộc linh lời nói, thì liền khá là phiền toái một điểm, cần mua sắm một cái linh lực chuyển hóa khí, đem linh lực của mình tinh hoa trở thành vũ trụ linh lực lại đến đổ vào. Ngô Dụng lựa chọn là cái trước. Dù sao, theo Linh Văn Thiên, Viên mãn, Ngô Dụng hiện tại tu luyện là càng ngày càng phiền toái, linh khí cung cấp thiếu nghiêm trọng, hắn hiện tại cần gấp thảo mộc linh đến giúp hắn ngưng tụ linh khí cung cấp nuôi dưỡng hắn tu luyện, chỉ cần có thể có đầy đủ linh lực cung cấp. Ngô Dụng có lòng tin tại 1-2 tháng bên trong đạt tới ngũ vạn, mà trực tiếp dùng linh lực của mình rót nuôi liệu suất muốn so cách thức khác nhanh rất nhiều, 3 ngày tả hữu Ngô Dụng thảo mục linh bổ dưỡng còn kém không nhiều tiến vào cuối. Không sai biệt lắm không sai biệt lắm, còn kém cuối cùng điểm này linh lực, điểm này linh lực còn lâu, hai tiểu gia hỏa này hẳn là liền có thể ra. Ngô Dụng gian phòng bên trong. Theo Ngô Dụng phân biệt đem thể nội sau cùng linh lực rót vào trước mặt hai quả yêu hóa thực vật trái cây bên trong, Hai cái này trái cây giống như là tràn ngập khí khí cầu đồng dạng ba một tiếng nổ tung lên, phân biệt biến thành một đoàn linh lực đoàn, đem hai quả yêu hóa thực vật bao phủ lại. Tại linh lực đoàn bao phủ xuống, hai quả nguyên bản 340 cm yêu hóa thực vật bắt đầu mắt trần có thể thấy thu nhỏ bắt đầu. Ngô Dung biết, đây là yêu hóa thực vật tại linh hóa quá trình. Chờ kia hai đoàn linh lực đoàn bị hấp thu hoàn tất, linh hóa quá trình kết thúc, cái này hai quả yêu hóa thực vật là sẽ trở thành hai quả hàng thật giá trị thảo mộc linh. Lô Dụng đối với cái này khá cao chờ mong. Bất quá hắn cũng biết, cái này cần một cái quá trình, ít nhất phải mấy giờ, lâu một chút mười mấy tiếng mấy ngày cũng rất bình thường. Đoạn thời gian này, Lô Dụng chỉ có thể chờ đợi. Hơn nữa còn là chỉ có thể làm các loại, hắn lúc này cũng không dám tu luyện, dù sao tu luyện là cần linh khí, cái kia viên mãn cấp bậc linh văn thiên, cần linh khí càng là kinh khủng. Cái này nếu là không cẩn thận hút linh khí nhiều lắm, Để hai tiểu gia hỏa này linh hóa thất bại, Ngô Dụng khóc đều không có chỗ khóc. Còn không dám đi ra, sợ mình đi ra về sau cái này hai quả tiểu gia hỏa có biến cố gì hắn chiếu cố không lên, không có cách nào Ngô Dụng chỉ có thể ở bên cạnh dương mắt nhìn. Nhưng làm chờ lấy cũng không phải sự tình à, buồn bực ngán ngẩm Ngô Dụng lần thứ nhất cầm lấy điện thoại di động soát. Nhìn xem các loại thông tin, nhìn xem nhóm bạn cái gì. Trễ 3 giờ, rốt cục nhịn đến khi hai cái tiểu gia hỏa hoàn thành linh hóa một khắc này, Làm hai đoàn linh khí bị tiêu hóa xong tất, hai quả xanh biết xanh biết thực vật xuất hiện, Ngô Dụng cùng trước ngực hắn hộ thân phù đều kích động. Ngô Dụng là nhìn thấy chính mình nuôi hơn 1 tháng thảo mộc linh rốt cục thành hình kia một loại kích động, mà hộ thân phù thì là nhìn thấy đồ ăn kia một loại kích động. Ba một tiếng, hộ thân phù lại từ Ngô Dụng ngực bay ra ngoài. Chương 53, hiệu suất tăng lên. 53 hiệu suất tăng lên. Hộ thân phù động tác không phải bình thường nhanh. Nghe thấy tới đồ ăn hương vị, trực tiếp liền nhảy tới. Ngô Dụng cái này đều chưa kịp phản ứng đâu, nó đã xuất hiện tại kia hai gốc thảo mộc linh trên đỉnh đầu. Lúc ấy Ngô Dụng kia tâm đều lạnh, dù sao cái này hộ thân phù là có tiên khoa, hắn cũng không cho rằng chính mình ngăn không được thời điểm hộ thân phù sẽ khách khí với hắn. Cho là mình hơn 1 tháng cố gắng liền muốn phá mặc, kết quả để Ngô Dụng không có nghĩ tới là, ngay tại hộ thân phù đạt tới đã có thể a o an một miếng rơi thảo mộc linh địa phương lúc, hộ thân phù giống như là nhớ tới cái gì đồng dạng thế mà sinh sinh ngừng lại. Sau đó Ngô Dụng bên này liền nhận được hộ thân phù bên kia phát tới tin tức. Có thể là hộ thân phù khí linh cũng không có chân chính thành hình nguyên nhân, hộ thân phù phát động tới cũng không phải là hoàn chỉnh tin tức, mà là một loại cùng loại với ba động tâm tình. Nó rất rõ ràng để Ngô Dụng cảm giác được, nó rất không cao hứng cảm xúc. Ngô Dụng còn không có làm rõ ràng hộ thân phù thế nào liền không cao hứng, tiểu gia hỏa này lung la lung lay trở lại Ngô Dụng ngực. Sau đó, hộ thân phù liền lại không để ý tới Ngô Dụng. Cái này liên tiếp xuống tới Ngô Dụng ngậm rất lâu lúc này mới làm rõ cái này hộ thân phù cái này một chuỗi hành vi phía sau hàng nữa, lập tức cũng có chút khó có thể tin bắt đầu. Đây là nhà ta hộ thân phù sao? Nhà ta hộ thân phù có như thế ngạo kiều đáng yêu như thế như thế hiểu chuyện sao? Nó rõ ràng là đem Ngô Dụng mà nói nghe lập được, ăn cái gì trước đó biết nhìn Ngô Dụng sắc mặt, gặp Ngô Dụng không để nó ăn, nó mặc dù không cao hứng nhưng cũng thật sự không ăn. Ngô Dụng gia hỏa này cũng là thuộc về vớt lông con lửa. Nếu là hộ thân phù lần này đem thảo mộc linh trực tiếp nuốt, kia Ngô Dụng khẳng định là môn giáo hơn nó, nó cái này một dựng cương trước bở vực, Ngô Dụng ngược lại cảm thấy chính mình có phải hay không quá keo kiệt, thậm chí đầu góc một quất, có loại muốn cho hộ thân phù ăn một góc xúc động. Đương nhiên, Ngô Dụng cuối cùng vẫn là một bản tay đem chính mình đánh thức. Hai loại thảo mộc linh quan hệ đến hắn tiếp xuống tu luyện, hắn cũng không thể như thế liền cho hỏa hoạn. Trước nhìn một chút thảo mộc linh cái gì thuộc tính đi, thuộc tính kém chút Hay là không có linh khí hội tụ hiệu quả cho hộ thân phù ăn cũng không phải không được. Nói, nô dụng hai cái phá hư động. Vung quá khứ, kêu hai gốc Thảo Mộc Linh thuộc tính nhảy ra ngoài. Thảo Mộc Linh, chưa mệnh danh. Đảng cấp, một dài cấp không. Thiên Phú, tụ Linh, không chấm năm cấp. Linh Chí, không. Thảo Mộc Linh, chưa mệnh danh. Đảng cấp, một dài không dai. Thiên Phú, tụ Linh, không chấm tăng cấp. Linh Chí, không. Nói như thế nào đây? Nhìn thấy cái này hai bụi cỏ mộc linh thuộc tính, một chậu nước lạnh trực tiếp từ đầu xối đến đuôi. Nô dụng phát hiện hắn vẫn là đánh giá quá cao chính mình. Hắn vốn cho là, mình mở hắc, bồi dưỡng thảo mộc linh đây còn không phải là trong giây phút sự tình. Một phần tư bồi dưỡng sát xuất thành công, ra thảo mộc linh không nói là tốt nhất, nhưng nói thế nào cũng phải lúc trung đẳng A. Kết quả ra cái này hai bụi cỏ mộc linh thuộc tính trực tiếp một bàn tay đánh vào ngô dụng trên mặt. Đây cũng quá kém một chút A. Làm sao lại chỉ có một cái tụ linh thiên phú? Còn có kia 0.5 cấp cùng 0.8 cấp tụ linh thiên phú lại tính là cái gì quỷ? Thật như thế cặn bã sao? Ngay cả một cấp cũng không thể có sao? Trong chốc nhóng này, Lô Dụng đều có đem cái này hai gốc thảo mục linh cho An Hộ thân phù xúc động, đương nhiên Ngô Dụng cuối cùng không có thật như vậy làm. Được rồi, trước nhìn một chút cái này hai gốc thảo mục linh tụ linh hiệu quả rồi nói sau. Lô Dụng đây cũng là không có cách nào, viên mãn cấp bậc linh văn thiên Linh khí hấp thu hiệu suất quá cao quá kinh khủng, hắn hiện tại một ngày chỉ có thể tu luyện 1 giờ, hơn nữa còn được điểm thành 2 lần tu luyện. Mặc dù dạng này tu luyện hiệu suất cũng không chậm, dựa theo trước mắt tốc độ, nhiều nhất nửa tháng hắn liền có thể ngưng tụ điều thứ 3 linh văn. Nhưng Ngô Dụng chịu không được a. Hắn trước kia một ngày hận không thể 14-15 giờ tại tu luyện. Hiện tại một ngày liền tu luyện mấy giờ, hắn cái này nơi đó có thể chịu được. Đây không phải buộc hắn Ngô Nhật Thiên xa đó sao? Hắn tuyệt đối không cho phép chính mình quên mất quá khứ chịu khổ nhọc chính mình. Mặt khác, dù đen người sự tình đối Ngô Dụng tới nói cũng là một cây gai, hắn luôn cảm thấy dù đen nhân hòa sau lưng của hắn tổ chức là sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao Ngô Dụng đem dù đen nhân tinh tâm chuẩn bị chu hoạch mấy năm hoàn mỹ tác phẩm cho lady, cái này nếu là đổi Ngô Dụng là dù đen người, Ngô Dụng cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Mặc dù dù đen người bị bắt, mặc dù Ngô Dụng phía sau có tổ chức, có lý răng hà, nhưng chưa chừng nhân gia hạ độc thủ. Cho nên Ngô Dụng trong lòng vẫn là kìm nén một cú kinh phải mạnh lên. Hiện tại chỉ có thể nhìn 0.5 cùng 0.8 tụ linh hiệu quả có cho hay không lực. Tại Ngô Dụng trong lòng chuyển những này con con quấn quấn thời điểm, bên kia hai gốc hoàn thành linh hóa thảo mục linh cũng đều đem chính mình bị động thiên phù tụ linh. Khởi động. Thật đúng là đừng nói, cái này tụ linh vừa khởi động, Ngô Dụng lập tức liền cảm giác được linh khí xung quanh mật độ bắt đầu tăng lên, mà lại tăng lên tốc độ cũng không chậm. Nhìn thấy cái này một loại tình huống, Sơ tại mấy giờ trước liền đem linh lực tiêu hao đến không sai biệt lắm Nô Dụng nhịn không được vào tay tu luyện. Có hai gốc thảo mộc linh tồn tại hiệu quả vẫn là tương đối rõ ràng. Nguyên bản tại không có thảo mộc linh tình huống dưới, Nô Dụng chỉ có thể tu luyện nửa giờ, liền sẽ đem linh khí chung quanh tiêu hao sạch sẽ. Lần này có cái này hai gốc thảo mộc linh, Nô Dụng thời gian tu luyện ra tăng đến 2 giờ, dòng giá đề cao 4 lần, cũng liền nói Nô Dụng nguyên bản nửa tháng mới có thể hoàn thành thứ 3 linh văn ngưng tụ. Cốc cái này hai gốc thảo mục linh cũng chỉ cần 4 ngày. Mà lại, đây là đoán sơ qua, đằng sau thực tế tu luyện tăng phúc khẳng định sẽ còn tại tăng lên. Một mặt là cái này hai gốc thảo mục linh là hôm nay vừa mới đản sinh, lao động trẻ em đều không thể nói hoàn toàn nhưng nói là hài nhi công, vừa ra đời liền công việc thiên phú khẳng định không có hoàn toàn phát huy ra. Còn có một cái là, nếu như ngô dụng trước hết để cho cái này hai gốc thảo mục linh tụ linh một đoạn thời gian lại tu luyện lời nói, vậy tu luyện thời gian còn có thể kéo dài một điểm. Rất không tệ, ta đã còn kỳ quái Thảo Mộc Linh giá cả làm sao lại như thế gắt đỏ, cơ sở nhất bình thường nhất một gốc đều muốn mấy chục hơn trăm vạn, hiện tại xem ra bọn chúng đúng là giá trị cái giá này. Đem Thảo Mộc Linh hiệu quả thí nghiệm ra, nô dụng cả người đều thần thành khí sảng, đối cái này hai gốc Thảo Mộc Linh coi trọng trình độ đề cao mạnh, không còn có muốn đem cái này hai gốc Thảo Mộc Linh đút cho hộ thân phủ ý nghĩ. Có bọn chúng, nô dụng có lòng tin tại một hai tháng bên trong, ngưng tụ năm đầu Linh Văn. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu, Ngô Dụng hôm qua đã lại hạ một đơn mua 12 quả yêu hóa thực vật hạt giống. Lại cho hắn 1 tháng thời gian, Ngô Dụng tuyệt đối có thể lần nữa bồi dưỡng ra một nhóm thảo mục linh tới. Suy nghĩ một chút mình tới thời điểm vây quanh ở vài quặng thảo mục linh ở trong tứ không kiên sợ tu luyện, Ngô Dụng trên mặt liền không nhịn được lộ ra địa chủ nhà nhi tử ngốc đồng dạng tiêu dung. Chỉ là Ngô Dụng không thể vui vẻ bao lâu, rất nhanh hắn liền cao hứng không nổi. Bởi vì ngay tại Ngô Dụng tu luyện dừng lại không đến bao lâu, Nhà hắn cửa phòng liền bị Ngự Linh kiểm tra người gõ. Chương 54, Vạn vật sinh. 54 vạn vật sinh. Ngự Linh kiểm tra gõ cửa kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Chủ yếu là Ngô Dụng tu luyện quá độc ác, hai bùi cỏ mục linh toàn lực cung cấp nuôi dưỡng một mình hắn tu luyện, cuối cùng còn không có cung cấp nuôi dưỡng bên trên, viên mãn cấp bậc linh văn thiên. Quả thực có chút kinh khủng. Càng kinh khủng chính là, Ngô Dụng làm sao không hề cố kỵ tu luyện không cẩn thận liền để hắn chỗ vùng này xuất hiện linh lực ba động dị thường. Lúc này mới đưa tới Ngự Linh kiểm tra chú ý. Ngự Linh kiểm tra tới cửa xem xét là người một nhà, nhân gia cũng không có đem Ngô Dụng làm sao vậy, chính là để hắn tu luyện chú ý một chút, không muốn làm lớn như vậy động tĩnh. Liên quan tới cái này, chính Ngô Dụng cũng là Ngự Linh kiểm tra, hắn tự nhiên là lý giải. Ngự Linh kiểm tra tại toàn bộ hành trình từng cái khu vực đều lắp đặt có linh lực kiểm trắc trang bị, vì là thời gian thực giám sát ứng thành linh khí tình huống, trình độ lớn nhất giảm bất yếu linh sự kiện phát sinh. Ngô Dụng cũng là bởi vì những cái kia linh lực kiểm trắc trang bị mới bị tìm tới cửa. Mà nhân gia sợ dĩ không để Ngô Dụng làm loạn, chủ yếu là bởi vì linh lực kiểm trắc trang bị kiểm trắc không phải hoàn năng, thậm chí có thể nói có rất nhiều lỗ thủng. Ngô Dụng bên này bùng ra tu luyện, liền sẽ để hắn chỗ vùng này xuất hiện linh lực dị thường, đồng thời để vùng này linh lực kiểm trắc trang bị ở vào mất linh trạng thái, không cẩn thận rất dễ dàng bị yêu linh hoặc là ngự linh giả tội phạm trui chỗ trống. Liên quan tới cái này, Ngô Dụng là rõ ràng Hắn chỉ là không có nghĩ đến, tự mình tu luyện động tính thế mà lại như thế lớn, còn bị ngự linh kiểm tra tìm tới cửa, cái này khiến Ngô Dụng không khỏi bắt đầu hoài niệm cống thoát nước tới. Vẫn là cống thoát nước tốt, dùng sức giày vào cũng sẽ không có người nói cái gì, nếu không ta còn là đem đến cống thoát nước ở a. Ngô Dụng muốn đem đến cống thoát nước ý nghĩ cuối cùng vẫn không có biến thành sự thật. Sáng sớm hôm sau, Lý Giang Hà đem hắn gọi tới. Ngươi đêm qua động tính huynh náo không nhỏ a, toàn bộ cơ xá bị ngươi gây Liên ký chỉ số đều đạt tới 1.5, thật biết chơi a. Không biết chừng nào thì bắt đầu, Lý Giang Hà đối mặt Ngô Dụng liền sẽ không nói chuyện cẩn thận. Mặc kệ Ngô Dụng phạm không có phạm sai lầm, mặc kệ Lý Giang Hà tâm tình tốt xấu, tựa như là hiện tại, hắn rõ ràng rất vì Ngô Dụng cao hứng, có thể đối mặt Ngô Dụng hắn trong lời nói không kẹp điểm thương mang một ít bổng lý Giang Hà đã cảm thấy toàn thân khó. Mà so sánh dưới, Ngô Dụng bên này liền đặc biệt trung thực. Không có cách, đánh không lại nhân ra. Hắn chỉ có thể nhận sợ đứng tại Lý Giang Hà trước mặt đê mi thuận nhãn. Ta lần sau sẽ chú ý, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đống sự công việc. Ngươi nếu có thể trung thực xuống tới, kheo mẹ đều có thể lên câu. Lý Giang Hà nhất miệng, sau đó đem một văn kiện túi đưa cho nô dụng, cầm. Đây là cái gì? Ngươi sẽ không chính mình nhìn A. Chính mình nhìn liền tự mình nhìn, nô dụng cũng không thận trọng. Trực tiếp ngay trước mặt Lý Giang Hà đem túi văn kiện mở ra, từ bên trong xuất ra hai dạng đồ vật tới. Một cái USB còn có một tấm màu đen thẻ ra vào, Ngô Dụng sạm mặt lại. Ngươi cái này bảo ta làm sao nhìn? Ta có thể nhìn ra cái gì đến? Lý Giang Hà không có tiếp tục cùng Ngô Dụng đối đầu, trực tiếp đem cái này lời nhắn nhủ đều cho bàn giao. USB bên trong là một môn chuyên môn dùng cho thảo mục linh bổ dưỡng linh lực võ kỹ, kia một tấm thẻ ra vào thì là ta tốc xá thẻ ra vào. Ta lại không ở tại ký tốc xá, ngươi thì lấy đi ở tốt, tốc xá linh khí chỉ số so bên ngoài cao hơn nhiều, ngươi làm sao dạy vỏ cũng không có chuyện. Lý Giang Hà lời này vừa ra, Ngô Dụng lông mày lập tức liền nhíu lại. Ngô Dụng bồi dưỡng thảo mục linh hơn 1 tháng qua, đối thảo mục linh bồi dưỡng hiểu rõ không ít. Rất rõ ràng cái này một loại chuyên môn dùng cho bồi dưỡng thảo mục linh linh lực võ khí phân lượng, dùng giá trị liên thành đến hành động đều không đủ, Lý Giang Hà thế mà xuất ra dạng này một môn linh lực võ khí đến đưa cho hắn. Cái này khiến Ngô Dụng trong lòng đặc biệt cảm động, cũng tại đồng thời nhịn không được quan tâm tới đang uống trà Lý Giang Hà đến, "Lao Lia, ngươi sẽ không tham ô đi?" không phải mắc như vậy linh lực võ kỹ ngươi kia mua được à? Phốc. Lý Giang Hà một miệng nước trà trực tiếp phun ra ngoài. Trên mặt biểu lộ trong nháy mắt vẫn mẹo, dây lưng trực tiếp rút ra, dọa đến Ngô Dụng lộn nhào chạy ra Lý Giang Hà văn phòng. Ra văn phòng, nỗi dụng trên mặt bối rối liền biến mất, giơ tay lên bên trong hai quyển đông tây giải thở dài một hơi. Cái này nợ càng thiếu càng nhiều a, có chút còn không rõ cảm giác ra, nếu không chờ cái 1 2 chục năm, chờ lão Lý sinh cái nữ nhi lớn lên trưởng thành. Ta đem hắn nữ nhi cho lấy cho hắn dưỡng lao đưa mà. Ừm, chú ý này rất không tệ, quay đầu cùng Lao Lý thương lượng một chút. Có người chính là như vậy, rõ ràng trong lòng cảm động đến muốn chết, nhưng hết lần này tới lần khác liền nói không ra cái gì cảm động đến, cảm thấy nói kia một loại nói đặc biệt sĩ diện cái láo đặc biệt xoay. Cho nên trong lòng càng cảm động, hắn liền càng không đứng đắn, càng cảm động hắn liền càng ra. Bất quá ngô dụng cũng là vận khí tốt, hắn ra vậy sẽ lý Giang Hà điện thoại vang lên không có nghe được hắn sau khi ra cửa nói những lời kia. Bằng không, Ngô Dụng đầu hôm nay liền thật có có thể muốn bị đánh sai lệch. Từ lý Giang Hà bên kia ra, Ngô Dụng một đầu liền chui tiến vào trong phòng tu luyện, bởi vì ngự linh kiểm tra bộ hộ cần linh lực võ kỹ công pháp cùng tư liệu cái gì tại nội bộ thích phát biểu kiện, cho nên phòng huấn luyện ở trong là có phân phối máy vi tính. Cái này bớt đi Ngô Dụng rất lớn công phu, rất nhanh, Ngô Dụng liền thấy USB bên trong môn kia lấy dục linh làm chủ tên là Vạn Vật Sinh. Linh lực võ kỹ Không nhìn không biết, xem xét Ngô dụng thật là bị giận mình. Cái môn này vạn vật sinh. Linh lực võ kỹ nói là một môn linh lực võ kỹ, nhưng trên thực tế cơ hồ có thể nói là một môn ngành học. USB bên trong nội dung chủ yếu từ ba bộ phận tạo thành, bộ phận thứ nhất cũng là nội dung nhiều nhất là ít nhất cũng có vài chục vạn chữ liên quan tới các loại thảo mục linh, các loại yêu hóa thực vật tin tức. Bộ phận thứ hai thì là các loại thảo mục linh dụng dục phương pháp cùng các loại đồ vào thảo mục linh linh dịch phối phương cùng chế tác phối phương mạch suy nghĩ nguyên lý. Sau cùng bộ phận thứ 3 đại khái mấy ngàn chữ tả hữu nội dung, mới là môn kia tên là Vạn Vật Sinh. Linh lực võ kỹ. Theo đạo lý tới nói, tất nhiên bộ phận thứ 3 mới là Vạn Vật Sinh. Lời nói, Ngô Dụng hoàn toàn có thể nhảy qua đệ nhất đệ nhị bộ phận, trực tiếp từ bộ phận thứ 3 bắt đầu tu luyện là được rồi. Ngô Dụng ban sơ chính là nghĩ như vậy, nhưng khi hắn nhảy qua đệ nhất đệ nhị bộ phận chạy tới nhìn bộ phận thứ 3 thời điểm, Ngô Dụng ngậm. Bộ ba môn hạch tâm nhất cái này một bộ phận bên trong, đại lượng đều là Ngô Dụng chưa từng nghe qua chưa thấy qua, chỉ có tại đệ nhất đệ nhị bộ phận xuất hiện qua chuyên nghiệp danh tử. Ý vị này, Ngô Dụng muốn tu luyện vạn vật sinh, nhất định phải đem đệ nhất đệ nhị bộ phận hiểu rõ. Bằng không, rất dễ dàng liền tẩu hỏa nhập ma. Mà liên quan tới cái này, kỳ thật cũng là Lý Giang Hà tính toán. Theo Lý Giang Hà, mặc dù Ngô Dụng không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn gần nhất đúng là bảnh trưởng, ít nhất là táo bạo. Dạng này thật không tốt. Cho nên hắn mới có thể cố ý tìm quan hệ đổi dạng này, một môn không có cái 1 năm 2 năm là nhập môn không được linh lực võ kỹ, đến mài mài một cái Ngô Dụng tỉnh tỉnh, để Ngô Dụng tìm về gian khổ phấn đấu chính mình. Chương 55, 3 văn. 55 3 văn. Đối với bậc học, Lý Giang Hà rõ ràng là hoàn toàn không biết gì cả. Một môn linh lực võ kỹ muốn 1 2 năm nhập môn. Nói đùa cái gì? Chỉ cần cho Ngô Dụng mấy ngày thời gian để hắn đem cái này, một cái linh lực võ kỹ từ đầu tới đuôi nhìn một lần, lấy Ngô Dụng hiện tại độ thuần thục dự chữ, đại thành viên mạn đoán chừng có chút khó, nhưng tiểu thành hẳn là không có vấn đề. Đây chính là nhà khoa học lực lượng. Có qua một lần gặm USB kinh nghiệm, trong vòng vài ngày gặm xong cái này khoảng 100 vạn chữ vạn vận sinh. Đối Ngô Dụng tới nói cũng không phải là việc khó gì. Bất quá hắn vẫn là gọi điện thoại cùng Lý Giang Hà xin nghỉ 3 ngày, chuẩn bị tranh thủ trong vòng 3 ngày giải quyết cái này một cái linh lực võ kỹ. Đối với Ngô Dụng giấy nghỉ phép, Lý Giang Hà vốn là không muốn phê. Hắn thấy, Ngô Dụng xin phép nghỉ lại một lần nữa đem Ngô Dụng kia táo bạo bành trướng tâm thái hiện ra ra. Linh lực võ kỹ vừa đến tay muốn xin nghỉ, công việc đều không làm, cái này đúng sao? Lại nói, xin phép nghỉ hắn 13 ngày là có ý gì? Chẳng lẽ hắn Ngô Dụng còn có thể trong vòng 3 ngày đem môn này linh lực võ kỹ nhập môn hay sao? Hắn Ngô Dụng nếu dám nói hắn có thể 3 ngày nhập môn, hắn Lý Giang Hà liền cái gì cũng dám ăn. Lúc ấy Lý Giang Hà liền muốn nghiêm túc phê bình hắn. Nhưng nghĩ lại, Ngô Dụng tại cao hứng phê bình hắn cũng không có ý nghĩa, có chút tưởng vẫn là để chính hắn đụng một cái tương đối tốt. Kết quả là, Lý Giang Hà vung tay lên chuẩn Ngô Dụng ngày nghỉ, ba ngày này là Lý Giang Hà cho Ngô Dụng đụng nam tương dụng. Lý Giang Hà điểm tiểu tâm tư kia Ngô Dụng hoàn toàn không biết, Ngô Dụng lúc này trong mắt cũng chỉ có vạn vật sinh. Xin phép nghỉ sau khi thành công, Ngô Dụng liền đem chính mình hai cái tiểu lão đệ theo đến đem chính mình hai cái tiểu lão đệ làm miễn phí lao lực dùng, để bọn hắn giúp mình chuyển cái nhà. Hắn thật không có khách khí với Lý Giang Hà. Lý Giang Hà đem ký túc xá cấp cho, Ngô Dụng liền trực tiếp dọn vào ở. Đương nhiên, ngay chủ yếu là Ngô Dụng cũng không rõ ràng Lý Giang Hà tốc xá phát lượng, chờ hắn vào ở đi, hắn mới biết được Lý Giang Hà mượn một cái gì ký túc xá cho hắn. Lý Giang Hà ký túc xá vị trí là ở Trô Ưng Thành ngoại ô một cái cư xá, cái tiểu khu này lúc bộ môn se Ứng thành bộ môn một bộ phận xuất sắc cấp 2 cùng tất cả cấp 3 ngự linh kiểm tra ký tốc xá đều ở nơi này, mà ở trong đó cũng là ứng thành linh địa một trong. Nay bằng với nói, Lý Giang Hà là đem một khối linh địa quyền sử dụng cho hắn nô dụng. Hiểu rõ đến tình huống này, Ngô Dụng một cảm động, da nhịn không được liền ngửa, cho Lý Giang Hà gọi điện thoại để hắn tranh thủ thời gian cùng Chu Khánh Như sinh cái đứa nhi. Hắn Ngô Dụng muốn cho Lý Giang Hà dưỡng lao đưa mà. Thằng này Lý Giang Hà tức giận Đứng tại Ngô Dụng vài mét bên ngoài, Lý Cẩm đều có thể nghe được điện thoại bên kia Lý Giang Hà gào thét, cái này khiến Lý Cẩm đối Ngô Dụng nổi lòng tôn kính. Luân tìm đường chết, hắn Lý Cẩm nguyện nhận Ngô Dụng là mạnh nhất. Bất qua nháo thì nháo, Lý Giang Hà ân tình Ngô Dụng xác thực cũng là ghi ở trong lòng, đồng thời đã bắt đầu nghĩ đến làm sao trả. Vừa vặn, có một khối linh địa, tiếp xuống ta tu luyện hẳn là không cần quá mức nương tựa thảo mục linh, như vậy ta cũng có thể bắt đầu dùng thảo mục linh bổ dưỡng, kỹ thuật đến kiếm tiền. Như vậy đi về sau Thảo Mộc Linh kiếm được tiền liền phân một nửa cho Lao Lý đi, bất quá trước tiên cần phải đem vạn vật sinh cho học. Vẹn vẹn sơ cấp Thảo Mộc Linh bồi dưỡng. Lời nói, bồi dưỡng ra tới Thảo Mộc Linh đều là bình thường nhất, liền xem như có một phần tư bồi dưỡng sát xuất thành công, một tháng qua cũng mới một hai trăm vạn quá ít một điểm, liền xem như còn cái mười mấy hai mươi năm cũng còn không rõ Lao Lý ân tình. Nô dụng cũng không muốn về sau thật lấy Lao Lý nữ nhi đến gắn nợ, Mặc dù đó cũng không có cái gì không tốt, nhưng cân nhắc đến giả lý không biết lúc nào có thể sinh, cùng hắn có thể sẽ có bị lao lý đánh gãy chân chó nguy hiểm, Nô Dụng vẫn là quyết định tức giận phân đấu. Đón lấy 3 ngày, Nô Dụng tựa hồ tìm được quá khứ gian khổ phấn đấu chính mình. Một ngày 24 giờ, Nô Dụng hoàn toàn không cần đến thời gian nghỉ ngơi. Mỗi ngày 18 tiếng đọc, 6 giờ lấy tu luyện thay thế giấc ngủ. Cái này một loại gần như liều mạng phấn đấu lại thêm có bản tay vàng tình huống dưới hiệu quả vẫn là rất kinh người. Vẹn vẹn hơn 2 ngày một điểm, Lô Dụng liền đem hơn 100 vạn vạn vật sinh. Nghiêm túc tỉ mỉ nhìn một lần, thành công để cho mình thuộc tính trên mặt báo nhiều có một cái vạn vật sinh linh lực vô khí, thuận tiện cũng làm cho nguyên bản sơ cấp thảo mộc linh bổ dưỡng. Kỹ năng phát sinh biến hóa. Đây là vạn vật sinh. Phương diện thu hoạch, mà tại tu luyện phương diện. Bởi vì là tại linh địa quan hệ, nơi này linh khí nguyên bản ngay tại ngoại giới bốn lần tạp hữu, lại thêm Ngô Dụng bên người nuôi hai con thảo mộc linh. Hắn hiện tại tu luyện song toàn không cần lo lắng linh lực vấn đề, hiệu suất lập tức liền lên đi, 3 ngày mười mấy tiếng tu luyện, trực tiếp để Ngô Dụng triệt để hoàn thành điều thứ 3 linh văn tu luyện, thực lực lại tăng vọt một bước. Bây giờ Ngô Dụng bằng vào 3 văn linh lực cùng đại thành cấp bậc kim cương ấn. Sức chiến đấu hoàn toàn có thể chen vào ứng thành ngự linh kiểm tra bộ môn một tuyến tiêu chuẩn. Đương nhiên, cái này một loại một tuyến là muốn đem Lý Giang Hà cái này một loại loại bỏ rơi, nếu là cùng Lý Giang Hà so sánh Ngô Dụng liền cái gì cũng không phải. Dù sao Lý Giang Hà tại ứng thành cũng là cực kỳ tồn tại đặc thụ, đừng nói Ngô Dụng hiện tại liền ba văn, liền xem như Ngô Dụng thực lực đột phá đến Ngự Linh Sư tại Lý Giang Hà trước mặt sợ đồng dạng vẫn là một thứ cản bã. Đương nhiên Ngô Dụng cũng không muốn lấy cùng Lý Giang Hà so, liền xem như so với hắn châu rồi, chẳng lẽ lại Ngô Dụng thật đúng là có thể đem chịu đánh một chút trở về hay sao? Cho nên Ngô Dụng cũng không có đem lực chú ý đặt ở thực lực đột phá bên trên, mà là đặt ở vạn vật sinh. Cái này một cái linh lực võ kỹ bên trên, Tại cái này một cái lĩnh lực võ kỹ xuất hiện về sau, liền đem độ thuần thục đập xuống, trực tiếp đem cái này một cái lĩnh lực võ kỹ tăng lên tới, ngạch, tăng lên tới nhập môn. Nội dung. Tuổi tác: 26. Thực lực: Ngự linh giả, Tam văn. Linh văn, nhất phẩm. Thể chất: 15.